phía dưới quan chiến mặc ý đôi mắt hơi lóe sở minh trạch là cái độc thuật cao thủ nói không chừng viên phi yến đoán chúng chân tướng sở minh trạch xem cũng chưa xem viên phi yến chỉ nhìn về phía bạch tiến vũ hạ lâm cao giọng nói thắng bại đã phân bạch thái tử không có gì nghị đi bạch tiến vũ than nhỏ một tiếng này chiến mặc vân thái tử thắng được tiếng người ồn ào có hai loại cái nhìn vừa nói mặc cẩm dạ đây là may mắn vừa lúc gặp phải anh ngôn tu trong chiến đấu muốn hướng quan tàu hỏa nhập ma Vừa nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận, là anh thiên quốc định nhật tử, anh nôn tu chính mình không chế không được nội lực, có thể quay ai. Ôn ào huyên náo thái tử chi chiến, bắt đầu thật sự náo nhiệt, kết cục có chút ngoài dự đoán. Đám người tan đi, mặc vân quốc hoàng thất người trở về dịch quán, đối kết quả này thực vừa lòng. trừ bỏ sở minh trạch Hắn có chút ngoài ý muốn, nguyên bản cho rằng chính mình nhất định sẽ thua, cảm thấy thua khá tốt, dù sao nam cung hành là sẽ không bỏ qua hắn, nói không chừng ngày nào đó liền tìm tới cửa tới. Hắn không nghĩ cấp nam cung hành làm áo cưới, cho nên cảm thấy nhân lúc còn sớm đem mặc vân quốc cấp hủy diện cũng không tồi. Chỉ là không nghĩ tới, anh nôn tu đột nhiên ra ngoài ý muốn. Bên kia anh nôn tu trở lại anh thiên quốc dịch quán, không có tánh mạng chi ưu, nhưng nội lực bị hao tổn, làm hắn lửa giận bốc lên. Đỗ nhi, người vốn gì cũng không có đến nên tấn dài thời điểm A. Viên kế cảm thấy không thích hợp. Viên phi yến vội vàng nói, sư minh, cha, khẳng định là cái kia họ mặc dở cho quỷ. Có lẽ là hắn âm thầm cấp sư huynh hạ cái gì đâu. Anh ngôn tu che lại ngực, nhắm hai mắt lại. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, hắn lúc ấy vốn đang tưởng vãn hồi cục diện, ai ngờ chuyển biến bất ngờ. Hắn không phải chưa từng có suýt nữa tẩu hỏa nhập ma trải qua, nhưng lần này, thật sự rất quái lạ. Chứ bỏ sở minh Trạch chơi âm, hắn nghĩ không ra khác khả năng. Mẫu chốt là, liên chứng cứ đều không có. Mọi người nhìn, hắn chính là chính mình tẩu hỏa nhập ma dẫn tới thất bại. Tìm chết. Anh Nôn Tu đông nhiên cầm nắm tay, xương cốt đều ở vàng, sắc mặt đột nhiên lãnh lệ, kỹ không bằng người, cùng ta chơi loại này siếc, Mặc cầm dạng, ta muốn cho hắn bị chết rất khó xem. Sư Minh, tuyệt đối không thể buông tha mặc cầm dạng. Chính là hắn làm. Viên Phi Yến thấy nàng suy đoán bị anh Nôn Tu tán thành, vội vàng phụ họa Nhưng thật ra nghe được một ít tiếng gió, nói kêu mặc cầm dạ là cái ý địa độc cao thủ. Rốt cuộc hắn qua vãng, chúng ta cũng không biết. Nhìn dáng vẻ, chính là hắn làm hơn nữa ngụy trang đến thiên y y vô phùng viên kế hừ lạnh một tiếng bạch vũ quốc tuyệt đối không thể làm kia mặc cầm dạ cũng tuyệt không có thể tha lại làm hắn chơi ầm chúng ta khó lòng phòng bị người tới nói cho bạch tiến vũ phía trước nói thái tử chi chiến người thắng đến bạch vũ quốc bất quá là vui đùa lời nói làm hắn không cần thật sự anh ngôn tu lạnh giọng nói thức mau anh ngôn tu thuộc hạ đem hắn ý tứ truyền đạt cho bạch tiến vũ trận này thái tử chi chiến vốn chính là anh ngôn tu đưa ra sở hữu quy tắc đều là hắn định mục đích chỉ là tưởng không hưởng một binh một tốt được đến bạch vũ quốc chỉ là không nghĩ tới cuối cùng hắn thua nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm mặc vân quốc được đến chỗ tốt nhìn chăm chẳng mặc vân dịch quán kế tiếp ta cùng mặc Cẩm dạ, chầm dai chơi anh ngôn tu lao đi khỏe miệng vết máu cười lạnh liên tục ta sẽ làm hắn biết đắc tội ta kết cục bạch vũ quốc thái tử phủ anh ngôn tu phái tới truyền lời thuộc hạ mới vừa đi bạch tiến vũ tới tìm Diệp linh vào cửa liền cười chắp tay ninh thần y yể liệu sự như thần ta bạch vũ nguy cơ tạm thời giải trừ diệp linh đang ở cùng diệp trần đánh cờ nghe vậy cười khẽ bạch thái tử không cần thả lỏng qua sớm ngươi cùng bạch vũ quốc nếu là không thể mau chóng tăng lên thực lực cuối cùng như cũ trốn bất quá bị cường quốc chia cắt kết cục bạch tiến vũ gật đầu đa tạ ninh thần y yể báo cho bạch tiến vũ rời đi sau diệp trần đôi mắt sáng lấp lánh tiểu gì cấp hư thúc thúc bắt nước bẩn khơi mào hắn cùng hoa khổng tước thù hận rượu hay hay lắm, hư thúc thúc cần phải hảo hảo hưởng thụ chúng ta đưa cho hắn đại lễ nga, hắc hắc, cho nhau thương tổn đi. 315 trăm chó can chó, bình hoa ơi. Tháng 5 18. khoảng cách mặc vân anh thiên hai nước thái tử chi chiến đã qua ba ngày, hồng nham thành cực kỳ đến bình tĩnh, nhưng âm thầm dâng lên, đã lặng lẽ bắt đầu quay cuồng. Anh nôn tu ở chiến bại sau xé bỏ hiệp nghị, tuyên bố người thắng đến bạch vũ quốc chỉ là cái vui đùa, chuyện này đã mọi người đều biết mặc phượng lưu như cũ say mê phong lưu hương hai nhĩ không nghe thấy đứng đắn sự mà sở minh trạch giả trang mặc cẩm dạ cũng chưa tỏ thái độ là đi là lưu nếu như vậy nhận yên lặng rời đi chính là đối anh ngôn tu cúi đầu nếu không nhận kiên trì muốn mạch vũ quốc kế tiếp chiến đấu chân chính mới vừa bắt đầu hạ lâm đã phái người 800 trăm dặm kịch liệt tiến đến truyền tin cấp thái thượng hoàng mạc Hiểm, từ hắn tới định đoạn mấy năm nay cho tới hôm nay mạc Hiểm mới là mặc vân quốc chân chính người cầm quyền không gì sánh nổi đến nội Anh Nôn Tu, tự nhiên là ở chưa thương, cũng chưa từng bước ra dịch quán nửa bước. Nhưng hắn là người chết nhìn chằm chằm Mạc Vân Quốc dịch quán, có bất luận cái gì động tĩnh, tức khắc hồi bẩm. Vì thế, ngày này Mạc Uy mang theo ngọc mị từ Mạc Vân dịch quán đi ra ngoài, thức mau, Anh Nôn Tu liền nhận được tin tức. Mạc Uy chủ tớ ở trà hương các muốn cái sát đường nhã gian, một bên uống trà, một bên nhìn Hồng Nham Thành trên đường cái lui tới người đi đường. "Chủ tử, kế tiếp sẽ thế nào?" Ngọc mị hỏi. Mặc Úy cười khẽ, có thể thế nào thái tử chi chiến vốn dĩ chính là anh nôn tu muốn quang minh chính đại được đến bạch vũ quốc thủ đoạn không nghĩ tới ra ngoài ý muốn hắn đã phủ nhận cái kia kết quả kế tiếp mặc vân quốc hoặc là nhận túng hoặc là cũng chỉ có thể khai chiến chủ tử hy vọng là như thế nào ngọc mị lại hỏi mạc quý hơi hơi rũ mắt nhìn trên bàn chén trà mở mịt buốc lên nhật khí khỏe môi hơi câu cười như không cười mà nói ta hy vọng anh nôn tu ý thức được kia chàng luật võ Hắn là như thế nào thua, sau đó, hoan, có đầu nợ có chủ, hảo hảo cùng người nào đó tính tính sổ. Ngọc Mỹ ánh mắt hơi lượng, chủ tử ý tứ là, ngày ấy anh ngôn tu đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, là người nọ đang làm trò quỷ. Mặc quý cười nhạt, bằng không còn có thể là ai. Luận võ công, hắn kỹ không bằng người, nhưng luận độc thuật, sợ là không người có thể cập, hơn nữa trừ bỏ ta ở ngoài, không người biết hiểu chuyện này, anh ngôn tu võ công lại cao cũng căn bản phòng không được. Mà quý dứt lời quý Nhã gian môn kéo kẹt một tiếng khai, cùng lúc đó, cửa sổ không gió tự động, đóng lại. Mạc úy nhìn bước đi lại đây khách không mời mà đến, sắc mặt trầm xuống, anh thái tử, đây là ý gì? Anh ngôn tu nhìn ngọc mị, lạnh lùng mà nói một câu, cốt đi. Ngọc mị đứng dậy, túi đầu bất động. Ngay sau đó, anh ngôn tu xuất trưởng, lập tức đem ngọc mị phách vượng, nàng mềm mại mà ngã trên mặt đất, bị anh ngôn tu đá tới rồi một bên đi. Anh ngôn tu ở mạc úy đối diện ngồi xuống, nhìn nàng, thần sắc nhàn nhạt mà nói ngươi vừa mới lời nói ta đều nghe được mặc cẩm dạ là cái độc thuật cao thủ quả nhiên là ta coi khinh hắn ta không biết ngươi đang nói cái gì mặc uy đứng dậy muốn đi cựu công tử anh ngôn tu cười lạnh ta cho ngươi một cái cùng ta hợp tác cơ hội muốn hay không mặc uy ánh mắt lập lòe nàng vừa mới còn đang nói hy vọng anh nôn tu ý thức được là sở minh trạch âm thầm quay phá rồi sau đó chỉ nhằm vào sở minh trạch một người hiện giờ nhìn dáng vẻ nàng chờ đợi trở thành sự thật mặc quý do dự một lát lại ngồi trở về con người của ta xưa nay không thích chơi ám chiêu cũng ghét nhất sử ám chiêu tiện nhân rất đơn giản chúng ta liên thủ diệt trừ mặc cẩm dạ. đến lúc đó mặc phượng lưu duy nhất nhi tử chết đi ngươi làm công chúa bên trong xuất sắc nhất một cái chắc chắn trở thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế ngươi những cái đó thúc bá huynh đệ ta tưởng cũng không phải cái gì khó có thể giải quyết vấn đề đi anh nôn tu nhìn mặc quý cười như không cười mà nói mạc quý khẽ lắc đầu hắn dùng độc khống chế ta đây là ta phải biết hắn là cái độc thuật cao thủ nguyên nhân hắn đối với ngươi dùng độc ngươi liền nhận mệnh nghe hắn bài bố nếu là như thế chờ hắn lợi dụng xong ngươi liền có thể đi tìm chết ta tưởng ngươi rất rõ ràng điểm này bởi vậy ngươi mới vừa rồi không đi anh ngôn tu khẽ hử một tiếng ngươi tưởng như thế nào mạc quý hỏi hắn có cái gì nhược điểm anh ngôn tu hỏi lại nhược điểm mạc quý suy nghĩ một lát hắn nữ nhi Thoạt nhìn là hắn nhất để ý. Ha ha, cựu công tử quả nhiên là kẻ tàn nhẫn, đây là kiến nghị ta động mặc cẩm dạ nữ như sao? Anh nôn tu cười lạnh. Mặc uy sắc mặt trầm xuống, ngươi hỏi, ta đáp, không cần châm trọc niệm ai. Chúng ta hợp tác, giới hạn trong này. Ta sẽ không giúp ngươi làm bất luận cái gì sự, bởi vì nếu luận tổng hợp thực lực, ngươi chưa chắc là mặc cẩm dạ đối thủ, cuối cùng thua, khả năng vẫn là ngươi. Anh nôn tu ánh mắt phát lạnh, đúng không? Không cần ngươi giúp ta làm cái gì người thả chờ coi dứt lời anh nôn tu đứng dậy rời đi mạc quý nắm nắm tay oán hận mà tạc một chút cái bản tuy rằng lần này anh nôn tu thái độ còn tính khách khí nhưng trong xương cốt ngạo mạn cùng khinh miệt như cũ làm mạc quý thực khí mạc quý vừa mới chỉ là phép khích tướng nàng hy vọng anh nôn tu thành công đến nỗi tiểu ngạo nguyệt có hay không nguy hiểm có thể hay không bị thương tổn mạc quý căn bản không để bụng bất quá sở minh trạch lớn nhất bí mật cũng là lớn nhất ngược điểm mạc quý vẫn chưa nói cho anh ngôn tu đó chính là Sở Minh Trạch căn bản là không phải Mặc Cẩm Dạ, là cái giả. chuyện này Mặc quý không nói, nguyên nhân là một khi anh ngôn Tu biết được, tất nhiên sẽ vạch trần Sở Minh Trạch gương mặt giả. đến lúc đó Sở Minh Trạch là giải quyết, nhưng Mặc Kiểm nhất định sẽ lại phái người đi tìm chân chính Mặc Cẩm Dạ. ngôi vị hoàng đế người thừa kế như cũng không tới phiền Mặc quý trên đầu. bởi vậy Mặc quý nhất hy vọng kết quả là Sở Minh Trạch lấy Mặc Cẩm Dạ thân phận hảo hảo đi tìm chết. Mặc Uy đánh thức Ngọc Mị. Chủ tớ hai người lại ở trà lâu ngồi 15 phút thời gian, mới rời đi hồi dịch quán, thoạt nhìn, hết thể như thường. Hôm sau, ở anh ngôn Tu yêu cầu hạ, Bạch Tiến Vũ lại lần nữa mời anh ngôn Tu cùng Sở Minh Trạch gặp nhau nghị sự. Bạch Tiến Vũ không rõ ràng lắm ra sao sự, Sở Minh Trạch cũng không biết, nhưng hắn vẫn là lựa chọn phó ước. Không mang hoàn nhan U cùng tiểu ngạo nguyệt, nhưng hạ lâm kiên chỉ đi theo bảo hộ. Tam quốc thái tử tai kiến, anh ngôn Tu như cũ chặt chẽ nắm giữ chủ đạo quyền, Sở Minh Trạch cao lãnh như trước mà bạch tiến vũ cũng vẫn là bộ dáng cũ mặc thái tử không đánh không quen nhau hy vọng về sau chúng ta có thể làm bằng hữu anh nôn tu cười nâm chén viên kế vẫn chưa tùy hắn tiến đến sở minh trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói anh thái tử cũng không thành ý ha ha, làm cho bạch thái tử mặt mặc thái tử ngàn vạn đừng đem đã từng vui đùa đương thật nếu không chẳng phải là bị thương hòa khí bạch thái tử ngươi nói đi anh nôn tu cười như không cười mà nhìn về phía bạch tiến vũ bạch tiến vũ khẽ gật đầu anh thái tử lời nói cực kỳ mặc thái tử ta nơi đó có một vò rượu ngon không biết ngươi này hai ngày hay không rảnh rỗi hanh diện cùng nhau uống một chén anh ngôn tu cười hỏi sở minh trạch lắc đầu cảm ơn không rảnh đúng không anh ngôn tu dơ lên chén rượu che lại khỏe môi lạnh lẽo ba người thực mau liền tan bạch tiến vũ hồi thái tử phủ liền tới thư phòng tìm diệp linh cùng nàng nói hôm nay việc diệp linh sau khi nghe xong như suy tư gì nhìn dáng vẻ anh ngôn tu ra chiêu Hắn sẽ như thế nào làm? Bạch Tiến Vũ khó hiểu. Diệp Linh đấy mắt hiện lên một đạo áng quang, khẽ lắc đầu nói, Bạch Thái tử tĩnh xem này biến tốt nhất. Bạch Tiến Vũ đi rồi, Diệp Linh đối Diệp Trần nói, bảo bảo ngươi ở chỗ này, ta đi ra ngoài xử lý chút việc. Nga! Diệp Trần ngoan ngoãn gật đầu, chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh Nga. Diệp Trần còn đang xem thư, Diệp Linh thay đổi một thân màu xám bố ý ý, mang lên mặt nạ, lặng yên không một tiếng động mà rời đi Thái tử phủ. Mạc vân quốc cùng anh thiên quốc dịch quán khoảng cách rất gần diệp linh liền ở hai nhà dịch quán bên cạnh một cây trên đại thụ cất dấu xanh un tươi tốt cảnh lá hoàn mỹ mà che đậy nàng thân hình lúc này sở minh trạch đã về tới dịch quán phòng đẩy cửa ra trong phòng không động tĩnh giường mang rũ sở minh trạch sắc mặt chấm xuống bước nhanh đi qua đi chỉ thấy Hoàng nha lũ nhắm mắt lại nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đôi tay giao điệp đặt ở trước ngực trong tay cầm một phong thơ sở minh trạch dò xét một chút hoàn nha lũ hơi thở lấy ra một cái rượu bình vẽ ra nàng cảm cho nàng uy một viên rượu. dược lá thư kia là anh ngôn tu viết mời sở minh trạch đến hắn chỗ đó đi uống rượu một người quang minh chính đại mà đi hoàn nhan đu sâu kín tỉnh dậy sắc mặt trắng bệnh nguyệt nhi nguyệt nhi đâu ở chỗ này đợi nào cũng đừng đi sở minh trạch lạnh giọng nói dứt lời xoay người trong mắt lửa giận thiêu đốt không cưỡi ngựa không bị xe không có thông chi hạ lẫm sở minh trạch một người đi bộ ra mặc vân dịch quán Hướng Anh Thiên Dịch quán đi đến. Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng, nhìn thoáng qua Anh Thiên Dịch quán mặt sau sơn, tiến lặng mà rời đi, vòng hành tiến đến. Sở Minh trạch vào cửa sau, liền đụng phải đang ở chờ viên kế. Sư đi tới. Viên kế cười lạnh, "Vũ khí, độc dược, tất cả đều giao ra đây." Nếu không nói, Sở Minh trạch không có dẫn hắn bội kiếm, nghe vậy đem bên hông túi tiền gỡ xuống, đặt ở viên kế đưa qua túi. Viên kế hiển nhiên thực cẩn thận, cũng không có chạm vào Sở Minh trạch túi tiền. Lại tiến lên tự mình cấp sở minh trạch soát người, vẫn chưa phát hiện che giấu độc dược, lúc này mới cho đi, nhưng như cũ nhắm mắt theo đôi mà đi theo. Vào dịch quán chủ viện, anh nôn tu liền ở trong viện ngồi, viên phi yến đứng ở hắn phía sau. Hôm nay nguyên bản ánh mặt trời sáng lạ, không biết khi nào, mây đen cháo đỉnh, gió nhẹ khởi, mưa to buông xuống. Nhìn xuất hiện ở trong tầm mắt mặc y dày thân ảnh, anh nôn tu cười lạnh, nhưng thật ra cái hảo cha Sư minh, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Viên phi yến nói ôn ào. Anh nôn tu lanh mắng. Viên phi yến yên lặng mà câm miệng. Sở minh Trạch hành đến khoảng cách anh nôn tu còn có 2 mét xa địa phương. Phía sau viên kế cho anh nôn tu một ánh mắt, ý bảo điều tra sạch sẽ. Anh nôn tu cùng sở minh Trạch bốn mắt nhìn nhau. Anh nôn tu cười. Sở minh Trạch sắc mặt băng hàn. Nữ nhi của ta đâu? Sở minh Trạch lạnh giọng hỏi. Ha ha, vấn đề này, ngươi trước quỳ xuống cho ta khái cái đầu, ta phải trả lời ngươi. Anh nôn tu cười lạnh sở minh trạch đứng không nhúc nhích phía sau viên kế bỗng nhiên xuất trưởng nặng nề mà vỗ vào hắn giữa lưng sở minh trạch một búng máu phun ra tới viên kế đạp hắn chân cưỡng bách hắn đối với anh ngôn tu quỳ xuống mặc cầm dạ vốn dĩ đâu ta là tưởng cùng ngươi quang minh chính đại mà so cái thắng thua chính là không nghĩ tới ngươi càng muốn cùng ta chơi ám chiêu ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn bồi ngươi hảo hảo chơi chơi anh ngôn tu ý cười gia tăng sở minh trạch bị viên kế ấn bả vai quỳ trên mặt đất Vẫn chưa dãy rủa, chỉ là lệnh giọng nói, ta không có cho ngươi hạ độc Anh nôn tu nhướng mày, mặc cầm dạ, làm liền phải nhận. Bằng không sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi. Ta không có làm. Anh nôn tu, của ngươi tự xưng là thông minh, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hiện giờ như vậy cục diện, đến lợi căn bản không phải ngươi ta, là bạch vũ quốc sao. Sở minh Trạch lệnh giọng nói. Anh nôn tu ánh mắt hiếp lại, ngươi có ý tứ gì? Bạch tiến vũ cho ta hạ độc Rất cao minh không phải sao. Hắn đã khơi mào ngươi ta thù hận. Ở cái loại này thời điểm, ngươi ra ngoài ý muốn, cái thứ nhất hoài nghi nhất định là ta, chẳng lẽ ta sẽ như vậy ngu xuẩn. Sở minh trạch lạnh lùng mà nói. Viên phi yến cười lạnh, sư minh, không cần bị hắn lừa. Hắn đây là rào biện. Bạch Yến Vũ nào có như vậy bản lĩnh? Rõ ràng chính là. Câm miệng. Anh ngôn tu lạnh lùng mà nhìn viên phi yến liếc mắt một cái, theo bản năng mà ngồi ngay ngắn, ở tự hỏi sở minh trạch nói. Anh Ngôn Tu, ngươi bị người chơi còn không tự biết. Sở Minh trạch lạnh giọng nói. Anh Ngôn Tu trầm rãi cười, lúc này ta thật là bị người chơi. Bất quá chơi ta chính là Bạch Tiến Vũ, vẫn là ngươi cái này so với hắn thông minh 100 lần mặc cảm dạ, ta thật là có chút mê hoặc. Ngươi biết, ngươi nếu thắng, ta sẽ không làm ngươi đến lợi, nhưng ngươi có thể đem nước bẩn bắt đến Bạch Tiến Vũ trên người, làm chúng ta hai bên đánh lên tới. Ngươi cái này độc thuật cao thủ, nhân cơ hội có tương lai, chẳng phải là càng cao minh? ta cũng không dám coi khinh người a. rốt cuộc kia Bạch tiến vũ lại nhảy nhót, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. nghe được độc thuật cao thủ bốn chữ, Sở Minh Trạch trong mắt Hàn Quang càng tăng lên, bởi vì hắn biết là ai bán đứng hắn. Anh Ngôn Tu, ngươi tưởng như thế nào? Sở Minh Trạch lạnh giọng hỏi. ngày ấy bái ngươi ban tặng, ta đường đường đệ nhất thiên tài trước mặt mọi người ném mặt mũi, lại có người ta nói Tiêu Tràng Thái Tử chi chiến, là thiên tài chết chi chiến. ha ha, chúc mừng ngươi. Dẫm lên ta trở thành nào đó người trong mắt Tân Thiên Tài, cùng với đệ nhất Mỹ Nam Tử. ngẫm lại, ta thật là hảo không cam lòng đâu. Anh ngôn Tu cười như không cười mà nói. Sư Minh, cái loại này tiện nhân như thế nào có thể cùng ngươi so. Viên Phi Yến vội vàng mở miệng. Ta làm ngươi câm miệng nghe không được sao. Anh ngôn Tu quả thực tưởng bóp chết Viên Phi Yến. Phi Yến. Viên kế nhũ mày. Viên Phi Yến thần sắc ủy khuất, lại lần nữa câm miệng. Anh ngôn Tu nhìn sở Minh Trạch. Đương nhiên ta sẽ không giết ngươi bất quá ngươi phải vì ngươi hành động trả giá đại giới chờ ta vừa lòng ngôi giận liền thả ngươi cùng ngươi nữ nhi trở về anh ngôn tu dứt lời viên kế lại là một trưởng đánh vào sở minh trạch trên người sở minh trạch cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rào đi lên sắc mặt trắng bệnh hộp máu không ngừng qua đi mấy tháng nỗ lực tu luyện nội lực nghiêm trọng bị hao tổn nếu là viên kế lại đến một trưởng sở minh trạch đan điển liền phải phế đi mà viên kế đệ tam trưởng đánh lại đây thời điểm sở minh trạch trên mặt đất lăn một vòng hiểm hiểm tránh đi ngươi tiện nhân này còn dám trốn ta đây liền đi băm ngươi nữ nhi tay lại đây cho ngươi nhìn một cái viên phi yến trong mắt tràn đầy ác độc quan mang sở minh trạch có chút gian nan mà từ trên mặt đất đứng lên giơ tay dùng ống tay háo lao đi khỏe miệng vết máu thấp giọng đếm ngược tam nhị anh ngôn tu thần sắc biến đổi sở minh trạch một xuất khẩu anh ngôn tu không có việc gì viên phi yến không có việc gì Cùng sở minh trạch từng có tiếp xúc viên kế một đầu ngã quỵ trên mặt đất, trừng lớn đôi mắt, sắc mặt thanh hắc, hộp máu không ngừng. Cha! Viên phi yến phát lại đây, viên kế đã lời nói đều cũng không nói ra được. Anh nôn tu đông nhiên đứng dậy, mặc cầm dạng, ngươi tìm chết. Hô sở minh trạch che lại ngực, cười lạnh, là các ngươi trước tìm chết. Đem nữ nhi của ta giao ra đây, nếu là nàng thiếu một cây tóc, ta làm ngươi này sư phụ, bị chết rất khó xem. Không cần hoài nghi, trừ bỏ ta không ai có thể cho hắn giải độc ta muốn giết ngươi viên phi yến vẻ mặt tức giận mà rút kiếm xông tới lại bị anh ngôn tu một chân đá văng tiểu tứ đem người mang lại đây anh ngôn tu nắm tay nắm lên độc thuật quả nhiên lợi hại căn bản khó lòng phòng bị hắn nhìn sở minh trạch ánh mắt càng nhiều vài phần phải giết chi ý sở minh trạch rảo phá trong miệng cất dấu chữa thương dược khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống vận công chữa thương mà viên kế bất quá một lát công phu đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít Sư Minh. Cha mau không được. Viên phi yến thần sắc vội vàng. Anh ngôn tu tùy tùng tiểu tứ thực mau đi mà quay lại, sắc mặt lại rất khó coi, chạy đến anh ngôn tu thân biên, thò lại gần, thấp giọng nói một câu, Kia hài tử, bị người đoạt đi rồi. Anh ngôn tu đầy mặt không thể tin tưởng, còn không đợi hắn nghĩ ra lý do thoái thác lửa gạt sở minh Trạch, sở minh Trạch đã mở to mắt, từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt đông lạnh, nữ nhi của ta đâu. Anh ngôn tu biết nói dối vô ý nghĩa, thư lệnh một tiếng nói có kẻ thứ ba âm thầm quay phá đem ngươi hải tử mang đi Trước cho ta sư phụ giải độc ta bảo đảm đem ngươi nữ nhi cứu trở về tới anh ngôn tu ngươi tìm chết sở minh trạch ánh mắt lánh lệ dị thường ta không có lừa ngươi anh ngôn tu cũng là một bụng hòa khí không nghĩ tới vốn dĩ tính sẵn trong lòng sự tình như vậy không thuận lợi mau cho ta sư phụ giải độc ta giúp ngươi tìm nữ nhi Hắn tạm thời không chết được giải không được độc bất quá là biến thành hoạt tử nhân thôi sở minh trạch lạnh giọng nói Nhưng hắn mệnh, chỉ còn 3 ngày. Anh Ngôn Tu, nếu ba ngày trong vòng ta tìm không thấy ta nữ nhi, ta sẽ là người cùng ngươi để ý hết thảy, tất cả đều diệt sạch. Người cho ta chờ. Anh Ngôn Tu cùng Sở Minh Trạch một trước một sau đi nguyên bản cất dấu tiểu nạo nguyệt địa phương, trông coi vẫn chưa trúng độc, đều là bị người gần vui đánh ngự. Không thấy một tia vết máu, cũng không có bất luận cái gì khác khả nghi dấu vết. Đang ở lúc này, Nam Cung lắm tới, ở Sở Minh Trạch bên thai nói một câu nói. Sở Minh Trạch nhíu mày, xoay người liền đi anh ngôn tu vẫn chưa ngăn đón sở minh trạch đường đi chỉ làm người đem thuộc hạ đánh thức hỏi bọn hắn nhìn thấy gì sở minh trạch trở lại dịch quan phòng liền thấy tiểu ngạo nguyệt ngồi ở hoàn nhan lũ trong lòng ngực đang ở ăn cái gì thấy sở minh trạch ngọt ngào mà kêu một tiếng cha sở minh trạch thật dài mà thở phào nhẹ nhõm đi qua đi ôm quá tiểu ngạo nguyệt ôn thanh hỏi nàng là ai đem ngươi mang về tới là cựu thúc thúc tiểu ngạo nguyệt cười nói kiểu thúc thúc đánh người xấu sở minh trạch sửng sốt một chút mạc ý rõ ràng là mạc ý đem hắn là cái độc thuật cao thủ sự tình bán đứng cấp anh ngôn tu nàng vì sao phải cứu tiểu ngạo nguyệt. chẳng lẽ nàng vẫn luôn đang âm thầm nhìn chằm chằm thấy tình thế không tốt dùng loại này thủ đoạn muốn đánh mất hắn hoài nghi tựa hồ chỉ có thể như vậy giải thích mặc vân quốc dịch quán trung có anh ngôn tu nha tuyến thực mau hắn liền nhận được tin tức mặc cẩm dạ hải tử đã bình an đi trở về anh ngôn tu sắc mặt có nháy mắt và mèo, mạc ý cái kia tiện nhân Nhất định là nàng, ta bị nàng chơi. Vì thế, anh luôn có Kỷ Cương Minh Bạch đất chống nói cho Sở Minh Trạch, là Mạc Quý báo cho hắn là cái độc thuật cao thủ sự. Sở Minh Trạch hỏi Mạc Quý, có phải hay không nàng từ anh Thiên Dịch quán cứu trở về tiểu Ngạ Nguyệt. Trên thực tế, căn bản không phải Mạc Quý làm, nhưng vì tự bảo vệ mình, nàng nhận. Nàng nói lúc ấy chỉ là cùng Ngọc Mị ở trà lâu nói chuyện hiếm, bị anh Nôn Tu nghe lên đi, không nghĩ tới anh Nôn Tu như vậy vô sỉ, thế nhưng đối hải tử xuống tay, nàng liền ra tay giúp sở minh trạch nhân cơ hội cứu trở về tiểu ngạo nguyệt mạc quý trở về phòng kinh hồn chưa định không hiểu được này rốt cuộc là chuyện như thế nào là ai cứu trở về tiểu ngạo nguyệt phảng phất chỗ tối có chỉ tay ở thao túng hết thảy sở minh trạch vẫn chưa đối mạc quý thế nào nhưng màn đêm buông xuống mạc quý liền từ dịch quán mất tích ngọc mị bẩm báo sở minh trạch sở minh trạch không để ý đến mạc phượng lưu mặc kệ bởi vì hạ huy chết cùng mạc quý sớm đã kết hạ thù hận hạ lâm càng không thể quản Hôm sau trời chưa sáng, mặc quý bị người ném trở về mặc vân quốc dịch quán, áo rách quần manh, biểu tình dại ra, đầy người dơ bẩn, hiển nhiên tao ngộ phi người đối đãi, Là ai làm, sở minh Trạch rất rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy, mặc quý xứng đáng. Ngọc Mị hầu hạ miêu tả quý tắm ngội nàng toàn thân cũng chưa một chỗ hảo ra. Chủ tử, đây là như thế nào ngọc Mị nước mắt đều mau xuống dưới. Hắn nói, dùng ta tới. Khao thường hắn. Sở hữu. Thị vệ mặc quý lẩm bẩm mà nói trong mắt dần dần buốt lên khởi hủy thiên diệt địa lửa giận anh nôn tu đời này mặc kệ trả giá cái gì đại giới ta nhất định phải làm hắn muốn sống không được muốn chết không thể đêm qua hạ mưa to sáng sớm không khí tới mát diệp linh cùng diệp trần ăn qua cơm sáng ở trong viện cầm nhánh cây luận võ bảo bảo tiến bộ rất lớn diệp linh thu tay lại cười nói đều là cha giao đến hảo diệp trần tươi cười đầy mặt mà chắp tay Trở về phòng đi, Diệp Trần thấp giọng hỏi, Tiểu Nguyệt Nhi mội mội bên kia, thật sự không có việc gì sao. Vạn nhất bị hư thúc thúc biết chúng ta tới, liền hỏng rồi. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, yên tâm, Tiểu Nguyệt Nhi thực thông minh. Ta không nghĩ nhìn nàng bị anh ngôn tu cầm hiếp bức sở minh Trạch hai từ Tiểu, bị dọa đến liền không hảo. Ta cũng là nàng nương, nàng lập tức liền nghe ra thanh âm tới. Ta dạy nàng trở về nói như thế nào, hai chúng ta Tiểu bí mật, nàng sẽ không theo bất luận kẻ nào nói hiện tại chúng ta liền đem nàng mang theo trên người cũng không an toàn nàng một khi ném sở minh trạch thực mau liền sẽ hoài nghi là chúng ta tới tạm thời trước làm tiểu nguyệt nhi trở về chờ ngươi tiểu dượng tới lại nói ân có đạo lý nói thật thư thúc thúc là thật đem nguyệt nhi mội mội đương nữ nhi đau hiện tại nguyệt nhi mội mội ở hắn chô đó càng an toàn bất quá cái kia mặc vân quốc cựu công chúa nhưng thảm diệp chân nói anh ngôn tu cùng sở minh trạch đều sẽ không bỏ qua nàng gieo gió gật báo lúc trước là nàng âm thầm dở cho quỷ, tự cho là thông minh, mang theo sở minh trạch tới bên này, cũng là nàng nói cho anh ngôn tu, sở minh trạch nhất để ý chính là tiểu nguyệt nhi, mới đưa đến tiểu nguyệt nhi gặp nạn. diệp linh khẽ hừ một tiếng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoàn người. bất quá đáng tiếc, thực lực cùng dã tâm rất lớn không xứng đôi, cũng là xứng đáng. diệp trần gật đầu, anh ngôn tu chảo quá tiểu nguyệt nhi, sở minh trạch liền sẽ không bỏ qua hắn. viên kế kịch độc chưa giải, anh ngôn tu thông qua lần này sự. Phát hiện sở minh trạch thật là cái độc thuật cao thủ, hiểu ý thức đến sở minh trạch so với hắn tưởng tượng nguy hiểm gấp trăm lần, cũng sẽ không vòng qua hắn. Đến nỗi mặc quý, bất quá là cái tự cho là đúng tiện nhân. Bọn họ trầm rãi chơi, chúng ta chỉ cần âm thầm xem diễn, chờ đợi ngươi tiểu dượng lại đây liền hảo. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt mà nói. Tiểu gì cảm thấy này một ván, ai sẽ thắng? Diệp trấn hỏi. Mặc quý ở chơi một hồi nàng chơi không nổi trò chơi, bất quá không thể xem thường một nữ nhân trả thù đến nội anh nôn tu cùng sở minh trạch kia hai người ai sẽ thắng cũng không quan trọng nếu là một phương diệt mặt khác một phương đối chúng ta tới nói cũng không phải hảo kết quả diệp linh khẽ lắc đầu đúng vậy lưỡng bại câu thương mới tốt nhất cũng không biết tiểu dượng ở đâu đâu diệp chân nhẹ nhàng thở dài một hơi hảo tưởng muội muội nha sẽ không có việc gì đây là diệp linh tin tưởng vững chắc trước mắt nàng chỉ cần thủ cái này địa phương thủ hoàng nha lũ cùng tiểu ngạo nguyệt tùy thời tiêu ma địch nhân thực lực lúc này. Bạch Vũ quốc Bắc bộ một cái vô danh trên đảo nhỏ. Sương sớm mênh mông chưa tan đi, mông ngao dẫn theo một cái thùng gỗ, đi đến một cái đơn sơ nhà gỗ phía trước. Băng Nguyệt từ nhà gỗ ra tới, ý bảo mông ngao động tinh tiểu một chút, vãn vãn còn không có tình đâu. Mông ngao hướng bên trong nhìn thoáng qua, vãn vãn nằm ở trên cái giường nhỏ, ngủ ngon lành, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không biết mơ thấy cái gì, trên mặt mang theo cười, đáng yêu cực kỳ. Băng Nguyệt lôi kéo mông ngao đi xa một chút, những mày hỏi, thế nào? Người đến đảo Trung ương cấm địa đi, nhìn thấy sư huynh sao? Mông ngao lắc đầu, còn không có tới gần, liền không cái kia lão kẻ điền phát hiện, thiếu chút nữa bị hắn đả thương. Ba Nguyệt than một tiếng, cái kia lão kẻ điền thực lực thật là kinh người, chết sống một hai phải thu sư huynh vì đồ đệ, còn nói sư huynh đánh không lại hắn, liền tuyệt đối sẽ không tha chúng ta rời đi, đem thuyền đều hủy hoại. May mắn chúng ta cùng sư huynh ở một khối, còn có thể chiếu cố văn vãn, cũng không biết mỗi mỗi bọn họ hiện tại thế nào. Nếu không có việc gì nói, hẳn là ở Hồng Nham Thành chờ đi. Hy vọng những người khác đều ở một hối. Nhất định không có việc gì. Mông Ngao thần sắc nghiêm túc mà nói, ta tin tưởng Nam Cung sẽ đánh bại cái kia lão kẻ điên, đến lúc đó chúng ta là có thể rời đi. Ta cũng tin tưởng Sư Huynh Thiên Phú cùng thực lực, kết quả nhất định là tốt. Chờ Sư Huynh thực lực càng cường, chúng ta kế tiếp cũng sẽ càng có tự tin. Chỉ là, hy vọng mau một chút đi. Ba Nguyệt Than Nhỏ, 316 bị bán đứng. Ách thuốc ngược khổng tước. Bạch vũ quốc hồng nhang thành, anh thiên dịch quán. Sư Minh. Cha như vậy làm sao bây giờ a? Lại lấy không được giải dược, cha liền mất mạng. Viên Phi Yến ngồi ở mép giường, nắm viên kế tay, lòng nóng như lửa đốt. Tay có độ ấm, nhưng người hôn mê, vô pháp núp lích, cùng hoạt tử nhân vô dị. Sở Minh trạch lời nói, ba ngày mệnh, đã qua đi gần hai ngày. Anh nôn tu như cũ một thân to rộng ao tím, khoác thật dài đầu tóc, ngồi ở bên cạnh bàn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng khấu mặt bàn, đang ở tự hỏi. Cầu xin sư minh, mau cứu cứu cha ta đi. Viên phi yến cất cao thanh âm, Anh ngôn tu trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đứng dậy phất tay háo rời đi. Sư minh! Sư minh! Viên phi yến đuổi theo ra tới, đã không thấy anh ngôn tu thân ảnh. Dâm dâm chân, viên phi yến cầm chính mình kiếm, phóng đi mặc vân dịch quán. Đương nhiên, viên phi yến không có trực tiếp đi tìm hiện giờ ở nàng trong mắt là cái kịch độc người sở minh trạch. Mà là đi tìm nàng sư bá hạ lấm. Sư bá. Mặc cẩm dạ độc hại cha ta, ngươi không thể mặc kệ a Viên phi yến gần nhất chính là một hồi giống. Hạ lấm lao thần khắp nơi mà ngồi ngay ngắn uống trà, dương mắt nhìn nhìn gấp đến độ như là chảo nóng con kiến viên phi yến. Ha hả cười, phi yến a chuyện này, có thể trách không được chúng ta mặc vân thái tử. Ai làm cha ngươi hảo đồ nhi như vậy thua không nổi, thế nhưng đối một cái vô tội chỉ nhi xuống tay. Thật là. Hô. Thái tử nhất để ý tiểu tiểu thư, chọc hắn tức giận, ta cũng không có cách nào. Sư bá. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Rõ ràng là mặc cẩm dạ kỹ không bằng người, luận võ thời điểm cấp sư huynh hạ độc, tháng chi không võ. Muốn nói có sai, cũng là hắn sai trước đây. Sư huynh căn bản không đối hắn nữ như thế nào, hiện tại không phải hảo hảo. Nhưng cha ta bị hắn độc đến thành hoạt tử nhân. liền mau mất mạng. Viên phi yến vẻ mặt tức giận. Hạ lâm buông chén trà, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là buồn cười. Các ngươi có cái gì chứng cứ nói ta mặc vân thái tử luận võ hạ độc. Chính mình vấn đề, né mặt, một hai phải tìm cái như vậy buồn cười lấy cớ. Tiểu tiểu thư không có việc gì, đó là nàng phúc khí, không đại biểu các ngươi không có sai. Phi Yến chất nữ, ngươi này nhưng không nói lý A. Cha ta là người sư đệ. Ngươi đây là muốn gặp chết không cứu sao. Viên Phi Yến sắc mặt hơi hơi có chút vật mẹo. Hạ lâm khẽ hừ một tiếng, hắn là ta sư đệ không sai, nhưng các vị này chủ. Năm trước nếu không phải ta bảo ngươi, ngươi đã chết ở Mạc Vân Hoàng Cung. Các ngươi không thể tổng như vậy làm ta khó xử, ta chủ tử họ Mặc, không họ anh. Xin quý ngươi, đừng ở ta nơi này lãng phí thời gian, khởi chung còn cần người có chung, ai cho sự, làm ai tới. Nói không chừng ngươi kia tình lang hảo hảo đối với ta Mặc Vân Thái tử quỳ xuống nhận sai, còn có thể cứu cha ngươi một mạng. Ngươi, Nam Mơ, ta sư huynh sao có thể đối mặt Cẩm dạ quỳ xuống. Viên Phi Yến lạnh giọng nói. Hạ lâm cười nhạt, thật cho rằng ta không biết, lúc ấy ở anh thiên dịch quán, đã xảy ra cái gì. Ngươi cho tới bây giờ còn đang đau lòng giữ gìn anh Ngô tu. Ha ha, thật là cha ngươi hảo nữ nhi, cha ngươi như vậy, nói đến cùng, chính là hắn làm hại. Viên phi yến sắc mặt một trận thanh một trận bạch, khuyên căn mãi, hạ lâm trước sau không giao động, nàng chỉ có thể chạy về anh thiên quốc dịch quán, tìm được anh Ngô tu, lập tức liền quỳ xuống. Sư Minh, cầu ngươi, cứu cứu cha ta đi. Cha ta xưa nay đem ngươi đương thân nhi tử đối đãi Còn có tiêu giao môn sư tôn quan trọng nhất truyền thừa, cha ta đã sớm định rồi mang ngươi đi. Nếu cha ta đã chết, ngươi liền không thấy được sư tôn. Tiêu truyền thừa định là sẽ rơi xuống hạ lẫm đồ đệ mặc cẩm dạ trên đầu. Đến lúc đó, sư huynh không bao giờ sẽ là đối thủ của hắn. Viên Phi Yến trầm giọng nói. Anh nôn tu lần này không có quát lớn Viên Phi Yến, bởi vì hắn ở do dự muốn hay không vì cứu viên kế đi cầu sở Minh Trạch, duy nhất nguyên nhân chính là viên phi yến trong miệng lời nói tiêu giao môn sư tôn truyền thừa đó là hắn vẫn luôn muốn chỉ có viên kế tồn tại hắn mới có vọng được đến là đêm sở minh trạch nhận được bẩm báo anh ngôn đã tu luyện phóng chuyện gì sở minh trạch thần sắc đạm mạc mạc huynh ngày hôm trước sự nhiều có đắc tội đều là mạc ý kia tiện nhân hầu ngôn loạn ngữ mới đưa đến chúng ta chi gian sinh ra điểm hiểu lầm một chút lễ mọn không thành kinh ý cấp tiểu chất nữ áp áp kinh anh ngôn tu cười Đem một cái tinh xảo hộp quà đẩy đến Sở Minh Trạch trước mặt. Sở Minh Trạch nhìn phán qua, cũng không có chạm vào, anh ngôn Tu, ngươi là ở cầu ta sao? Anh ngôn Tu ý cười gia tăng, có thể như vậy tính. Vì tiêu giao môn sư tôn truyền thừa. Sở Minh Trạch hỏi. Hiện nhiên, có chút nội tình, hạ lâm cùng Sở Minh Trạch giảng quá. Anh ngôn Tu nhẹ nhàng gật đầu, không có phủ nhận, đúng vậy. Đây là giải dược. Sở Minh Trạch lấy ra một cái dược bình, đặt ở anh ngôn cạo mặt trước. Anh nôn tu thực ngoài ý muốn, Mạc Huynh đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, ta có điểm không quá thói quân A. Giải dưa căn bảo, sư phụ ngươi sẽ tồn tại, nhưng quãng đời còn lại công lực mất hết, tứ chi tê liệt. Sở Minh Trạch thần sắc nhàn nhạt mà nói, đây là cho các ngươi cảnh cáo. Ta tưởng, kết quả này, ngươi không có gì ý kiến đi. Mạc Huynh có điểm quá độc các đi. Anh ngôn tu ý cười không đạt đáy mắt. Ta nói rồi, luận võ ta không có cho ngươi hạ độc, là ngươi trước chọc ta. Sở Minh Trạch lạnh lùng mà nói. Anh nôn tu lấy ra một khối khăn, bác ở cái kia dự bình, cầm trong tay, đối với sở Minh Trạch cười cười, cùng Mặc Huynh giao tiếp, ta đều sợ. Lễ ta thu, mời trở về đi. Sở Minh Trạch rứt lời, đứng dậy vào nội thất. Anh nôn tu nhìn trong tay cái kia nho nhỏ dự bình, đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang, dùng khăn bao hảo, đứng dậy rời đi. Trở lại anh thiên dịch quán, sắc trời đã tối, viên phi yến còn ở viên kế trước giường thủ. Thấy anh nôn tu xuất hiện, viên phi yến thần sắc vui vẻ, sư minh. Thế nào? Tránh ra? Anh ngôn tu thần sắc nhàn nhạt mà nói. Viên phi yến vội vàng đứng dậy tránh ra, anh ngôn tu qua đi, lấy ra cái kia rượu bình, rút ra nút lọ, vẻ ra viên cái miệng, đem bên trong đạm lục sắc chất lỏng ngã vào hắn trong miệng. Giải dược. Ta liền biết, sư huynh ra ngựa, nhất định không thành vấn đề. Viên phi yến mừng rỡ như điên. Cấp viên kê ăn vào giải dược sau, anh ngôn tu đem kia cái chai dùng khăn bao nem xuống, lại trở về, viên kê đã thức tỉnh lại đây. sư phụ anh Nôn tu nắm lấy viên kế tay Nôn, tu viên kế lập tức lại giàn mua rất nhiều thanh âm suy yếu cha ngươi tỉnh lạc là mặc cẩm dạ cái kia tiện nhân cho ngươi hạ độc sư huynh đi cầu hắn mới muốn tới giải dược viên phi yến thỏ qua tới nói anh ngôn tu than một tiếng sư phụ thực xin lỗi kia mặc cẩm dạ thập phần âm độc nay độc liền tính phục giải dược cũng sẽ tứ chi tê liệt cái gì cái kia tiện nhân ta muốn giết hắn viên phi yến nháy mắt bạo nộ Sư muội, ngươi đã quên sư phụ như thế nào chúng động? Không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta sẽ vì sư phụ báo thủ. Anh nôn tu như mày nói. Sư minh, ngươi nhất định phải cho ta cha báo thủ rửa hận. Ta thật sự nuốt không dưới này khẩu ác khí Viên phi yến nắm nắm tay nói. Viên kê sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lấy làm tự hào một thân tu vi, liền như vậy phế bỏ, về sau triệt triệt để để thành phế nhân, hắn mau điên rồi. Sư phụ an tâm nghỉ ngơi, sư muội hảo hảo chiếu cố. Anh nôn tu nhẹ nhàng vỗ vỗ viên kế tay, đứng lên. liền ở anh nôn tu đi ra ngoài thời điểm, viên phi yến đột nhiên hỏi, Sư Minh, kia mặc cẩm dạ không có đối với ngươi làm cái gì đi. Họ hạ cái kia lão bất tử thế nhưng nói, cho ngươi đi cấp mặc cẩm dạ quỳ xuống cầu xin. Anh nôn sửa bàn chân bước một đốn, thở dài một hơi, đi qua, về sau không cần nhắc lại. Anh nôn tu rời đi, viên phi yến sắc mặt khó coi, đáng giận. Mặc cẩm dạ cái kia tiện nhân, định là làm nhục Sư huynh. Viên kế đôi mắt hiếp lại, thấp giọng hỏi viên phi yến, nôn tu chân có tận lực vì ta giải độc sao? Viên phi yến như mày, cha ngươi như thế nào có thể hỏi như vậy? Sư minh như vậy kiêu ngạo một người, vì cha, cũng không biết ở mặt cẩm dạ trước mặt bị bao lớn bị khuất, còn không chịu nói. Viên kế trầm mặc không nói, viên phi yến lòng đầy căm phẫn mà nói nàng từng đi tìm hạ lâm xin giúp đỡ, như thế nào bị lãnh đãi, bị nhục nhã. Viên kế nghe xong, lạnh giọng nói, họ hạ, cho ta chờ. Cha! Tiêu giao môn sư tôn truyền thừa, nhất định không thể làm họ hạ cùng mặc cẩm dạ thực hiện được. Đều là mặc cẩm dạ làm hại cha thành như vậy. Cho nên cha nhất định phải mang sư huynh đi. Viên phi yến thần sắc nghiêm túc mà nói. Viên kê ánh mắt hơi lóe, ta sẽ mang nguồn tu đi gặp sư tôn, hắn thiên phú siêu quần, sư tôn sẽ lựa chọn hắn. Bất quá, có cái điều kiện. Cha, ngươi cùng sư huynh còn nói điều kiện gì? Này không phải cùng sư huynh ly tâm sao? Viên phi yến như mày. Ngươi cái này xuẩn nha đầu. Viên kế nhìn viên phi yến, hận sắc không thành thép mà nói, còn có thể nói chuyện gì điều kiện. Ta liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên là đem ngươi phó thác cấp nôn tu. Nhìn các ngươi thành thân mới có thể an tâm. Viên phi yến thần sắc vui vẻ, cha. người thật tốt. Sư huynh cái kia vị hôn thê mạc quý đã bị sư huynh an bài người nặng nghề mà trừng phát qua, hôn ước cũng đem không còn nữa tồn tại. Đến lúc đó, ta gả cho sư huynh, sư huynh được đến sư tôn truyền thừa, thiên hạ vô địch chúng ta cùng nhau hảo hảo hiếu kính cha ngoài cửa anh ngôn cạo mặt sắc hơi trầm xuống lạng yên không một tiếng động mà rời đi thái tử chi chiến đã qua đi mấy ngày kết quả làm người ngoài ý mớn bạch vũ quốc vẫn chưa mất nước nhưng mặc vân quốc cùng anh thiên quốc người cũng không có như vậy rời đi người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới sự tình còn không có xong nói đúng ra là vừa rồi bắt đầu đối với sở minh trạch mấy lần công bố hắn không có ở luận võ khi cấp anh nôn tu hạ độc chuyện này anh ngôn tu trong lòng cũng nổi lên nói thầm. tuy rằng sự thật chứng minh sở minh trạch thật là cái độc thuật cao thủ nhưng có một việc cũng là sự thật đó chính là bạch vũ quốc cũng là đến lợi giả hơn nữa anh ngôn tu mạc danh cảm thấy bạch tiến vũ gần nhất tựa hồ so với phía trước thoạt nhìn có như vậy một chút tự tin hắn thật sự cái gì cũng chưa làm sao vẫn là nói hắn tránh ở chỗ tối ngưu toan gợi lên mặc vân quốc cùng anh thiên quốc đấu tranh nhân cơ hội đến lợi bạch vũ quốc bắt công chúa bạch nghiên hâm đột nhiên đến bệnh cấp tính mất càng là làm anh luôn tu nhiều vài phần hoài nghi anh luôn tu đột nhiên đến thăm thái tử phủ thời điểm bạch tiến vũ đang ở thư phòng hướng diệp linh thỉnh giáo kế tiếp nên làm như thế nào nhận được bẩm báo bạch tiến vũ thần sắc một ngừng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài cái kia hoa khổng tước sẽ không phát hiện cái gì không thích hợp đi diệp trần nhỏ giọng hỏi diệp linh gật đầu bình thường từ kết quả tới xem bạch vũ quốc được chỗ tốt khẳng định sẽ bị hoài nghi chỉ xem bạch tiến vũ có thể hay không ứng phó qua đi Cái kia bạch thái tử, sẽ không bán đứng chúng ta đi. Diệp Trần nhịu như mày. Ai biết được. Thu thập đồ vật, triệt. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, phiền toái nhất kỳ thật không phải anh Ngôn tu, là sở minh Trạch Lại đã đi xuống, bị hắn phát hiện, liền hỏng rồi. kia bạch thái tử sẽ thế nào? Diệp Trần hỏi. Hắn nếu không có bán đứng chúng ta, học thông minh điểm như nói, còn có hy vọng. Nếu hắn như vậy bán đứng chúng ta, đảo cũng không cần lại cùng hắn có điều liên lụy. Ta không nợ hắn cái gì. Giúp hắn giải độc, còn giải nguy cơ, nếu không hắn hiện tại đã làm mất nước thái tử. Diệp Linh lắc đầu. Thức mau, cha con hai dẫn theo tay mải, còn thuận Bạch Tiến Vũ mấy quyền thư, trộm từ thư phòng sau cửa sổ trốn đi. Anh thái tử như vậy muộn tìm ta, không biết có gì phân phó. Bạch Tiến Vũ đem tư thái phóng thật sự thấp. Anh nôn tu cười như không cười mà đánh giá Bạch Tiến Vũ, xem Bạch Thái tử khí sắc, chính là càng ngày càng tốt. Thái y cho ta thử cái phương thuốc cổ truyền, không nghĩ tới thật đúng bậy. Bạch Tiến Vũ mỉm cười, chuyện này hắn là đã sớm an bài quá, anh ngôn tu đi cha cũng cha không ra cái gì. Nghe nói ngươi bác mội đã chết. Chết như thế nào? Anh nôn tu hỏi. Bạch Tiến Vũ thở dài, nói ra không sợ anh Thái Tử chê cười. Bác Muội ái mộ anh Thái Tử, ngày ấy vì cung yến, tỉ mỉ giả dạng, ai ngờ tân dùng phấn mặt có vấn đề, nổi lên vẻ mặt hồng trẩn. Cũng là quái thật sự, kia phấn mặt người khác dùng đều không có việc gì, Thái Y Y nói, có thể là bác mội thể chất đặc thù kia đổ vật đối nàng chính là độc nguyên bản nghĩ quá mấy ngày liền không có việc gì ai ngờ hồng trần kỳ ngứa khó nhịn nàng thật sự nhịn không được đi bắt cào cuối cùng đem một khuôn mặt làm cho ai, thầy y nhìn nói không có biện pháp liền tính trị hết cũng sẽ lưu sẹo dung mạo xem như hủy hoại nàng luẩn quẩn trong lòng liền treo cổ đối ngoại dễ nghe điểm nhi nói nàng được bệnh cấp tính đúng không kia thật đúng là hồng nhan bạc mệnh A anh ngôn tu có chút tiếc nuối mà nói ta hôm nay tới là tưởng cùng bạch thái tử nói chuyện kế tiếp sự bạch tiến vũ cười khổ kế tiếp anh thái tử có chuyện cứ việc nói đi anh ngôn tu chuyện vừa chuyển không biết bạch thái tử có không làm ta thấy thấy cho ngươi tìm phương thuốc cổ truyền thai y ý gì bạch tiến vũ sửng sốt một chút gật đầu nói đương nhiên không thành vấn đề bạch thái tử chẳng lẽ là gặp cái gì thần ý ý cất giấu cùng ta đi anh ngôn tu cười hỏi bạch tiến vũ lắc đầu nào có cái gì thần y lần này chỉ là may mắn Đúng không? Ta có cái bằng hữu phía trước bởi vì một chút hiểu lầm, sinh tác khí, mang theo hải tử chạy, ta nơi nơi tìm, đều tìm không thấy. Nàng hẳn là chính là tới hồng nhâm thành, bạch thái tử gặp qua sao? Anh nôn tu hỏi. Hắn cũng không có từ bỏ tìm Diệp Linh cung Diệp Trần, hôm qua hạ lệnh làm thuộc hạ chú ý, kia hải tử khả năng giả thành tiểu cô nương. Kết quả, hắn một cái thuộc hạ nói, mấy ngày trước từng nhìn đến quá một đôi cha con vào thành. Nghe miêu tả, anh nôn tu cho rằng chính là hắn người muốn tìm đáng tiếc nơi nơi đều tìm không thấy sở hữu khách điếm đều không có xuất hiện ngẫu tử hoặc cha con đồng hành dừng chân mà bạch tiến vũ độc là anh nôn tu hạ hiện giờ đột nhiên giải anh nôn tu luận võ khi hư hư thực thực chúng độc bạch nghiên hâm đã chết này đó đều làm anh nôn tu có loại cảm giác bạch tiến vũ rất có thể cùng hắn muốn tìm diệp linh ở một chỗ bạch tiến vũ nghe vậy thần xác như thường lắc đầu nói trong thành gần nhất tới rất nhiều người bên ngoài không biết anh thái tử bằng hữu bao lớn tuổi Cái gì bộ dáng? Có bức họa sao? Nếu là có thể cung cấp một ít tin tức nói, ta mau chóng an bài trong thành cấp nơi điều tra. Ha ha, tiếc nhưng thật ra không cần. Ta xem, đem ngươi này thái tử phủ lục soát một lục soát, nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện đâu. Anh nôn tu nhìn bạch tiến vũ đôi mắt nói. Bạch tiến vũ như mày, anh thái tử nói đùa, ta cũng không nhận thức ngươi bằng hữu. Đúng không? Anh nôn tu dứt lời, rôi tay như huyễn, bóp chặt bạch tiến vũ cổ, đem bạch tiến vũ bắt được trước mặt hắn. Bạch Thái Tử, ngươi sẽ không cho rằng, Bạch Vũ Quốc như vậy không có việc gì đi. Bạch Tiến Vũ thần sắp tức giận, anh Thái Tử làm gì vậy? Vương ta ra. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Anh ngôn Tu cười lạnh, kỳ thật, ta tưởng cùng ngươi nói một giao dịch. Cái kia bằng hưu đối ta quan trọng nhất, ngươi đem nàng giao ra đây, ta không chỉ có sẽ không làm khó dễ ngươi, cũng sẽ buông tha Bạch Vũ Quốc. Ta thể, nói được thì làm được. Rốt cuộc, ta trong mắt địch nhân là Mạc Vân Quốc. Ta kỳ thật không ngại trước đem mặc vân quốc tiêu diệt lại cùng bạch thái tử đánh giá một phen bạch tiến vũ đầy mặt sắc mặt giận dữ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì đừng giả ngu ngươi nghe hiểu được anh ngôn tu vô vô bạch tiến vũ mặt cùng ngươi nói thật đi gần nhất mặc cẩm dạ cái kia tiện nhân dùng độc cho ta chọc không ít phiền thoái ta gấp cần tìm được cái kia thần y để bằng hữu. ta tin tưởng nàng liền ở hồng nham thành nếu ngươi không công đạo ta chỉ có thể đem tòa thành này bao gồm ngươi ở bên trong tiêu diệt. kỳ thật ta không nghĩ làm như vậy rốt cuộc trước mắt bao người ta bại bởi mặc cẩm dạ lại xé bỏ hiếm nghị nếu là ta đối bạch vũ quốc ra tay nhưng thật ra có vẻ ta người này không nói đạo lý anh ngôn tu ta thật sự không biết ngươi cái gì bằng hữu bạch tiến vũ lạnh giọng nói mặc cẩm dạ cái kia tiện nhân một thân là độc ta hiện tại đụng vào hắn không được lại tìm không thấy ta nhất muốn gặp người thật sự hảo sinh khi a anh ngôn tu dứt lời bỗng nhiên buộc chặt tay mình bạch tiến vũ thực mau thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít sắc mặt đỏ lên trừng lớn đôi mắt, lời nói đều cũng không nói ra được. liền ở bạch tiến vũ cảm giác sắp tắt thở thời điểm, anh ngôn tu nhẹ vùng tay, hắn ngã trên mặt đất, che lại cổ, kịch liệt ho khan. họ bạch lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. anh nôn tu nói, lấy ra một phen hàn quang bắn ra bốn phía truy thủ, chỉ hướng bạch tiến vũ đôi mắt, một chút một chút tới gần, nói thật, nếu không, ta liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, ta kia bằng hữu, rốt cuộc ở nơi nào? bạch tiến vũ nhìn càng ngày càng gần mũi lao. Nếu cứu mạng, không ai xuất hiện, hiển nhiên anh nôn tu không phải một người tới. Anh nôn tu nhìn bạch tiến vũ trong mắt sợ hãi, chậm rãi cười, ấn bạch tiến vũ bà vai, mùi lao khoảng cách hắn trong mắt, chỉ còn mảy may khoảng cách. Nói, ta liền buông tha ngươi, buông tha bạch vũ quốc, không nói, ta làm ngươi hiện tại biến thành người mù. Anh nôn tu dùng tàn nhẫn thanh âm ở bạch tiến vũ bên tai nói. Ngay sau đó, anh nôn tu tay hơi hơi giật mình, bạch tiến vũ mất khống chế khóc giống, ta nói, ta nói. Anh ngôn tu đôi lông mày hơi trọn. Kỳ thật hắn căn bản không có thiết thực chứng cứ xác định Diệp Linh cùng Diệp Trần ở Bạch Tiến Vũ sau lưng trốn tránh, mới vừa rồi từ đầu tới đuôi chỉ là ở lửa hắn. Nếu là Bạch Tiến Vũ lại kiên trì trong chốc lát, anh ngôn tu liền từ bỏ. Hiển nhiên, Bạch Tiến Vũ có khí, thật sự rất có hạn. Bất quá được đến một cái khẳng định kết quả, anh ngôn tu lúc này trong lòng thực vui mừng là được. Nói, nàng ở đâu? Anh ngôn tu thanh em vội vàng. Không chỉ là bởi vì hắn cái gọi là nhất kiến trung tình, còn có một nguyên nhân, hắn yêu cầu Diệp Linh vì hắn sử dụng, tới đối kháng mặc cẩm dạ cái kia là vật. Bạch Tiến Vũ thần sắc thống khổ nhắm mắt lại, ta không biết có phải hay không ngươi người muốn tìm. Ít nói nhảm. Anh Nôn Tu hung hăng mà chịu Bạch Tiến Vũ một cái tác. Là một đôi cha con, ở ta trong thư phòng. Bạch Tiến Vũ rũ đầu, dứt lời, anh Nôn Tu đã không thấy tầm hơi bóng người. Thái tử phủ chủ viện thư phòng đèn sáng, anh Nôn Tu tới gần khỏe môi hơi hơi tiểu lên môn đóng lại anh ngôn tu đẩy liền khai hắn mặt mang ý cười gọi một tiếng ninh diệp đừng trốn đúng rồi luận võ ngày ấy là ngươi cho ta hạ độc đi ta sẽ không theo ngươi so đo chúng ta hảo hảo tâm sự không ai ứng anh ngôn tu ý cười truyền đạo bước nhanh hướng kệ sách mặt sau đi kết quả đem trong thư phòng tất cả đều tìm một lần liền nhân ảnh đều không thấy anh ngôn tu lại đem bạch tiến vũ túm lại đây bạch tiến vũ như mày nói ngươi tối nay tới thời điểm chúng ta còn ở một khối ta cũng không biết bọn họ khi nào rời đi xem ra nàng tính tới rồi ngươi sẽ bán đứng nàng anh ngôn tu ánh mắt đột nhiên sâu thẳm quả nhiên tâm trí như yêu bạch tiến vũ nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi bất quá anh ngôn tu cũng không lại để ý tới hắn vội vội vàng vàng rời đi hiển nhiên là truy người đi đến nửa đêm anh ngôn tu thuộc hạ đi tìm mã ra cắt ra khách điếm hắn lại mang theo người lục soát một lần thái tử phủ vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch Diệp Linh cùng Diệp Trần phảng phất hư không tiêu thất giống nhau, mau hừng đông thời điểm. Anh Nôn Tu nhận được bẩm báo, có tin tức. Thức mau, thuộc hạ đem tin tức mang lại đây. Là cái lao nhân, đúng là Diệp Trần thập phần tưởng nghiệm Ách Nô. Hắn một người đêm qua đuổi tới Hồng Nham Thành, vào thành khi đụng phải Anh Nôn Tu thuộc hạ, bị Câm bức họa dò hỏi hay không gặp qua Diệp Linh cùng Diệp Trần. Mặc kệ là mẫu tử vẫn là cha con, mặc kệ dung mạo hay không cùng bức họa giống nhau, tóm lại chính là một cái người trưởng thành mang theo một cái bảy tám tuổi hải tử. Ách Nô tỏ vẻ khẳng định. Chủ tử, đây là cái người cầm, nhưng hắn giống như nhận thức trên bức họa cô nương vẫn luôn ở khoa tay múa chân, thuộc hạ cung kính bẩm báo. Người cầm có thể viết chữ sao? Anh Nôn Tu hỏi. Ách Nô gật đầu. Anh Nôn Tu làm người lấy văn kiện đến phòng bốn bảo, lạnh giọng nói: Ta hỏi, người đáp. Một năm một mười mà nói, nếu không chết. Ách Nô lại lần nữa gật đầu, chấm mặc, để bút viết xuống một hàng tự. Ta nhận thức, đã cứu ta. Anh ngôn Tu thần sắc hơi hỉ. Ngươi biết bọn họ hiện tại ở nơi nào sao? Ách Nô viết xuống một hàng tự, ngươi cùng ân nhân là cái gì quan hệ? Anh Nôn Tu khỏe môi hơi câu, kỳ thật, đó là ta không muốn người biết thế nhi. Ngay sau đó, Ách Nô bưng lên nghiên mực, tập tới rồi anh Nôn Tu trên đầu, ngay sau đó một cái tắt liền chịu qua đi. Anh Nôn Tu trực tiếp tròn váng. Vẻ mặt đen tuyển mực nước nhi, dán lại đôi mắt, còn không có phản ứng lại đây, đã bị Ách Nô đánh lốc. Anh Nôn Tu thuộc hạ đều lui đi ra ngoài, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Anh nôn tu phía trước nội thương chưa khỏi hẳn, không hề phòng bị dưới tình huống, bị ách nô tay năm tay mười phiến vài bàn tay. Gặp được gió lúc khi, kiếm ném, nhưng ách nô còn có giống nhau vũ khí, chính là hắn trong tay háo mặc lăng. Anh nôn tu kiếm mới rút ra một nửa nhi, ách nô mặc lăng đã bắn ra, cuốn lấy hắn hai tay. Hung hăng một xả, anh nôn tu thân tử quay cuồng, nặng nghề mà tạp tới rồi trên mặt đất. Người tới! Anh nôn tu giống giận, quả thực muốn điên rồi viên phi yến mang theo một các cao thủ phá cửa mà vào quả thực không thể tin được trước mặt hết thảy ách nô ở anh nôn tu dùng nội lực đánh gãy mặc lang phía trước lại ở trên mặt hắn hung hăng mà dâm mấy đá hết thảy đều phát sinh thật sự mau chờ anh nôn tu rốt cuộc thoát khỏi ách nô kiềm chế bắt đầu phản công thời điểm ách nô biết đối phương người đông thế mạnh không hề ham chiến thả cái đầu tiên trốn mất chạy ra anh thiên dịch quán ách nô trực tiếp vào mặt sau xanh Un tươi tốt núi lớn quay đầu lại nhìn thoáng qua phỉ nhổ cái gì a miêu a cẩu đều dám tự xưng nhà hắn bảo bảo cha tìm chết đã tìm chết bất quá bảo bảo ở đâu đâu diệp linh cùng diệp trần lúc này đã không ở hồng Nhâm thành nhưng bọn hắn rời đi trước cho chính mình người để lại tin tức ách nô thực mau liền tìm tới rồi vui vẻ mà tìm diệp linh cùng diệp trần hội hợp đi đến nội anh ngôn tu vẻ mặt mực nước cái mũi bị đánh oai mặt sưng phủ môi giống lạp xưởng thiếu chút nữa hộp máu tam thăng ba trăm mười bảy gia tôn hỉ tương phủng bình hoa trường tương tư Chủ tử. Lan. Sư Minh. Lan A. Anh nôn tu quả thực muốn điên rồi, quăng ngã trong phòng sở hữu đồ vật, hai cái thuộc hạ bị hắn đánh bay hộp máu, viên phi yến cũng thiếu chút nữa bị lan đến. Môn nặng nghề mà đóng lại, thuộc hạ vẫn là căng ra đầu ở ngoài cửa bẩm báo, chủ tử kia lão người cầm ở dịch quán sau núi để lại điểm đồ vật. Phía trước bởi vì tiểu tứ gạt bức họa sự, hai cái thuộc hạ không có bẩm báo gặp qua một đôi cha con vào thành sự, hiện giờ đều biến mất. Anh nôn tu nghiêm lệnh. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mặc kệ thật giả, bất luận cái gì phát hiện, cần thiết nhất nhất hồi bổng, nếu không, chết. Qua 15 phút, cửa mở. Anh ngôn tu từ một mảnh hỗn độn chung đi ra, đổi qua quần áo, trên mặt đeo một trường kim sắc mặt nạ. Mặt đã tẩy sạch, nhưng hắn như cũ có thể ngửi được trên tóc lây dính mực nước, tản ra nhàn nhạt xú vị. Nơi nào? Anh ngôn tu thanh âm băng hàn. Thuộc hạ vội vàng dẫn anh ngôn tu đi xem bọn họ truy ách nô khi, ở dịch quán sau núi phát hiện một khối trên vách đá bị người khắc lại qua loa chữ to anh ngôn tu không biết xấu hổ hiển nhiên là nội lực cực cường cự người trước mắt chữ viết rất sâu anh ngôn tu nắm tay nắm chặt xương cốt tiếng vang bỗng nhiên huy trưởng núi đá nước toạc rơi xuống thuộc hạ vội vàng lôi kéo anh ngôn tu lui về phía sau né tránh chủ tử nếu không làm bạch vũ thái tử phát lệnh truy nã người nọ chạy không xa tân tiểu tứ cung vừa nói anh ngôn tu tức giận chưa tiêu trở tay hung hăng mà chịu tiểu tứ một cái tát tự cho là thông minh chuyện này cần thiết phong tỏa tin tức tuyệt đối không chuẩn làm mặc cẩm dạ biết nhỏ tí tẹo đã hiểu sao nói cho mọi người ai dám chuyện xấu chết tiểu tứ cúi đầu là chủ tử anh ngôn tu trở lại dịch quán thay đổi một cái sân trụ tắm gội thay đổi ba lần thủy như cũ cảm giác chóp mũi quanh quẩn miêu tả nước xú vị mà hắn mặt leo dược lúc sau đã tiêu sưng nhưng mũi cốt bị thương thái y đi thượng dược lúc sau cho hắn bao lên nói sắp tới tốt nhất đừng đụng nếu là lại bị thương liền thật sự phiền thoái thái tử phủ bạch tiến vũ ngồi ở trong thư phòng khẽ vớt một chút trên cổ véo ngân cười khổ liên tục tính đến ta sẽ bán đứng bọn họ sao anh ngôn tu đột nhiên xuất hiện bạch tiến vũ thần sắc cả kinh cổ lại bị bóc chặt bạch tiến vũ an phận điểm nhi ta một chốc sẽ không động ngươi chỉ một sự kiện ngươi hãy nghe cho kỹ anh ngôn tu đông nhiên để sát vào ở bạch tiến vũ bên thai lạnh giọng nói ta cái kia bằng hữu sự ngươi coi như cái gì cũng không biết nếu là ngươi dám nói cho mặc cầm dạ ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem bạch tiến vũ thần sắc thống khổ mà nhắm mắt lại lên tiếng cổ bung lỏng chờ hắn trợn mắt mang mặt nạ anh nôn tu đã không thấy bóng người bạch tiến vũ ho nhẹ hai tiếng che lại cổ lẩm bẩm tự nói hán rốt cuộc là người nào hồng nham thành tây biên khoảng cách gần nhất thành trì gọi là hát thủy thành lúc này hát thủy thành một khách điếm mặt sau trong khách viện diệp linh cùng diệp trần đang ở ăn cơm trưa diệp trần rốt cuộc cởi ra váy Thay một thân màu đen tiểu đào gấm, cảm giác thoải mái nhiều. Biết anh nôn tu sẽ không thiện bãi cam hưu, hơn nữa điều tra trọng điểm là bảy tám tuổi hải tử. Bởi vậy lúc này vào thành thời điểm, chỉ Diệp Linh một người, thả dịch dung thành trung niên văn sĩ. Diệp Trần tránh ở chỗ tối, lặng lẽ đuổi kịp. Ở trọ cũng chỉ Diệp Linh một người, Diệp Trần lại âm thầm xuất hiện. Không người biết hiểu. Bất quá dọc theo đường đi, Diệp Linh đều để lại đặc thù dấu vết, phương tiện người một nhà tìm tới. Đêm qua cũng không biết bạch thái tử có hay không bán đứng chúng ta. Diệp Trần nói. Diệp Linh lắc đầu, không quan trọng. Lại trộn lẫn đi xuống, đối chúng ta bất lợi. Ai, ta tưởng tiểu dượng, tưởng văn vãn, tưởng thúc thúc nhóm, tưởng băng nguyệt cô cô, tưởng ách ra gia, gia. Diệp Trần thở dài một hơi nói. Nóc nhà thượng đột nhiên có động tĩnh. Diệp Linh ánh mắt hơi ngừng, Diệp Trần lập tức buông chén, động tác nhanh chóng trốn vào tủ quần áo. Diệp Linh nín thở ngưng thần. Ngay sau đó, liền nghe được có quy luật tiếng đập cửa diệp linh trong lòng vui vẻ người một nhà mở cửa liền thấy một mang mũ rơm láo giả lắc mình tiến vào ách thúc vừa thấy thân hình liền biết là ách nô diệp linh rất là vui vẻ theo bản năng mà hướng ách nô phía sau nhìn thoáng qua không người khác bất giác lại có chút hơi thất vọng vội vàng đem cửa đóng lại ách nâu nghe được diệp linh thanh âm lại xem diệp linh hiện giờ bộ dáng vui tươi hớn hở gật đầu hướng nơi khác xem tìm bảo bảo ở đâu ngay sau đó diệp trần từ tủ quần áo bay ra tới bổ nhào vào Ách Nô trong lòng ngực, Ách Ra Ra, Ách Nô ôm Diệp Trần, vành mắt nhi đều đỏ, vội vàng đánh ra hắn, xem có hay không gầy, có hay không bị thương. Ta không có việc gì, Ách Ra Ra đều gầy. Diệp Trần loát một chút Ách Nô lộn xộn dâu bạc, tay nhỏ khẽ vuốt Ách Nô tràn đầy nếp nhăn mặt. Ách Nô cười lắc đầu, nhưng xem như yên lòng. Ách thúc, mau ngồi, còn không có ăn cơm đi. Diệp Linh lôi kéo Ách Nô lại đây ngồi xuống, Ách Nô ôm Diệp Trần ngồi ở hắn trên đùi dàn mua tay sờ sờ diệp trần khuôn mặt nhỏ cười lắc đầu hắn vui vẻ không đói bụng cũng không chén ách ra ra liền dùng ta ăn đi diệp trần cấp ách nô gắp đồ ăn thịnh canh ách nô khoa tay múa chân hỏi diệp linh những người khác đâu diệp linh khẽ lắc đầu cười cười ách thúc chỉ ta cùng bảo bảo lúc ấy bị vọt tới vọng hải thành phụ cận không gặp những người khác liền đi hồng nham thành trở bất quá trung gian gặp được một chút phiền thoái lại tới chỗ này trốn thanh tĩnh ách nô gật đầu khoa tay mua chân nói ta biết cái kia anh thiên quốc thái tử nơi nơi tìm các người ta đem hắn hung hăng mả tấu một đốn diệp linh có chút kinh ngạc ách thúc gặp phải anh nô tu còn đem hắn đánh chuyện khi nào diệp trần ánh mắt sáng lên thật vậy chăng ách ra ra hào đồng cái kia hoa khổng tức khi dễ ta cùng tiểu gì đang đánh ách nô liên tục gật đầu cảm thấy hắn vẫn là đánh nhẹ chờ ăn no lại tìm thời gian đi diệp trần bồi ách nô ăn cơm Cùng Ách Nô giảng hắn cùng Diệp Linh trong khoảng thời gian này là như thế nào quá. Ách Nô nghe được anh Nôn Tu hành động, thập phân phẫn nộ, cảm thấy hắn để lại cho anh Nôn Tu câu nói kia thật là không sai, hảo hảo người, như thế nào cố tình không biết xấu hổ đâu. Chờ Ách Nô ăn no, Diệp trần lại hứng thú bừng bừng hỏi, Ách Nô tàu anh Nôn Tu trải qua cùng chi tiết. Ách Nô khoa tay muối chân cùng Diệp trần giảng thuật, hắn là như thế nào đem anh Nôn Tu đánh đến làm trò hề không hề tính tình. Diệp trần cười hì hì nói, vừa thấy đến Ách ra ra ta liền cảm giác hảo có năm chắc ách nô tao nộ cũng chứng minh một sự kiện bạch tiến vũ đích sắc đem diệp linh bán đứng cho anh nôn tu nếu không anh nôn tu đêm qua sẽ không như vậy đại trận trưởng nơi nơi tìm diệp linh cùng diệp trần làm diệp trần bồi ách nô nghỉ ngơi diệp linh một người đi ra cửa ở Hắc thủy thành trên đường cái đi dạo một vòng nhi cấp ách nô mua quần áo mới cùng giày vớ ách nô một người cái gì đều không có chỉ lo tới rồi hồng nhâm thành dọc theo đường đi màn trời chiếu đất có thượng đốn không hạ đốn hắn cũng không để bụng Ngồi đến một chỗ, Diệp Linh tất đi chính là hiệu thuốc. Lần này cũng không ngoại lệ, lại mua không ít dược liệu. Trở lại khách điếm, vào phòng, liền thấy Ách Nô cùng Diệp Trần tổ tôn hai chính rửa gần đầu ngủ. Ách Nô còn bắt lấy Diệp Trần tay nhỏ, như là sợ lại đem hắn ném. Có thể nghĩ, hắn đi hồng nham thành nhật tử, không biết Diệp Trần thế nào, có phải hay không đang đợi hắn, trong lòng định là thực dày vò. Diệp Linh nghĩ nghĩ, đem đồ vật bông, cũng không quấy dày bọn họ, lại đi ra cửa. Ách Nô đã liên tục nhiều ngày không có nghỉ ngơi, lúc này thả lỏng lại, một giấc ngủ dậy, thiên đều mau đen. Diệp Trần ghé vào bên cạnh, đang ở chơi Diệp Linh cho hắn mua trở về một cái tiểu ngoạn ý nhi, thấy Ách Nô tỉnh lại, cười nói, ách ra ra mau đứng lên, chúng ta đi rồi. Ách Nô khó hiểu, Diệp Trần nói Diệp Linh mua cái tòa nhà, làm cho bọn họ tỉnh liền qua đi. Hành lý Diệp Linh đều mang đi, cấp trên bàn để lại phong phí. Ách Nô cóng Diệp Trần, ra tôn hai lạng yên không một tiếng động mà rời đi khách điếm. Diệp Trần dựa theo Diệp Linh nói lộ tuyến chỉ huy ách nô, tới rồi hát thủy thành bắc giao một tòa biệt viện. Biệt viện dựa núi gần sông, phong cảnh thanh u. Gia Tôn Hai theo ánh sáng vào một cái sân, đã nghe tới rồi nồng đậm mùi thịt. Tiểu gì làm ăn ngon? Diệp Trần cười tủm tỉm mà chạy tới, liền thấy Diệp Linh đang ở hầm sương sườn. Ách thúc, ta nấu nước nóng, ngươi phòng có thao tắm, đi trước tắm nước nóng, thay đổi xiêm y đi cơm còn không có hảo đâu. Diệp Linh cười nói diệp trần giúp đỡ ách nô cấp theo tắm trang tiếp nước trên bàn phóng diệp linh mua trở về tân y hề phục ách nô xua xua tay nói làm diệp trần đi ra ngoài chơi diệp trần lắc đầu nhà mình ra ra không cần lảng tránh ta cấp ách ra ra trả lưng bên này ách nô tắm xong đổi hảo xiêm y đi, cảm giác thần thanh khí sảng nắm diệp trần trở ra đồ ăn đã thượng bàn diệp linh cũng có chút nhật tử không xuống bếp diệp trần nếm một ngụm hầm sương sườn, liền giơ ngón tay cái lên ba người hòa thuận vui vẻ mà ăn cơm Ách Nô hỏi Diệp Linh, kế tiếp tính thế nào? Diệp Linh khẽ lắc đầu, cũng không biết bọn họ ở nơi nào, liền ở nước định, ở Hồng Nham thành phụ cận chờ đi. Chúng ta đối bên này không quen thuộc, lang thang không có mục tiêu mà đi tìm, đảo dễ dàng bỏ lỡ. Ách Nô gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Lại nói lúc ấy hắn nhìn đến xảy ra chuyện thời điểm, Phong bất dịch cùng Tống Thanh Vũ ở một chỗ, hẳn là sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi, kỳ thật lo lắng nhất chính là không biết võ công tiểu Phong Nhi thúc thúc hắn cùng tống thúc thúc ở một khối thì tốt rồi diệp chân điểm điểm đầu nhỏ dứt lời lại hỏi diệp linh tiểu gì ta có thể đi nhìn xem tiểu nguyệt nhi mội mội sao ách ra ra mang ta đi ách nô vội vàng nói có thể đem hoàn nhan lũ cùng tiểu nạo nguyệt cứu ra diệp linh than nhỏ một tiếng chờ một chút anh luôn tu đối chúng ta mà nói cũng không phải cái gì khó lường định nhân sở mình trạch mới là trừ phi chúng ta có năm chắc lập tức lộng chết hắn nếu không không thể hành động thiếu suy nghĩ hắn độc thuật Còn có bên người bảo hộ hắn hạ lẫm, đều rất nguy hiểm. Hơn nữa, hoàn nhan đu hình như là mất trí nhớ. Ta hiện tại vô pháp xác định nàng là bị sở minh chạch thương đến dẫn tới mất trí nhớ, vẫn là dùng tiêu giao hoàn. Hào đi, tiểu gì nói đúng. Diệp chân nói, kia. Ta tưởng cấp anh nôn tu một chút nhan sắc nhìn một cái, có thể chứ. Diệp linh cười, bảo bảo có cái gì ý tưởng. Hiện giờ ách thúc tới, có thể một người làm việc, một người mang ngươi xem tự vui. Phía trước kia đoạn thời gian. Diệp Linh hành sự thập phần bảo thủ, có bao nhiêu phương diện nguyên nhân. Quan trọng nhất một nguyên nhân là, nàng một người như thế nào đều được, đánh không lại tổng có thể chạy, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không mang theo Diệp Trần đi mạo hiểm. Bất quá hiện giờ nhiều một người, tình huống liền bất đồng. Ách Nô cùng Diệp Trần liếc nhau, gia tôn hai đều nở nụ cười. Diệp Linh nói, mặc kệ muốn làm cái gì, trước làm Ách Nô nghỉ ngơi tốt lại nói. Vì thế, ba người ở biệt viện ở hai ngày, ngày thứ ba lúc chẳng vạng, mặc vào y phục dạ hành y mắng mà rời đi hồng nham thành mặc vân dịch quán cùng anh thiên dịch quán người đều không có phải đi ý tứ bạch vũ quốc thế cục như cũ không trong sáng anh ngôn tu người cơ hồ đem toàn bộ hồng nham thành phiên cái đế hướng lên trời không thu hoạch được gì hắn hoài nghi diệp linh cùng diệp trần đêm đó liền rời đi nhưng hồng nham thành đông tây nam bắc bốn con đường hướng chỗ nào tìm là cái vấn đề kỳ thật ở quá khứ ba ngày chung anh ngôn tu người đã phân biệt điều tra quá hồng nham thành quanh thân vài tòa thành trì trọng điểm như cũng là ngoại lai hải tử nhưng cái gì cũng chưa tra được mà xuất hiện loại tình huống này cũng có khả năng là diệp linh cùng diệp trần trực tiếp rời xa hồng Nham thành cũng không có tránh ở phụ cận anh nôn tu biết nguyên nhân chính là vì biết càng phẫn nộ hắn vội vàng mà muốn điều tra rõ diệp linh rốt cuộc đến từ nơi nào có cái gì bối cảnh ngày ấy ách nô bảy ra ra tới thực lực làm anh ngôn tu ngoài ý muốn hắn biết kia lão người câm cùng diệp linh chính là một đường là bởi vì hắn câu kia kỳ thật bọn họ là ta không muốn người biết thê nhi chọc giận lao nhân kia anh ngôn tu lớn như vậy động tĩnh sở minh trạch không có khả năng không có phát hiện hạ lâm nói anh ngôn tu hư hư thực thực ở tìm một nữ nhân sở minh trạch nghĩ đến phía trước mặc ý từng nói qua anh ngôn tu có người trong lòng sự tình cười nhạt một tiếng không để ý đến sở minh trạch hiện tại chỉ bắt lấy hết thể thời gian ở tu luyện bởi vì năm nay 7 tháng sơ 7, là hạ lâm cùng viên kê sư tôn định ra lựa chọn truyền thừa người nhật tử tiêu giao môn là cái đại môn phái môn quy nghiêm ngặt cao thủ vô số mà tiêu giao môn tôn chủ mặc sĩ linh đã gần đến trăm tuổi võ công cái thế hắn lựa chọn người thừa kế sẽ được đến tiêu giao môn các đệ tử nguyện trung thành cùng với tiêu giao môn trong truyền thuyết tối cao bí tịch cùng vũ khí thậm chí còn có hắn tự mình truyền công mặc sĩ linh tuyên bố mặc kệ đồ đệ đồ tôn hắn chỉ cần thiên phú xuất sắc nhất kia một cái hạ lâm cùng viên kế đều là bị phủ định quá Nhưng bọn hắn đồ đệ có tư cách đi tranh. Kỳ thật đây cũng là anh nôn tu cùng sở Minh Trạch đều không có rời đi Bạch Vũ Quốc nguyên nhân. Người ngoài đều cho rằng bọn họ ở tùy thời tranh đoạt Bạch Vũ Quốc, không nghĩ tới đây là tiếp theo. Trên thực tế, bọn họ là tính toán lưu tại nơi đây, chờ đến tháng sau, xuất phát đi trước tiêu giao môn tôn chủ nơi ở, Bạch Vũ Quốc bắt bộ một cái trên đảo. Là đêm, anh nôn tu lại lần nữa nhận được thuộc hạ bẩm báo, như cũng là không hề thu hoạch một ngày. Hắn không hề buồn ngủ. Liền khoanh chân ngồi ở trên giường vận công chữa thương, còn mang mặt nạ. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô, trong không khí tựa hồ có một cổ quái quái hương vị, anh nôn cạo mặt sắc trầm xuống, lập tức ngừng thở lao ra đi. Liền thấy hắn trô ở bị hỏa vây quanh, một đoàn một đoàn hỏa, thế nhưng phát ra lục quang. Một chúng thuộc hạ ánh mắt kinh hãi, đều như là gặp quỷ giống nhau. Anh nôn tu phi thân ra tới, quần áo bị thiêu một chút, tức muốn hụt máu, còn không mau dập tắt lửa kết quả anh nôn tu thuộc hạ mới vừa đem hắn trong viện hỏa dập tắt dịch quán địa phương khác lục tục bốc cháy lên một đoàn một đoàn lũ lục sắc ngọn lửa làm người sởn tóc gáy anh nôn tu biết định là có người âm thầm dở cho quỷ chính là khắp nơi hòa khởi vô pháp điều tra hắn chỉ có thể tạm thời mang theo viên kế tránh lui đến dịch quán bên ngoài bạch tiến vũ nhận được bẩm báo mang theo người vội vàng tới rồi liền thấy anh nôn tu mang mặt nạ đứng ở dịch quán ngoại bên cạnh là ngồi ở xe lan trung vai thân mình viên kế khẳng định là mặc cẩm dạ cái kia tiện nhân đang làm trò quỷ viên phi hiến giận không thể át anh nôn tu ánh mắt băng hàn mà nhìn thoáng qua mặc vân dịch quán nắm tay gắt gao nắm lên hắn đảo cảm thấy không phải mặc cẩm dạ càng như là cái kia tự sừng kêu tiểu đêm tiểu quỷ cùng ngay ấy đánh tơi bởi hắn một đốn lão người cầm sẽ làm ra tới sự tình đáng giận nếu là như thế ninh diệp định còn ở hồng nham trong thành chính là không hiện thân còn vẫn luôn đang tìm hắn phiền toái càng là như vậy Anh luôn tu càng là không cam lòng, càng là tưởng được đến Diệp Linh phụ trợ. Như vậy một cái thực lực cao cường, y đi độc song tuyệt, tâm trí như yêu nữ tử, chính là hắn muốn thế tử. Liên ở anh luôn tu nghĩ như vậy thời điểm, phía sau một cây đại thụ, không hề dấu hiệu mà hướng tới hắn đổ lại đây. Anh luôn tu bắt lấy viên kế xe lăn, phi thân né tránh, giận cực quát lạnh, xem trọng sư phụ. "Dứt lời rời đi, tự mình ở dịch quán phụ cận, bao gồm mặt sau trong núi tìm một suốt đêm, cái gì cũng chưa tìm thấy." hôm sau hồng nham thành liền truyền khai anh thiên quốc thái tử bị quỷ ám tin tức nói đêm qua anh thiên dịch quán đột nhiên bốc cháy lên ma chơi anh vân tu đi đến chỗ nào không phải thụ đảo chính là tường sụp. viên phi yến kiến nghị anh ngôn tu muốn hay không đi tìm cái đại sư đổi trừ tà, bị anh ngôn tu chịu một cái tát kế tiếp liên tục mấy ngày anh ngôn tu thân biên tà môn sự tình ùn ùn không dứt đêm không thể ngủ thần kinh căng chặt nhưng liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa bắt được diệp trần chơi đủ rồi cung ách nô trở lại hát thủy thành biệt viện vui vẻ mà nói ta liền thích cái kia hoa khổng tức tức giận đến muốn chết lại không thể nề hà bộ dáng hắn cùng tiểu dượng trung gian kém một trăm hư thúc thúc lúc này ở bạch vũ quốc bắc bộ vô danh trên đảo nhỏ nam cung hành lần thứ n bị lão kẻ điên đánh bại che lại phát đau ngực hít sâu một hơi khoanh chân ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn nhìn xanh thẳm thiên túi đầu túm mấy cây tiểu dân dã hoa cắm ở chính mình lộn xộn đầu tóc thượng lôi kéo rách tung tóe quần áo sâu kín thở dài Tiểu Diệp Tử, bảo bảo, vãn vãn, ta rất nhớ các ngươi a a a a a a Nói, Nam Cung Hành đột nhiên cất cao thanh âm, đối với cách đó không xa một cái cục đá phòng, nổi giận gầm lên một tiếng, lao bất tử, ngươi chờ. Chờ ta đánh bại ngươi, nhất định đem ngươi thiên đào vạn quả. Đem ngươi xương cốt ma thành bột mịn, ném trong biển uy cá. Cục đá trong phòng truyền ra giàn mua cười to, ha ha ha ha. Bản Tôn Hảo chờ mong. Nam Cung Hành nắm lên một cục đá tạm qua đi, nghe được tiếng vang tiễn đà lại là lão kẻ điên cười to. Bên hai vàng nhạt hoa dại sấn đến nam cung hành cầm toát ra hồ cha yêu nghiệt khuôn mặt, càng nhiều vài phần dã tính cùng không kềm chế được, hắn từ bên cạnh trên mặt đất, hái được một mảnh xanh non tiểu diệp tử, khẽ hôn một cái, 45 độ rắc nhìn lên không trùng, tươi đẹp mà yêu thương, tiểu diệp tử, rất nhớ ngươi a a a a a a. 318 hoa khổng tức vì lợi cưới chim sẻ, bình hoa cá nướng đương đại ca. Đã là cuối tháng 5. Anh thiên dịch quán lúc trước gặp một hồi ma chơi, bị tiêu Anh nôn tu mang theo người trụ vào bạch vũ quốc hoàng gia biệt viện, ở ngoại ô thanh lũ chỗ. Rồi sau đó anh nôn tu vẫn chưa ra tới đi lại, sở minh trạch cũng vâng chịu luôn luôn điệu thấp tác phong, nhất thời tường an không có việc gì. Viên kế tứ chi tê liệt, hoặc là nằm, hoặc là ngồi xe lăn. Ngay từ đầu, viên phi yến còn có điểm kiên nhẫn, tự mình chiếu cố mấy ngày, thực mau liền chịu không nổi, đổi thành anh nôn tu an bài hạ nhân đi hầu hạ. Anh nôn tu gần nhất ban ngày đều ở biệt viện tu luyện, chỉ buổi tối đi ra ngoài. Đến hắn hoài nghi địa phương tìm kiếm Diệp Linh cùng Diệp Trần. Nhưng kia đối mẫu tử như là hư không tiêu thất giống nhau, không có bất luận cái gì dấu vết để lại. Có lẽ đã chạy xa, có lẽ liền tránh ở cách hắn rất gần địa phương, nhưng hắn chính là tìm không thấy. Ngày này viên phi Yến tiến anh Ngôn tu sân, thấy hắn không đóng cửa lại ở trong phòng, mà là ở trong viện ngồi, thần sắc vui vẻ, nhanh hơn bước chân, gọi một tiếng, sư minh. Anh ngôn tu bị thương cái mũi chưa khỏi hẳn, trên mặt mặt nạ còn tại, nghe vậy vẫn chưa để ý tới liền cái ánh mắt đều thiếu phụ. viên phi yến sớm thói quen ở anh ngôn tu đối diện ngồi xuống thần sắc nghiêm túc hỏi sư Minh, nhất muộn tháng 6 trung tuần chúng ta liền phải rời đi nơi đây xuất phát hướng ú linh đảo đi còn có hơn nửa tháng ngươi chừng nào thì đem bạch vũ quốc cấp bắt lấy thấy anh ngôn tu không nói lời nào viên phi yến tiếp theo nói ta cảm thấy hẳn là mau chóng tiêu diệt bạch vũ quốc nghị cách đem hạ lâm cùng mặc cẩm dạ cái kia tiện nhân đều diệt trừ đến lúc đó sư huynh muốn được đến tiêu giao môn truyền thừa liền năm chắc nhất thống thiên hạ sắp tới viên phi yến dứt lời anh ngôn tu lạnh giọng hỏi lại ý của ngươi là ta cùng mặc cẩm dạ công bằng cạnh tranh không chiếm được sư tôn truyền thừa viên phi yến lắc đầu không ta không phải cái kêu ý tứ mặc cẩm dạ thích đùa bỡn đường ngang ngõ tắt độc thuật luận võ công hắn căn bản không phải sư huynh đối thủ sư tôn không có khả năng nhìn chúng hắn vậy ngươi nói nhảm cái gì cút đi anh ngôn tu không kiên nhẫn viên phi yến thần sắc có chút ủy khuất sư huynh ta là quan tâm ngươi. Thuộc hạ đẩy viên kế xe lăn xuất hiện ở viện muôn khẩu, cung thanh bẩm báo, viên lão có việc tìm chủ tử. Anh ngôn Tu lập tức đứng dậy, bước nhanh đi qua đi, tiếp nhận xe lăn, đẩy viên kế đến bên cạnh bàn, còn cẩn thận mà làm hắn mặt đưa lưng về phía Thái Dương, tránh cho chói mắt. Sư phụ nơi nào không thoải mái sao? Anh ngôn Tu ngữ khí quan tâm, viên kế chỉ đầu còn có thể động, nghe vậy khẽ lắc đầu, nhìn nhìn Anh ngôn Tu, lại nhìn nhìn thần sắc cảm đạm viên Phi Yến, nghiêng đầu đối Anh Ngôn Tu nói ngôn tu tháng sau liền phải đi sư môn ngươi kế tiếp đối bạch vũ quốc cái gì tính toán anh ngôn tu thanh âm nhàn nhạt, nhạt sư tôn truyền thừa quan trọng nhất đồ nhi tạm thời không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con chờ được sư tôn truyền thừa hết thể phiên thoái đều sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều sư huynh nói đúng sư huynh nhất định có thể được đến sư tôn coi trọng viên phi yến theo bản năng mà phụ họa viên kế khẽ gật đầu cũng hảo kia trước mặc kệ bạch vũ quốc ban đầu hạ lâm đồ đệ hạ uy tuy rằng thiên phu thực lực đều không tồi nhưng cùng ngươi không thể đánh đồng hiện giờ cái kia mặc cẩm dạ đảo thực sự có điểm tà môn vì ổn thỏa khởi kiến có phải hay không trước hết nghĩ biện pháp đem hắn cùng hạ lẫm diệt trừ anh ngôn tu trầm mặc một lát lắc đầu nói sư phụ mặc cẩm dạ người nọ thực tà tính gần nhất ta mới ý thức được ý ghi độc cùng võ công giống nhau quan trọng thậm chí tới rồi nào đó cảnh giới luận võ công càng có lực sát thương mặc cẩm dạ đem sư phụ hại thành như vậy Cũng dẫn tới ta mất đi mạnh nhất trợ lực, đối thượng bọn họ thầy trò, không có phần thắng. Trước mắt đối mặt cẩm dạ cùng hạ lấm, phong bị vì thượng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sư Minh nói được có đạo lý. Viên Phi Yến lập tức đổi kịp. Viên kế sắc mặt hơi trầm xuống, đáng giận. Sớm biết như thế, lúc trước mặc cẩm dạ bị hạ lâm kia tư mới vừa tìm về tới thời điểm, nên làm rất hắn. Anh Nôn Tú biết, là hắn lúc trước đại ý sở Minh trạch giả trang mặc cẩm dạ là từ vọng hải thành lên bờ một đường xuyên qua anh thiên quốc thông suốt mà về tới mạc vân quốc trong lúc hắn nếu là muốn động thủ có vô số cơ hội nhưng hắn xưa nay kiêu ngạo căn bản không đem mặc cẩm dạ đặt ở trong mắt bất quá nói trở về anh nôn tu cũng rõ ràng sở minh trạch tổng hợp thực lực rất mạnh lúc trước liền tính động thủ cũng chưa chắc sẽ thành công sư phụ việc đã đến nước này chỉ chờ 7 tháng sơ bảy hồi sư môn thấy sư tôn được đến truyền thừa làm trọng người khác cùng sự đều tạm thời bỏ qua một bên anh nôn tu nói. Đây là hắn hiện giờ chân thật ý tưởng. Bất quá anh Nôn Tu bỏ qua một bên người cùng sự chung, cũng không bao gồm Diệp Linh, cùng cùng nàng có quan hệ sự. Bởi vì hắn tìm Diệp Linh, nguyên nhân chi nhất chính là vì được đến đối phó Sở Minh Trạch cường đại trợ lực, đền bù ở ý Địa Độc Phương diện thiếu hụt. Ai? Viên Kế thật sâu mà thở dài một hơi, nhìn anh Nôn Tu nói, "Nôn Tu, vi sư xưa nay đem ngươi đương nhi tử đối đãi." Anh Nôn Tu trong lòng hơi trầm xuống, đoán được Viên Kế hôm nay ý đồ đến. Phía trước nói Bạch vũ quốc cùng mặc cầm dạ, đều là trải chan. Vi sư liền phi yến một cái nữ nhi, lao tới nữ, nàng chính là vi sư mệnh căn tử a. Viên kế trầm giọng nói. Viên phi yến thần sắc động dùng, nắm lấy viên kế tay, tiêu một tiếng cha. Vi sư mấy năm nay, một lòng dạy dấu ngươi, nguyện chung thành người, vì ngươi làm không ít chuyện, không từng tưởng hiện giờ thành này phó quỷ bộ dáng, tồn tại cũng là kéo dài hơi tản, chờ chết thôi. Viên kế thật sâu mà thở dài một hơi, nhưng vi sư trước nay không trách quá người. Thậm chí thực may mắn xảy ra chuyện không phải ngươi. Vi sư gần đất xa trời, duy nhất không yên lòng, là phi yến a. Sư phụ đừng nói nói vậy, ta đang tìm một cái thần y hề bằng hữu chỉ cần tìm được nàng, sư phụ thân thể có lẽ còn có thể cứu chữa. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ chiếu cố sư muội. Anh nôn tù ru mắt. Vi sư biết ngươi hiếu tâm. Viên kế gật gật đầu nói, nhưng vi sư hiện giờ chỉ một cái tâm nguyện, hy vọng có thể sớm ngày nhìn đến phi yến có cái hảo quy túc Như vậy đó là vi sư ngày nào đó buông tay đi rồi, cũng có thể an tâm a Sư phụ yên tâm, ta sẽ cho sư muội ra một phần của hồi môn, làm nàng lấy anh thiên quốc công chúa Phượng y phong cảnh đại gả. Anh nôn tu nói, viên phi yến buộc miệng tốt ra, ta phi sư minh không gả. Viên kế cười khổ, nôn tu, ngươi là cái người thông minh, có chút lời nói, không cần vi sư nhiều lời, ngươi đều biết đến. Phi yến là cái tính nôn nóng, một cây gân, từ nhỏ liền đuổi theo ngươi. Đôi mắt liền chưa từng nhìn đến quá nam nhân khác. Ban đầu ngươi cùng mặc vân cửu công chúa đính hôn, vi sư liền không để cập tới, nhưng nàng hiện tại đã. Ngươi coi như vi sư cầu ngươi, cưới Phi Yến đi. Nàng tuy rằng lỗ mang hấp tấp, nhưng xưa nay nhất nghe ngươi lời nói, đối với ngươi truyền tình như một. Ngươi thả thương tiếp nàng vài phần, ngày sau làm nàng hảo hảo hầu hạ ngươi, cho ngươi sinh nhi dục nữ. Ngươi là phải làm hoàng đế, phải làm thiên hạ chi chủ, nếu là lại có nữ nhân khác, cũng bình thường, Phi Yến sẽ không hồi nháo Cha! Viên phi yến thần sắc bất mãn. Nàng muốn làm anh ngôn tu nữ nhân duy nhất. Mới không nghĩ cùng nữ nhân khác chia sẻ. Viên kế chừng mắt nhìn viên phi yến liếc mắt một cái, làm nàng câm mồm. Thấy anh ngôn tu trầm mặc, viên kế thở dài liên tục, ngôn tu, vi sư chính là đem cả đời tâm huyết, đều cho ngươi à. Bao gồm tiêu giao môn sư tôn truyền thừa. Theo lý thuyết, vi sư nên mang phi yến đi, nàng thiên phú cũng thập phần xuất sắc, chưa chắc không thể được đến sư phụ coi trọng. Nếu là phi yến có thể truyền thừa, thực lực định không ở ngươi dưới. Cha, ta không cần cái gì truyền thừa, ta chỉ nghĩ phải gả cho sư minh. Viên phi yến sắc mặt tường đỏ. nha đầu này viên kế cười khổ, nôn tu, ngươi đều nghe thấy được. Ở phi yến trong lòng, ngươi so với ta cái này thân cha đều quan trọng. Nói đến cái này phần thượng, vi sư liếm mặt cầu ngươi lúc này, ngươi liền biểu cái thái đi. Anh nôn tu biết viên kế minh kỳ ám chỉ. Cưới viên phi yến mới có thể có tư cách đi đoạt lấy tiêu giao môn sư tôn truyền thừa. Không cưới, lấy viên kế hiện giờ trạng thái, hắn thật sự có thể làm ra bất chấp tất cả, cùng anh nôn tu sẽ rách mặt sự. Bởi vì hắn biết rõ anh nôn tu tính cách, nếu là cái gì hạn chế đều không có, khiến cho hắn được đến muốn đổ vật. Lúc sau, viên kế cùng viên phi yến cha con hai đều đem là bị vứt bỏ kết quả. Viên kế biết rõ anh nôn tu không thích viên phi yến, còn buộc hắn cưới, chính yếu là tưởng thành toàn viên phi yến si tâm. Thứ hai, hắn nghĩ tới gạo nấu thành cơm, nếu là viên phi yến có thể hoài thượng anh nôn tu hài tử có chút quan hệ, liền đoạn không khai sư phụ, nếu là ta không đồng ý đâu anh nôn tu hỏi viên kế những mày, nôn tu vi sư đối đãi ngươi không tệ như thế ăn nói khép nép mà cầu ngươi ngươi nếu loại thái độ này nói thật làm vi sư thất vọng buồn lòng a. anh nôn tu lại lần nữa trầm mặc. viên phi yến nhìn hắn, ánh mắt si ngốc mà nói sư minh, ta về sau sẽ nghe ngươi lời nói không chọc ngươi sinh khí Anh nôn tu nhìn đến viên phi yến bộ Giáng lập tức chỉ có một cảm giác, tưởng bóp trên nàng. Nhưng tiêu giao môn sư tôn truyền thừa, quá mức quan trọng, đặc biệt là gần nhất anh nôn tu gặp được Diệp Linh cùng sở Minh Trạch, mới phát hiện thực lực của chính mình không đủ, sinh ra nguy cơ cảm lúc sau, càng là không nghĩ từ bỏ. Sư phụ, hiện giờ chúng ta đang ở Bạch Vũ Quốc, cũng chưa xin chỉ thị ta phụ hoàng mẫu hậu, lại quá nửa cái nhiều tháng liền phải lên đường đi U linh đảo, thời gian qua khẩn trương, không bằng như vậy, về trước sư môn. Ta phải đến truyền thừa sau, cùng nhau hồi anh thiên quốc, ta liền cùng sư muội thành thân. Anh ngôn tú nói, viên kế như thế nào không biết đây là có lệ lý do. Lập tức lắc đầu nói, vị sư tin tưởng lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, nhất định có thể được đến sư tôn truyền thừa. Ta cùng Phi Yến, đều không phải là quý tộc xuất thân, không thèm để ý cái gì phong cảnh đại gả. Phi Yến si tâm với ngươi, chỉ cần có thể cùng ngươi, liền như nguyện. Lại nói, anh thiên quốc sự, chuyện của ngươi. Ngươi phụ hoàng mẫu hậu sớm đã không nhúng tay. Ta xem qua hoàng lịch, tháng 6 sơ 6 chính là ngày tốt, đến lúc đó các ngươi ở Bạch Vũ Quốc thành thân, vừa lúc Tam Quốc Hoàng thất tế tụ, cũng coi như chiêu cáo thiên hạ. Anh Nôn Tu vừa nghe, viên kế này nói rõ là quyết tâm, không cưới viên phi yến, hắn cũng đừng muốn đi U linh đảo. Ta nguyện ý, chỉ cần có thể gả cho sư huynh, ta không để bụng cái gì phong cảnh không phong cảnh. Viên phi yến vội vàng nói, tuy rằng anh Nôn Tu mang mặt nạ, Nhưng viên kế vẫn là có thể cảm giác được hắn không vui. Bất quá, đây là viên kế duy nhất có thể kiềm chế anh nôn tu cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nôn tu, còn có mấy ngày, ngươi có thể suy xét một chút. Nếu là không thành, vi sư cũng không cho phi yến lại phiền ngươi, liền mang theo nàng rời đi, dù sao vi sư hiện giờ thành phế nhân, cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Viên kế dứt lời, quay đầu đối viên phi yến nói, đẩy ta trở về. Viên phi yến đứng dậy đẩy viên kế rời đi, mới ra sân liền gấp không chờ nổi hỏi, cha, có thể được không? Viên kế khẽ hừ một tiếng, ta vì hắn làm nhiều như vậy, nếu là chuyện này hắn không đáp ứng, đi u linh đảo sự, tuyệt không khả năng. Hắn thực thông minh, hẳn là biết, bỏ lỡ u linh đảo truyền thừa, chính là tiện nghi mặc cẩm dạ. Đến lúc đó, hắn đem không bao giờ là mặc cẩm dạ đối thủ, mất đi hết thể bất quá là sớm hay muộn. Viên phi hiến nghe vậy lại cao hứng lên, nói như vậy, sư huynh nhất định sẽ đáp ứng cưới ta. Không sai. Viên kế cười lạnh, đây là hắn thiếu ta. Tháng 6 sơ sáu, không còn mấy ngày. Ta đây muốn chạy nhanh chuẩn bị áo cưới. Viên phi Yến vui mừng không thôi. Hai ngày sau, anh nôn tu nói cho viên kế, hắn cưới. Thực mau, anh thiên quốc thái tử sắp thành thân tin tức liền ở Hồng Nham Thành truyền khai. Người nghe đều có chút kinh ngạc. Vốn dĩ anh nôn tu cùng mạc quý có hôn nước, hôn kỳ liền định ở tháng 6. Chợt nghe anh nôn tu muốn thành thân. Rất nhiều người lập tức đều tưởng hắn cùng Mạc Quý muốn ở Hồng Nham Thành ngay tại chỗ thành hôn. Kết quả lại nghe, thân nương tử thay đổi người. Không phải Mạc Quý, mà là anh nôn tu sư mội viên phi yến. Như vậy rất nhiều người nghi vấn liền tới rồi, Mạc Quý đâu? Mạc Quý từ đêm đó bị anh nôn tu bắt đi, nhận hết khuất nhục cha tấn sau, liền lại không xuất quá phòng môn. Ngay từ đầu nàng cảm xúc không ổn định, thường xuyên cuồng loạn, nhất thời khóc giống không ngừng, nhất thời lại cười to không ngừng, Ngọc Mị đều sợ nàng điên mất. Liền đi cầu sở Minh Trạch vì nàng trị liệu. Sở Minh Trạch lúc này vẫn chưa khoanh tay đứng nhìn, tự mình qua đi, cấp Mặc Quý chát mấy châm, lại cho nàng khai dược. Hiện giờ Mặc Quý nhưng thật ra khá hơn nhiều, không hề khóc lớn cười to, nhưng như là người cầm giống nhau, liên tục mấy ngày không nói gì. Ngày nay Ngọc Mị ra cửa cấp Mặc Quý bốc thuốc, mới biết được anh ngôn Tu cùng Viên Phi Yến muốn thành thân, lúc ấy trong lòng oán giận không thôi, sau khi trở về, lại do dự, hay không muốn nói cho Mặc Quý. Nghĩ tới nghĩ lui ngọc mị nghĩ Mặc quý hiện tại cùng cái sắc không hồn giống nhau cho nàng điểm kích thích cũng hảo chủ tử anh ngôn tu tháng sáu sơ sáu muốn thành thân cưới viên phi yến ngọc mị đối mạc quý nói Mặc quý trầm tĩnh không gợn sóng con người rốt cuộc phía gợn sóng dương mắt nhìn về phía ngọc mị ngươi mới vừa nói cái gì lặp lại lần nữa ngọc mị lặp lại một lần Mặc quý sắc mặt đột nhiên âm trầm lãnh lệ nắm tay gắt gao mà nắm lên lẩm bẩm mà nói hắn muốn thành thân hắn muốn thành thân hắn muốn thành thân Chủ tử, nếu không chúng ta cùng thái tử hợp tác, diệt trừ anh Ngôn tu. Ngọc Mỹ thấp giọng nói. Mặc quý khẽ lắc đầu, hắn có thể làm được, nhưng hắn sẽ không giúp ta, hắn làm việc, trước nay đều chỉ vì chính mình. Trơ mắt mà nhìn đôi cậu nam nữ kia thành thân, thuộc hạ thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Lúc trước sự, nói không chừng chính là viên phi yến tử giữa dở cho quỷ, ham hại chủ tử. Nàng muốn giết chủ tử, cũng không phải là một hồi hai lần. Ngọc Mỹ vẻ mặt tức giận. Anh ngôn tu. Viên Phi Yến. Anh luôn tu. Viên Phi Yến. Ha hả mạ quý đột nhiên cười lạnh lên, ánh mắt thấm người. Chủ tử, người không sao chứ. Đừng làm ta sợ a. Ngọc Mị nhớ mày. Ta không có việc gì, ta hảo thật sự. Mặc quý cười lạnh liên tục, anh luôn có kỷ cương minh ghét nhất Viên Phi Yến, so chán ghét ta càng sâu. Vì sao đột nhiên như vậy vội vàng muốn cưới nàng. Ngọc Mị sửng sốt một chút, đúng vậy. Nơi này khẳng định có cái gì kỳ quặc. Ta biết mặc quý lừ lạnh một tiếng tháng sau sơ bảy tiêu giao môn môn chủ sẽ lựa chọn một vị đệ tử truyền ngôi nghe nói còn muốn truyền công ai có thể được đến tiêu giao môn truyền thừa thực lực đem không người có thể địch cái kia giả mặc cầm dạ cùng anh ngôn tu đối tiêu giao môn đời kế tiếp môn chủ chi vị đều nhất định phải được liền bạch vũ quốc sự đều tạm thời gắt lại ngọc mỹ ánh mắt một ngưng đối hạ huy lúc trước đắc y rào rạt mà cùng thuộc hạ nói 7 tháng sơ bảy hắn sẽ đi theo hạ lấm đi ưu linh đảo chỉ cần có thể được đến truyền thừa sẽ trở thành tiêu giao môn tân người cầm quyền hiệu lệnh tiêu giao môn một các cao thủ thậm chí mặc cẩm dạ cùng anh nôn tu đều phải đối hắn túi đầu lúc ấy thuộc hạ chỉ cảm thấy hắn không biết lượng sức nhưng chuyện này khẳng định là thật sự anh nôn tu cưới viên phi yến còn có thể là vì cái gì viên kế bất bái mặc quý chậm rãi cười, tiếng cười càng lúc càng lớn cuối cùng cười đến nước mắt đều ra tới người kia, xưa nay mắt cao hơn đỉnh hiện giờ vì ích lợi cưới một cái ghét nhất nữ nhân, ngâm lại ta liền cảm thấy hảo thú vị a Thật muốn ở bọn họ đêm động phòng hoa chúc thời điểm. Ở bên cạnh Nhi nhìn, anh nôn tu lại như thế nào cùng viên phi yến lên giường. Ngọc Mị thở dài một hơi, chủ tử, kia anh nôn tu quỷ kế đa đoan. Vạn nhất hắn bên ngoài thượng đáp ứng thành thân ứng phó viên kế. Sau lương tìm cái thế thân đi giúp hắn làm nào đó sự nói. Mặc uy ánh mắt co rụt lại, không được. Tuyệt đối không được. Ta muốn anh nôn tu cùng viên phi yến làm vợ chồng. Hắn càng ghê tầm sự, ta càng là muốn nhìn chủ tử nhưng ngàn vạn đường xúc động ngọc bị nói Mạc ý bỗng nhiên đứng lên ta hiện tại rất bình tĩnh dứt lời liền bước chân vội vàng mà đi ra ngoài nhìn thấy sở minh trạch thời điểm hắn đang ở giáo tiểu ngạo nguyệt biết chữ vẻ mặt ôn hòa thập phần kiên nhẫn hoàn nhan lũ lẳng lặng mà ngồi ở một bên đang ở làm nữ hồng là cho tiểu ngạo nguyệt làm tân y liễu phục ấm áp dương quang chiếu vào một nhà ba người trên người hình ảnh ấm áp đại ca ta có việc cầu ngươi mặc quý tiến bảo Đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Sở Minh Trạch thần sắc phai nhạt chút. Ta yêu cầu điểm dược. Mạc Quý nói. Ngươi dùng, vẫn là cho người khác dùng. Sở Minh Trạch hiển nhiên đoán được Mạc Quý ý đồ đến. Cấp anh ngôn tu dùng. Mạc Quý nói. Sở Minh Trạch lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đặt lên bàn, cầm đi đi, nhớ kỹ, lần sau lại bị anh ngôn tu bắt được, ngươi sẽ mất mạng. Có một số việc, không cần tự mình đi làm. Mạc Quý nắm lấy cái kia dự bình, xúc tua hơi lạnh. Nhìn sở minh Trạch lại cúi đầu cùng tiểu ngạo nguyệt nói chuyện, nàng trong lòng cả kinh. Sở minh Trạch thế nhưng tính tới rồi nàng sẽ làm cái gì, liền nàng muốn đồ vật, đều trước tiên chuẩn bị tốt. Người này, quá khủng bố. Ách Nô âm thầm đến Hồng Nham Thành tìm hiểu tin tức, biết được anh ngôn tu sắp thành thân sự, trở về liền nói cho Diệp Linh cùng Diệp Trần. Diệp Trần thực ngoài ý muốn, cái kia hoa khổng tức không phải thực chán ghét cái kia ồn ào chim sẻ sao. Như thế nào đột nhiên muốn thành thân. Ách nô trộm tiềm nhập anh ngôn tu sở trụ biệt viện, nghe lén đến viên kế cùng viên phi yến cha con nói chuyện, biết mọi nguồn, cầm giấy bút tới viết xuống. Cấp Diệp Linh cùng Diệp Trần xem. Bạch Vũ quốc bắc bộ ưu linh đảo, tiêu giao môn môn chủ truyền thừa. Trách không được gần nhất hư thúc thúc cùng hoa khổng tức cũng chưa làm sự tình, điệu thấp đến có chút không bình thường. Nguyên lai like đều chờ đi tranh cái này đâu. Giống như rất lợi hại bộ dáng. Diệp Trần như suy tư gì, chính là cái kê hoa khổng tức cũng quá không có cốt khí. Vì hắn còn không có được đến đồ vật, thế nhưng muốn hiến thân cấp cái kia kêu nào đến muốn chết chim sẻ. Tấm tắc, hy sinh thật lớn nha. Ách nôi nết miệng cười, nhà hắn bảo bảo hiểu được thật nhiều. Diệp Linh xem qua lúc sau, thực khách quan mà đánh giá, ta xem anh ngôn tu chỉ là vì ứng phó viên kế, khả năng sẽ không viên phòng, hoặc là sẽ không tự mình viên phòng. A, dùng thế thân, kia nhiều không thú vị. Ta cảm thấy cái kia hoa khổng tức cùng cái kia xấu chim sẻ, hào xứng đôi. Diệp Trần có chút tiếng nuối. Diệp Linh mỉm cười, anh nôn tu đắc tội nào đó nữ nhân, khả năng sẽ bị trả thủ, kết quả như thế nào, hay còn cũng chưa biết. Mặc kệ nó, ai cười ai cười ai, lại đến quấy giày tiểu gì, tuyệt không nhẹ tha. Diệp chân múa may tiểu nắm tay nói, bất quá, cái này cái gì tiêu giao môn truyền thừa, nếu là bị hư thúc thúc hoặc là hoa khổng tức được đến, kia chính là quá không hảo. Tiểu dượng chạy nhanh trở về đi, chỉ cần tiểu dượng đi, hư thúc thúc cùng hoa khổng tức, đều sẽ bị nghiền áp thành cát bã. Ách nô liên tục gật đầu, Diệp Linh mỉm cười lắc đầu. Sở minh Trạch dùng chính là Nam Cung Hành thân phận, nếu Nam Cung Hành gần nhất trở về, đảo thật có thể đi tranh một tranh. Bất quá hiện giờ không có tin tức, Diệp Linh tính toán chờ một chút. U Linh trên đảo, một tiếng vang lớn, Nam Cung Hành từ một đống loạn thạch trung bay ra tới, vui vẻ cười to, lao kẻ điên, lao tử lại lại lại thăng khớp. Ra tới nhận lấy cái chết. Một cái trên đầu không còn mấy căn tóc bạc khô gầy lao giả, từ thạch ốc trung phi thân mà ra cũng không mấy cây dâu bạc, bị biên thành một cái tinh tế bím tóc theo gió tung bay thoạt nhìn rất là buồn cười đây là nam cung hành cái tác lão kẻ điên làm hắn chơi dâu được đến một con mỹ vị gà nướng thăng cấp nhanh như vậy tiểu quỷ ngươi vội vàng đầu thai a Lão kẻ điên nói huy trưởng triều nam cung hành đánh qua đi Lão tử sốt ruột cho ngươi đi đầu thai nam cung hành cười lạnh lúc này không trốn chính diện đón đi lên đối diện một trưởng lão kẻ điên lui một bước nam cung hành lui ba bước vững vàng đứng yên lao kẻ điên chừng lớn đôi mắt ngươi này tiểu quỷ không phải là ăn cái gì linh đan rượu rực đi như thế nào đột nhiên biến cường nhiều như vậy nam cung hành cười lạnh lao tử liền vọt hai quan hôm nay cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái lao kẻ điên nghe vậy khinh miệt cười không được chính là không được ngươi liền hướng tam quan cũng không phải bản tôn đối thủ nam cung hành khỏe môi hơi câu đột nhiên không nghĩ đánh ta nướng cá mau chín đi rồi dứt lời xoay người liền đi lao kẻ điên lập tức vọt tới nam cung hành bên cạnh Cười hắc hắc, hảo đội nhi à, vi sư mau chết đói. Chúng ta ăn cơm trước. Ăn xong vi sư hảo hảo chỉ điểm ngươi. Toàn thân xuống mồ lao nhân, cũng đừng lãng phí thức ăn đi. Nam cung hành lắc đầu. Lao kẻ điên chụp một chút nam cung hành bả vai, hắn hai chân đều rơi vào trong đất, lại bị rút ra, nỗ lực bảo trì mỉm cười, tiêu ta một tiếng đại ca, bằng không ta đem nướng tốt cá đều bôi lên thuốc sổ. Làm ngươi ăn thật sự mất hồn. Ngươi này tiểu quỷ, không lớn không nhỏ lao kẻ điên lại là một trưởng chụp ở nam cung hành giữa lưng hắn một búng máu nhổ ra cảm giác thần thanh khí sảng, đan điền một chút cản trở cũng đã biến mất không được kêu đại ca ta nướng cá chỉ cho ta tiểu đệ ăn tìm chết có phải hay không bản tôn đều có thể đương người thái ra ra cho ngươi một cái trang nộn cơ hội ngươi còn không vui vậy ngươi nói chết tính ngươi cái này tiểu hôn đản cái nào nha đầu túi không có mắt thế nhưng coi trọng ngươi còn cho ngươi sinh hoa Nhà ta tiểu diệp tử thích chứ ta. Bởi vì ta lớn lên đẹp nhất. Ngươi loại này xấu hoặc lao kẻ điên là sẽ không lý giải mỹ nam tử vui sướng. Ta có thể chụp chết ngươi sao? Đều không gọi. Không gọi lăn trở về ngươi cục đá trong động đi gặm cục đá đi. Đại ca. Cá nướng đều là của ta. Hành, tiểu đệ A, ngươi biết cá nướng bước đầu tiên là cái gì sao? Nam cung hành ốm lão kẻ điên bả vai, tươi cười đầy mặt hỏi. Lao kẻ điên như mày, nhóm lửa. Sai là bắt cá. Nam cung hành cười hắc hắc, hảo, bắt cá đi thôi. Bắt trở về đại ca cho ngươi nướng ăn. A a a a, ngươi cái này tiểu hỗn đàn. Ngươi không phải nói nướng hảo sao? Lao kẻ điên bạo nộ. Ta luyện công luyện ba ngày ba đêm, nào có không cá nướng. Mau đi. Nam cung hành nắm một chút lao kẻ điên bím tóc dâu. Lập tức quay lại, ngươi ở chỗ này nhóm lửa. Nếu là dám chạy loạn, ta đem ngươi cái kia tiểu đệ cấp làm thịt thịt nướng ăn. đã lâu không ăn thịt người ha ha ha ha dứt lời lão kẻ điên không thấy bóng người nam cung hành xoay người liền hướng một cái khác địa phương chạy vãn vãn nam cung hành một trận gió dường như xông tới đang ở hái hoa vãn vãn tiểu cô nương cười tủm tỉm mà nhào vào nam cung hành trong lòng ngực ngọt ngào mà kêu một tiếng cha Băng nguyệt từ nhà gỗ ra tới thấy nam cung hành trở về vội vàng hỏi sư minh thế nào nam cung hành lắc đầu còn kém điểm nhi lại cho ta một chút thời gian nhiều nhất tháng này nhất định đem cái kia láo kẻ điên bắt lấy. Mông ngao để thủy trở về, vừa thấy nam cung hành liền nhíu mày, kia kẻ điên như thế nào thả ngươi rời đi hắn tầm mắt. Hắn không có phóng ta rời đi à? Nói ta chạy luận nói, liền đem ta tiểu đệ làm thịt thịt nướng ăn. Nam cung hành cười đến ánh mặt trời sáng lạ, nga đối, ta tiểu đệ chính là ngươi à? Thân ái mênh ngông. Mông ngao yên lặng mà trốn đến băng nguyệt phía sau, tần ấm áp, người nào đó lại hô ta, ngươi đến bảo hộ ta. Băng nguyệt khẽ môi hơi câu gần nhất trên đảo ga rừng thỏ hoang đều bị chúng ta ăn sạch liên tục nhiều ngày chỉ có cá có thể ăn đều ăn tiền mông băng băng ngươi cắt điểm thịt cho chúng ta nếm thử mông ngao vô ngữ nhìn trời có điểm tưởng niệm ta cái kia bệnh tâm thần tỷ phu đột nhiên cảm thấy hắn đối ta thật tốt nam cung hành dùng dài quá hồ cha cầm đi cọ vãn vãn kiểu nộn khuôn mặt nhỏ vãn vãn cười hì hì trốn tránh hòa thuận vui vẻ khi nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ tiểu quỷ chết chỗ nào vậy trở về cấp bản tôn cá nướng băng không nướng ngươi tiểu đệ. Mông Nao đem vãn vãn đoạt lại, Nam cung tiểu thất, nên làm việc, đi thông thả không tiễn. 319 nữ nhân trả thù, Lãnh Tùng trở về. Tháng 6 sơ năm, Hồng nhâm thành. Ngày mai là anh Thiên quốc thái tử anh Nôn tu cùng hắn sư muội Viên Phi Yến thành thân đại hỷ nhật tử. Nếu gật đầu đáp ứng thành thân, Viên kế lại đề khác yêu cầu, anh Nôn tu cũng đều ý y, bao gồm mở tiệc chiêu đãi mặt khác hai nước hoàng thất người tiến đến uống rượu mừng. Viên Phi Yến đang ở vui mừng mà thí xuyên áo cưới làm tốt áo cưới phía trước phía sau thử thật nhiều biến sửa lại thật nhiều biến nhưng mặt khác một bên anh ngôn tu nhìn đến tiểu tứ phủng tới hỉ bảo dương tay sẽ thành mảnh nhỏ đây đất vải đỏ điều có một cây rừng ở anh ngôn tu trên vai hắn nghiêng đầu nhìn ánh mắt âm trầm, bắt lấy tới nắm chặt ở trong tay vẫn là không có tin tức sao tiểu tứ đầu rũ thật sự thấp thuộc hạ vô năng như cũng không có ninh tiểu thư bất luận cái gì tin tức anh ngôn tu nắm tay nặng nề mà tạp một chút cái bàn Hắn không nghĩ tới viên phi yến, mặc dù là trên danh nghĩa. Hắn xưa nay kiêu ngạo, loại sự tình này, làm hắn khó có thể chịu được. Như cũng ở nơi nơi tìm Diệp Linh, nguyên nhân là, anh ngôn tu nghĩ tới, nếu tìm được Diệp Linh, Diệp Linh nguyện ý cùng hắn, nguyện ý giúp hắn, hắn tình nguyện từ bỏ tiêu giao môn môn chủ truyền thừa. Nhưng mà, hết thảy đều là anh ngôn tu một bên tình nguyện. Hắn chỉ biết, chính mình chán ghét viên phi yến, không nghĩ để ý tới nàng. Lại trước sau không muốn thừa nhận một sự kiện. Diệp Linh căn bản cũng không nghĩ để ý đến hắn. Chủ tử, ngày mai. Cứ theo lẽ thường sao. Tiểu tứ thấp giọng hỏi. Lại đi chuẩn bị một thân hỉ bảo tới. Anh ngôn Tu lạnh giọng nói. Là. Tiểu tứ hiểu ý, xoay người đi ra ngoài. Anh ngôn Tu buông ra tay, nhìn lòng bàn tay vải đỏ điều, ánh mắt sâu thẳm. Ninh Diệp. Ninh Diệp. Người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc ở đâu? Nếu là ngươi, ta có thể không đi U linh đảo. Lúc này diệp linh liền ở hồng nham thành trên đường cái gần nhất trừ bỏ tu luyện chính là giáo diệp trần đọc sách hôm nay ách nô giáo diệp trần luyện võ diệp linh ra tới đi một chút nhìn xem bên này tình huống trang điểm thành trung niên văn sĩ ở trà hương các lầu hai muốn cái sắt đường nhã gian một bên uống trà một bên nhìn phía dưới muôn hình muôn vẻ người đảo cũng thích ý từ tiến hồng nham thành bên hai thỉnh thoảng nghe được anh ngôn tu tên nghĩ đến hắn ngày mai liền phải thành thân diệp linh vô cảm vốn chính là bèo nước gặp nhau Lúc trước cũng đều không phải là anh nôn tu đem Diệp Linh cùng Diệp Trần Từ trong biển cứu đi lên, từ đầu tới đôi đều là anh nôn tu ở dây dưa, Diệp Linh đối nảy thực phiền chán. Ngay từ đầu liền nói rõ ràng, nàng có trượng phu, có hài tử, anh nôn tu như cũ tự cho là đúng mà muốn vây khốn nàng, Diệp Linh từ hắn trong mắt nhìn đến chỉ có muốn chơi chơi hứng thú, cảm thấy quá là nhàm chán. Một hai phải đánh giá anh nôn tu cưới viên phi yến chuyện này, Diệp Linh cảm thấy, từ nào đó trình độ thượng, thuộc về theo như nhu cầu. Viên Phi Yến chết sống đều phải gả một cái chán ghét nàng nam nhân, anh ngôn tu vi ích lợi quyết định cưới một cái hắn chán ghét nữ nhân. Chính mình tuyệt lộ, ai đều không vô tội. Dung Diệp Trần nói nói, hai người bọn họ còn rất xứng đôi. Nếu anh ngôn tu tình nguyện từ bỏ cái gì truyền thừa, đều không làm trái lương tâm việc đi cưới Viên Phi Yến nói, Diệp Linh còn sẽ xem trọng hắn liếc mắt một cái. Giả thiết đổi chỗ mà làm, Diệp Linh thực tin tưởng, Nam Cung Hành là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Không ngừng Nam Cung Hành. Diệp Linh bên người thân nhân các bằng hữu, Bách Lý Túc, Tống Thanh Vũ, Phong Bất Dịch, Mông Nào, cái nào nam nhân cũng sẽ không đem hôn nhân coi như ích lợi trao đổi lợi thế. Bởi vậy nói trắng ra là, Diệp Linh cùng anh nôn tu không oán không thủ, nhưng đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Nghe được tiếng võ ngựa vang lên, Diệp Linh đi xuống xem, thấy cửa thành phương hướng tới hai người. Đều là nữ tử, toàn che mặt xa, lộ ra tới mặt mày, như là một đôi mẹ con. Đơn giản không có việc gì, Diệp Linh tới điểm hứng thú. Liền tính tiền rời đi trà hương lâu, âm thầm theo đi lên. Chỉ thấy hai mẹ con lập tức giục ngựa tới rồi mặc vân quốc dịch quán ngoại, thực mau bị mời vào đi. Mạc Phượng Lưu đang ở cùng hắn lần này mang đến sủng phi Triệu Thị đánh cờ, nghe được bẩm báo, chấp cờ tay dừng một chút, xua xua tay, làm nàng lui ra. Hoàng thượng, Khương Phu Nhân lại là vị nào tỷ tỷ nha? Triệu Thị cười duyên hỏi. Đi ra ngoài. Mạc Phượng Lưu như mày. Triệu Thị du mắt, vội vàng đứng dậy lui xuống đều nói mặc phượng lưu nhất thương hương tiếp ngọc kỳ thật cùng quá hắn nữ nhân đều biết hắn không cười thời điểm tốt nhất cách khá xa một chút một tím một thanh hai nữ tử vào cửa mặc phượng lưu trên mặt hiện ra một mạt nhàn nhạt cười lâm nhi ngươi cuối cùng là chịu thấy ta áo tím nữ tử tháo xuống khăn che mặt hơn 30 tuổi bộ dáng ngũ quan thanh lệ ánh mắt chi gian anh khí nghiêm nghị nhìn mặc phượng lưu thở dài một hơi nghe nói con của ngươi đã trở lại ta nên cùng ngươi nói tiếng chúc mừng mặc phượng lưu khẽ cười một tiếng không nói tiếp tầm mắt vừa chuyển vân sơ còn không mau hái được khăn che mặt cấp phụ hoàng nhìn một cái nhoáng lên mắt lại ba bốn năm không gặp thanh y thiếu nữ tháo xuống khăn che mặt vừa thấy chính là người tập võ tư thế vai hùng thanh dung mặt nếu băng xương ngũ quan cùng mẫu thân của nàng thực tương tự chắp tay kêu một tiếng cha hai mẹ con ngồi xuống mặc phượng lưu đi nắm khương lâm tay lại bị tránh đi lâm nhi nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta mặc phượng lưu nhíu mày khương lâm lắc đầu Chưa nói tới. Lúc trước ta sơ ra giang hồ, không dành thế sự, vừa thấy ngươi, kinh vi thiên nhân, si tâm đi theo. Ngươi cố ý dấu giếm thân phận cùng sớm đã thành quá thân sự thật, gặp ta cùng ngươi, còn có mang sơ nhi. Ngươi là cái đa tỉnh, mỗi người đàn bà ngươi đều ái, ngươi đều đau, nhưng ta không đảm đương nổi ngươi vô số phi tử trùng một cái, duyên phận đã hết, không cần lại nói nói vậy. Ta là mang sơ nhi hồi sư môn, đi ngang qua nơi đây, làm nàng lại đây trông thấy nàng phụ thân. Ta cũng phải đi thấy hai vị sư huynh." Mạc Phượng Lưu ý cười không đạt đáy mắt, "Không sao, ai có chi nấy." Khương Lâm đấy mắt hiện lên một tiêu nhàn nhạt thất vọng, bất quá Mạc Phượng Lưu vẫn chưa nhìn đến. "Ngươi là Hạ Lâm cùng viên kế tiểu sư muội, tiêu giao môn môn chủ cuối cùng một vị đệ tử. Chẳng lẽ tính toán làm sơ nhi đi tranh môn chủ chi vị?" Mạc Phượng Lưu hỏi. "Không sai." Khương Lâm gật đầu, "Xem ra lần này, con của ngươi cùng ta nữ nhi, muốn nhất quyết cao thấp." Mạc Phượng Lưu ha hả cười. Không biết vì sao, ta tổng cảm thấy ta đứa con này, không giống như là ta loại. Trở về lâu như vậy, không hỏi một tiếng ta cùng hắn mâu thân sự, căn bản không đem ta đương phụ thân. Sơ nhi ngươi tranh điểm khí, đem mặc cẩm dạ cùng anh nôn tu đánh bại, nếu là được đến tiêu giao môn môn chủ truyền thừa, phụ hoàng làm ngươi đương mặc vân quốc hoàng thái nữ. Mặc vân sơ ít khi nói cười, nghe vậy lắc đầu, không có hứng thú. Ngọc Mị thấy mặc quý, đóng cửa lại, thấp giọng nói, chủ tử, dịch quán tới hai nữ nhân đi chủ viện hoàng thượng nơi đó. Mặc Uy thần sắc đạm mạc, đại khái lại là phụ hoàng cái nào hồng nhan tri kỷ, không cần để ý. "Chủ tử, thuộc hạ thấy được, trong đó một cái như là thập công chúa." Ngọc Mị nói. Mặc Uy nhíu mày, "Mặc Vân Sơ, nàng cũng là tiêu giao môn đệ tử, lần này sẽ không muốn cùng Mặc Cẩm Dạ cùng anh nôn tu đi tranh truyền thừa đi." "Có khả năng." Ngọc Mị gật đầu. Mặc Uy cười lạnh, "Tới thực hảo, nghe nói Mặc Vân Sơ cùng anh nôn tu có thủ án." Sở Minh Trạch nơi đó cũng nhận được tin tức, Mạc Phượng lưu một cái hồng nhàn chi kỷ mang theo Mạc Vân Quốc thập công chúa Mạc Vân Sơ tới. Mạc Vân Quốc tổng cộng có hơn 20 vị công chúa, trong đó có vài vị chỉ chiếm danh hảo, nhưng không có hồi cung. Mạc Vân Sơ chính là một trong số đó, so Mặc quý tiểu tam tháng. Ngày đó, Khương Lâm nhìn thấy đại sư huynh Hạ Lâm, sau đó mang theo Mạc Vân Sơ, cùng Hạ Lâm cùng đi Anh Thiên Quốc Hoàng thất sở cư trú biệt viện thấy viên kế. Diệp Linh Âm thầm nhìn chằm chằm, từ Mạc Vân Quốc dịch quán Lại đi theo biệt viện. Khương Lâm thấy viên kế bộ dáng, không khỏi có chút thổn thức, sư minh mội ba người ở ôn chuyện, Mạc Vân Sơ nói đi tìm sư tỷ viên Phi Yến, liền ra tới. Nhìn thấy viên Phi Yến thời điểm, nàng còn ở trong phòng thí xuyên áo cưới, trang dung trang sức đều mang thật sự đầy đủ hết. Mạc Vân Sơ, người tới làm gì? Viên Phi Yến vừa thấy Mạc Vân Sơ, liền có chút đi ý. Chúc mừng Phi Yến sư tỷ. Mạc Vân Sơ lập tức vào cửa, ngồi xuống, thần sắc nhàn nhạt mà nói biết được anh nôn tu muốn cưới ngươi lòng ta cực hỉ viên phi yến khẽ hừ một tiếng ngươi là không cam lòng đi đừng trang phi yến sư tỷ nếu trên đời này chỉ còn lại có anh nôn tu một người nam nhân ta sẽ lựa chọn đem hắn làm thị uống máu ăn thịt mà không phải cùng hắn ở bên nhau mạc vân sơ lạnh giọng nói viên phi yến sắc mặt trầm xuống mạc vân sơ ngươi có bệnh đi câu mà không được liền nói loại này ác độc nói mạc vân sơ khẽ lắc đầu Cùng Phi Yến sư tỷ nói chuyện luôn là có loại đàn gậy thai châu cảm giác, nhiều năm như vậy như cũ như thế. Hy vọng Phi Yến sư tỷ gả cho anh nôn tu lúc sau, còn có thể bảo trì này phân tiến chân. Ngươi, Mạc Vân Sơ ngươi đừng tưởng rằng ta không dám động ngươi. Viên Phi Yến vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Ngươi có thể thử xem, bất quá xin khuyên ngươi tốt nhất không cần, nếu ta không cẩn thận đem ngươi mặt đánh hoa, ảnh hưởng ngươi cùng ngươi tình lang ngày mai động phòng hoa chúc." Mạc Vân Sơ lạnh giọng nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu chính là chạy tới ta nơi này âm dương quái khí hổ ngôn loạn ngữ, ngươi có thể lăn. Ta không nghĩ thấy ngươi. Viên phi yến trừng mắt mặc Vân Sơ nói. mặc Vân Sơ khẽ lắc đầu, ta tới, có vài câu lời khuyên, muốn cùng ngươi giảng. Đệ nhất, anh nôn tu vi gì đáp ứng cưới ngươi, người ta trong lòng biết đố mình, lấy hắn tính cách, bái đường thời điểm, khả năng liền sẽ dùng thế thân. Không có khả năng. Viên phi yến thần sắc biến đổi. Đệ nhị, động phòng thời điểm, tiểu tâm hắn tính kế ngươi. Thí dụ như dùng thế thân, làm ngươi theo một nam nhân xa lạ, thí dụ như cho ngươi hạ dược, làm ngụy trang. Mạc Vân Sơ nhìn Viên Phi Yến nói, hảo tâm nhắc nhở ngươi, nếu thật vất vả gả cho hắn, không cần phút cuối cùng bị hắn bày một đạo. Viên Phi Yến thần sắc biến đổi lại biến, ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói này đó. Mạc Vân Sơ đứng lên, rất đơn giản, ta cảm thấy ngươi cùng anh nôn tu trời đất tạo nên, hy vọng các ngươi bách niên hảo hợp. Ta không tin. Viên Phi Yến lắc đầu mạc vân sơ đi đến viên phi yến bên cạnh nhàn nhạt, nhạt mà nhìn nàng một cái nhấc chân rời đi viên phi yến phảng phất bị người vào đầu rót một chậu nước lạnh sắp thành thân vui mừng đều tiêu tán chỉ mạc vân sơ nói ở nàng trong đầu quanh quẩn quanh quẩn vứt đi không được một lát sau viên phi yến cầm nắm tay gọi tới chính mình nha hoàn thấp giọng phân phó hai câu nha hoàn liền đi ra cửa mặt khác một bên bị mặc ý dặn dò ở giám thị biệt viện phụ cận ngọc Mị nhìn đến viên phi yến nha hoàn ra tới liền lén lút theo đuôi đi lên Mạc Vân Sơ ở biệt viện trung tàn bộ, nên diện đụng phải mang mặt nạ anh Ngôn Tu. "Vân Sơ sư muội, khi nào tới?" Anh Ngôn Tu ngữ mang ý cười. "Chúc mừng anh sư huynh, cùng phi yến sư tỷ hỷ kết liên lý. Nói vậy sư tỷ của ta trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cho các ngươi chúc phúc." Mạc Vân Sơ sắc mặt băng hàn. Anh Ngôn Tu ánh mắt hơi lóe, "Ha ha, Vân Sơ, khương ngưng sư muội sự, ta cùng ngươi giải thích quá rất nhiều lần, là nàng chính mình tầm tư trọng, hiểu lầm quá sâu, luận quẩn trong lòng." Mới tìm cái chết, ngươi luôn là đem ta coi như giết hại khương ngưng hung thủ, này không công bằng. Chuyện tới hiện giờ, ngươi như cũ không hề thẹn ý, thật là làm ta buồn nôn. Ngươi cái này bách hoa tùng trung quá, phiến diệp không dính thân phong lưu thái tử, trước nay chỉ thích đùa bỡn nữ tử cảm tình, nhìn các nàng đối với ngươi si mê tình hãm, có phải hay không rất đắc ý. Ngươi chưa bao giờ phụ trách nhiệm, kết quả là, đó là có nhân vi ngươi mà chết, ngươi cũng hảo sinh vô tội, chỉ nói là cùng ngươi lui tới quá nữ tử suy nghĩ nhiều. Quá yếu ớt, thậm chí nói các nàng tự cam hạ tiện. Mặc Vân Sơ lạnh lùng mà nói. Anh Nôn Tu ánh mắt phát lạnh, Mặc Vân Sơ, chú ý ngươi lời nói. Như thế nào? Ngươi dám làm, còn không cho người ta nói. Anh Nôn Tu, cha ta là tên cặn bã, này không sai. Hắn đa tình, nhưng hắn đối mỗi người đàn bà đều phụ trách, lúc đó cũng đều yêu nhau quá. Ta nương không hận hắn, ta cũng không lời gì để nói. Mà ngươi, thuần túy đem nữ nhân coi như ngoại vật, nhất thời hứng khởi, chơi qua liền ném còn tự xưng là thanh cao thói ở sạch ngươi cảm thấy chính mình thực ghê gớm phải không vậy ngươi như thế nào cưới viên phi đến đâu thật là làm người cười đến dụ răng Là, sư tỷ của ta cá tính mềm yếu lại thiên chân mới có thể bị ngươi lừa gạt chôn vùi tánh mạng ta thiệt tình chúc phúc ngươi một ngày kia ngươi sẽ gặp phải một cái làm ngươi thương nhớ đêm ngày lại cầu còn không được nữ tử đem ngươi bỏ như giày cũ coi ngươi như không có gì đến lúc đó ngươi là có thể cảm nhận được Sư tỷ của ta trước khi chết là cái gì tâm tình? Mạc Vân Sơ nhìn anh ngôn tu, thanh âm băng hàn. Anh ngôn tu trong đầu đột nhiên hiện ra diệp linh lạnh nhạt xa cách ánh mắt, trong lòng lửa giận đằng một chút liền liền dậy. Mạc Vân Sơ, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đường trách ta đối với ngươi không khách khí. Như thế nào? Thói quen nữ nhân đối với ngươi xua như xua vịt, ta mắng ngươi hai câu liền chịu không nổi. Ngươi muốn đánh, ta phục bồi. Hiện tại không đánh, chờ hồi sư môn, ta duy nhất mục đích chính là tận hết sức lực ngăn cản ngươi được đến sư tôn truyền thừa. Mạc Vân Sơ lạnh giọng nói, không tin, chúng ta chờ xem. Mạc Vân Sơ dứt lời, phất tay háo rời đi, anh nôn tu nhìn nàng bóng dáng, nắm tay gắt gao mà nắm lên. Diệp Linh xem qua cho hay, lặng lẽ rời đi. Trở lại hát thủy thành biệt viện, Diệp Trần hứng thú bừng bừng hỏi Diệp Linh có hay không tân phát hiện. Biết được lại ra tới một cái mặc ra công chúa, Diệp Trần cảm thán, tiểu dượng mội mội thật nhiều nga. Tiểu gì? Ta ngày mai có thể đi xem hoa khổng tức cùng cái kia chim sẻ thành thân sao. Cảm giác sẽ có cho hay. Ách nô liên tục gật đầu, bảo bảo muốn nhìn, đương nhiên có thể. Diệp Linh mỉm cười, ách thúc ngươi đến lúc đó mang theo bảo bảo, ta cho các ngươi đánh điểm trợ. Chỉ cần không cho sở mình Trạch phát hiện, liền vấn đề không lớn. Tháng 6 sơ năm ngày đêm, hạ một hồi dông tố. Tháng 6 sơ 6, sau cơn mưa trong, ánh nắng tươi sáng, không khí tươi mát. Anh nôn tu ăn mặc một thân hỉ bào ngồi ở trong phòng. Bên cạnh đứng một cái khác anh nôn tu, là thế thân. Kỳ thật hồng nham trong thành, cùng anh nôn tu có quan hệ nữ tử cơ hồ đều đoán được hắn sẽ như thế nào làm. Duy nhất không đoán được viên phi yến, hôm qua cũng bị mặc vần sơ chuyên môn đánh thức quá. Tận lực không cần nói chuyện, bái đường, nhập động phòng, nên làm cái gì làm cái gì. Anh nôn tu lạnh giọng nói, là, chủ tử. Thế thân cung kính trả lời, đại ta được đến tiêu giao môn, liền đem viên kế cùng viên phi yến, thiên đào vạn quả anh ngôn tu không biết là nói cho thuộc hạ nghe vẫn là nói cho chính mình nghe ngự khí bên trong tràn đầy tức giận hôn sự nhiều là bạch tiến vũ ở lo liệu khách khứa đầy nhà rất là náo nhiệt sở minh trạch lần đầu tiên mang theo Hoàng nhan lũ cùng tiểu ngạo nguyệt xuất hiện ở bên ngoài hoàn nhan lũ không có mang khăn che mặt chứng kiến người đều bị kinh diễm thất thần không nghĩ tới vị này mặc vân quốc thần bí điệu thấp thái tử phi thế nhưng như thế khuynh quốc tuyệt diễm anh ngôn tu cũng không có ở bên ngoài đón khách giờ lành mau đến thời điểm mới xuất hiện ở hỉ đường phía trên. Viên kế hôm nay cũng ăn mặc quần áo mới, ngồi ở trên xe lăn ở cao đường chi vị. Lễ quan chuẩn bị tuyên bố bái đường thời điểm, viên kế vui tươi hớn hở mà nói, "Trầm đã, ta có nói mấy câu, tưởng đơn độc công đạo Nô Tu." "Nô Tu, tùy ta lại đây một chút." Khách khứa đều có chút không rõ nguyên do. Sở Minh trạch thần sắc nhàn nhạt, nhạt mặc ý cười lạnh, Mặc Vân sơ khỏe môi gợi lên một mạt nhẹ chào. thầy cho vào một phòng, đóng cửa cho kỹ, viên kế trên mặt tươi cười biến mất. Nôn tu, lại đây, làm vi sư nhìn xem ngươi. Anh nôn tu thế thân sắc mặt có chút không quá tự nhiên, sư phụ làm gì vậy? Giờ lanh tới rồi. Viên kế sắc mặt trầm xuống, anh nôn tu, cùng vi sư chơi loại này xiếp, đương vi sư là ngốc tử sao. Ngay sau đó, chân chính anh nôn tu từ viên kế phía sau đi ra, xua tay làm thế thân lui ra. Nhìn sắc mặt xanh mét viên kế, anh nôn tu thần sắc nhàn nhạt, nhạt, sư phụ, ta mặt thương chưa khỏi hẳn, không nghĩ mang mặt nạ bái đường, bởi vậy an bài thế thân chỉ là vì mặt mũi viên kế lạnh giọng nói anh ngôn tu vi sư là tàn nhưng là không hạt cũng không đốc. người rốt cuộc có ý tứ gì ta rất rõ ràng Người làm như vậy không làm thất vọng vi sư sao sư phụ có một số việc cưỡng cầu không tới là ngươi bước ta anh ngôn tu thần sắc nhàn nhạt mà nói là ngươi thiếu ta ta đã cho ngươi lựa chọn cơ hội ngươi có thể không đáp ứng đáp ứng rồi lại chơi loại này mánh khóe bị người có ý tứ sao viên kế lạnh giọng nói Việc đã đến nước này, người đi theo phi yến hảo hảo bái đường viên phòng, ta có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nếu không, chúng ta thầy trò một phách hai tán. Anh nôn tu trầm mặc, ngoài cửa truyền đến tiểu tứ thanh âm, chủ tử, giờ lành mau qua. Anh nôn tu đẩy viên kế xe lăn đi ra ngoài, hắn mặt nạ hái được, cái mũi thượng có nói xẹo nhưng không tổn hại mỹ mạo. Đám đông nhìn chăm chú hạ, bái đường rồi, nhập động phòng, viên kế làm người đẩy hắn, cũng theo đi lên, liền ở ngoài cửa ngồi làm hắn mặt khác hai cái đồ đệ nhìn mặt khác cửa sổ quyết tâm nhất định phải gạo nấu thành cơm ách nô ôm diệp trần ra tôn hai ở nóc nhà thượng nghe lén bóc khăn đoan nên uống rượu hợp cẩn anh nôn tu thần sắc không kiên nhẫn thất thần ở tự hỏi như thế nào thoát thân viên phi yến sắc mặt bỏ bừng trong lòng thần trường nghĩ nàng hạ dược nhưng ngàn vạn đừng làm cho anh nôn tu phát hiện sư huynh viên phi yến rơi chén rượu xi si ngốc mà nhìn anh nôn tu anh nôn tu bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch Vẫn chưa cùng viên phi yến ra bôi, chỉ cảm thấy một khang buồn bực, làm hắn rất muốn lập tức bóp chết viên phi yến. Viên phi yến thấy anh ngôn tu uống lên, vội vàng túi đầu, đem nàng rượu cũng uống. Trong rượu dược, là xuất từ sở minh chạy tay, đi qua mạc quý, tới rồi viên phi yến trong tay. Mà viên phi yến làm nha hoàn đi mua thuốc, là bởi vì mặc vân sơ hảo tâm nhắc nhở. Không thể không nói, có câu nói, Diệp Linh nói được không sai. Không cần xem thường nữ nhân trả thụ tâm, có đôi khi, thực đáng sợ. Không bao lâu, liền nghe được phía dưới truyền đến nào đó thiếu nhi không nên thanh âm, ách nô túm lên dịp trần, phi thân rời đi. Viên kế ở ngoài cửa nghe, khoe môi hơi hơi kiểu lên, một lát sau, mới làm người đẩy hắn rời đi. Là đêm, rốt cuộc từ trong mê say tỉnh lại anh Ngô tu, phát hiện chính mình thất thân, thiếu chút nữa thất thủ bóp chết viên phi yến. Lập tức chỉ có một cảm giác, ghê tởm tưởng phun. Thật vất vả bình tĩnh lại, trong đầu duy nhất ý niệm là, cần thiết được đến tiêu giao môn truyền thừa nếu không hắn hiện tại gặp hết thảy đều không hề ý nghĩa mặc vân dịch quán trung mặc Quý chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm mặc vân sơ tới chơi người muội tìm ta chuyện gì mặc Quý thái độ lãnh đạo mặc vân sơ đảo cũng trực tiếp cựu tỷ lãnh tùng đi đâu vậy mặc ý nghe vậy sửng sốt một chút tiện đà cười lạnh ta như thế nào không biết ngươi cùng lãnh tùng nhận thức này cùng ngươi không quan hệ mặc vân sơ lắc đầu vậy ngươi hả tất tới hỏi ta mặc quý hử lạnh một tiếng bởi vì ta biết Hắn mất tích, cùng ngươi có quan hệ. Mạc Vân Sơ nhìn Mạc Ý nói. Liên tính có liên quan tới ta lại như thế nào? Như thế nào, mười mọi ngươi thích cái kia nói lắp? Thật là khẩu vị độc đáo. Mạc Ý cười nạo. Cựu tỷ, ta là thích lãnh tùng, thỉnh ngươi nói cho ta, hắn ở nơi nào? Mạc Vân Sơ nói thẳng không cố kỵ. Mạc Ý trên mặt ý cười biến mất, khẽ hư một tiếng nói, hắn là người của ta, thay ta làm việc đi, chờ hắn trở về, sẽ trở thành ta phò mã. Mười muội liền không cần nhớ thương. Đúng không? Cựu tỷ ngươi rõ ràng trướng mắt hắn, vì sao phải lừa gạt hắn cảm tình? Mặc vân sơ như mày. Mặc quý hỏi lại, hắn thích bị ta lừa gạt, thích bị ta lợi dụng, ngươi quản được sao? Ngươi vẫn là hảo hảo đi tăng lên thực lực, đừng làm cho ngươi kẻ thù anh nôn tu được đến tiêu giao môn truyền thừa, điểm này, ta duy trì ngươi. Đến nỗi ngươi tương lai tỷ phu, đừng nhớ thương. Mặc vân sơ đứng dậy, cựu tỷ, ngươi tự giải quyết cho tốt mạc vân sơ rời đi sau ngọc mị thấy mạc ý sắc mặt không vui thấp giọng hỏi chủ tử không có việc gì đi mạc ý khẽ vớt một chút chính mình mặt lẩm bẩm mà nói nếu lanh tùng đã trở lại ta thật tính toán gả cho hắn. thế gian nam nhân nhiều bạc tình chi bằng dưỡng một cái trung tâm như một cẩu người nói đi ngọc mị gật đầu thuộc hạ tán đồng chủ tử cùng lãnh công tử ở bên nhau bởi vì mạc ý đã là tàn hoa bại liễu cũng tìm không thấy khác hảo nam nhân lúc này bởi vì lạc đường chậm trễ thời gian Ban ngày đã tìm được Hồng Nhâm Thành, lại hoa ban ngày mới tìm được Hắc Thủy Thành biệt viện lãnh Tùng, mới vừa tới gần chủ viện, Ách Nô liền đánh ra tới. Là ta. Ách Thúc. Lênh Tùng nhận ra Ách Nô, thần sắc vui sướng, nhưng xem như nhìn thấy người một nhà. Lênh lanh lên Thúc Thúc. Diệp trần xoa đôi mắt, ăn mặc áo trong, từ trong phòng đi ra, thấy là lãnh Tùng, vui vẻ mà phát lại đây, rốt cuộc lại gặp được thân nhân. lãnh Tùng mặt mày hớn hở, bảo bảo. Diệp Linh ra tới, thấy lãnh Tùng một người hắn nói hắn cùng tất cả mọi người thất lạc lãnh tùng ngươi biết thú linh bảo sao diệp linh hỏi lãnh tùng gật đầu biết ở bạch vũ quốc phía bắc tiêu giao môn môn chủ hẩn cư cấm địa tiểu diệp ta đói bụng diệp linh đỡ chán nhìn lãnh tùng gầy ba ba mặt không có chút máu bộ dáng lắc đầu hành đi đợi chút lại liêu ta đi cho ngươi lộng điểm ăn ách thúc cùng bảo bảo cũng tới điểm ăn khuya đi ách nô vui tươi hớn hở gật đầu diệp trần cùng lãnh tùng nói gần nhất phát sinh sự trêu ghẹo hắn lanh thúc thúc ngươi nguyên lai like cái kia người trong lòng hiện tại không có hô nước nói chính là mặc ý. lãnh tùng nghe vậy sửng sốt một chút người trong lòng cái gì là người trong lòng ta không biết bảo bảo ta muốn ăn hoa quế đường hoàn 321 nửa nhi một nửa nhi tháng 6 sơ 7. hôm qua ở viên kế chặt chẽ giám sát hạ đã thành hôn động phòng một đôi tân nhân một khối xuất hiện ở viên kế trước mặt đang là giữa hẻ viên phi yến trên cổ buộc lại một khối ám sát sa mỏng khăn Sắc mặt thiếu dài, nhưng mặt mày chi gian lộ ra ý mừng mật ý. Anh nôn tu không thấy hỉ nộ, thần sắc nhàn nhạt. Viên kế vui tươi hớn hở mà nói, phi yến, gả cho người, về sau cũng không thể lại tùy hứng. Hảo hảo nghe nôn tu nói, chiếu cố hắn, phụ tá hắn, sớm ngày cho hắn sinh nhi dục nữ, biết không? Viên phi yến e lệ ngượng ngùng mà nhìn anh nôn tu liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, cha, ta sẽ. Nôn tu, phi yến không hiểu chuyện, về sau ngươi muốn nhiều giáo nàng cũng nhiều bao dung chút. Viên kế lời nói thâm thiế. Anh ngôn tu khẽ gật đầu, là, sư phụ. Viên kế thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đúng rồi lại một cọc tâm sự. Sư phụ, ta kế hoạch, ngày mai liền khởi hành, đi trước gũ linh đảo. Anh ngôn tú nói. Viên kế cười nói, còn có một tháng, không cần sốt ruột. ngươi cùng phi yến mới thành thân, đem khác sự đều phong phóng, hảo hảo nghỉ mấy ngày. Là bởi vì sư phụ thân thể không tiện, ta cho rằng sớm ngày xuất phát. Thời gian dư giả chút, sư phụ sẽ không quá vất vả. Anh nôn tu thần sắc nhàn nhạt mà nói. Viên phi yến lập tức phụ họa, cha, sư minh là vì thân thể của ngươi suy xét, chuyện này liền nghe hắn đi. Nếu chúng ta sớm ngày đến u linh đảo, sư tôn nhìn chúng sư minh, nói không chừng liền trực tiếp định ra hắn, không suy xét người khác. Viên kế gật đầu, có đạo lý. Ngày hôm trước hạ lâm cùng Khương lâm lại đây, ước hảo giữa tháng cùng nhau đi, nhưng vi sư cũng không tưởng để ý tới bọn họ. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, làm nôn tu được đến truyền thừa mới là quan trọng nhất. Hết thể nôn tu ngươi tới an bài đi. Anh nôn tu gật đầu, hảo. Sư muội ngươi bồi sư phụ, ta đi an bài đi ra ngoài sự. Dứt lời liền đứng dậy rời đi. Viên kế nhìn chăm chú anh nôn tu bóng dáng, tươi cười phai nhạt chút, ngồi ở trên xe lăn, nghiêng đầu nhìn viên phi yến hỏi, hắn đối với ngươi như thế nào? Sư huynh đối ta thực hảo. Viên phi yến thần sắc nghiêm túc. Ngươi cổ là chuyện như thế nào? viên kế hỏi viên phi yến rũ mắt cha này không trách sư huynh là ta sai ta hôn qua vì liền cho hắn hạ dược hắn tỉnh lại sau tự nhiên sẽ tức giận nhưng cũng không có thật sự thương đến ta viên kế nhìn viên phi yến vô điều kiện giữ gìn anh ngôn tu bộ dáng thở dài một hơi nói cha biết ngươi vì hắn điên cuồng dư thừa nói liền không nói chỉ một sự kiện ngươi cần thiết nghe cha mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp mau chóng hỏi thượng hắn hải tử hiểu không viên phi yến nghiêm sắc mặt ta hiểu được. Ngày mai xuất phát, trên đường có ta ở đây, hắn không dám lô mãng, ngươi bắt chủ cơ hội, sớm ngày hoài thượng hắn loại, tốt nhất cấp anh thiên quốc sinh hạ cái Long Chủng. Đến lúc đó, cha liền thật sự yên tâm. Viên kế nói. Viên phi yến nghĩ đến hôm qua đậu phòng, trên mặt lại nhiễm một mạt dạng mây đỏ, hảo. Nói muốn an bài đi ra ngoài công việc anh ngôn Tu, đi gặp Bạch Tiến Vũ. Có Ninh Diệp tin tức sao? Vừa thấy mặt, anh ngôn Tu ánh mắt giống như thực chất, bắn về phía Bạch Tiến Vũ. Bạch Tiến Vũ lắc đầu, âm thầm điều tra phạm vi lại mở rộng rất nhiều, nhưng như cũ không có thu hoạch. Vị tiên ninh công tử tâm trí siêu quần, ta hoài nghi, hắn có khả năng căn bản là không đi, nhưng chúng ta bắt không được hắn. Cho tới nay mới thôi, Bạch Tiến Vũ cũng không biết ninh diệp là cái nữ tử, tiểu đêm là cái nam loa, cũng chưa thấy qua bọn họ bức họa Anh Nôn Tu mệnh lệnh là làm hắn tìm hài tử, 8 tuổi trên dưới, bất luận nam nữ. Anh Nôn Tu nghe vậy, sắc mặt đột nhiên ông trầm, ngày mai ta muốn đi U linh đảo. Sẽ cho ngươi lưu lại hai cái giúp đỡ. Nếu ta đi rồi, Ninh Diệp xuất hiện, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần thiết lưu lại nàng, trước tiên cho ta truyền tin. Nếu như tai kiến, chuyển cáo nàng, ta muốn cùng nàng hợp tác, điều kiện tùy tiện để. Bạch Tiến Vũ đối với anh nôn tu hướng hắn bên người xếp vào nhãn tuyến sự, không dám phản kháng, gật đầu nói, đã biết. Hát Thủy Thành, biệt viện mặt sau là tòa Thanh Sơn, Diệp Trần nói, mấy ngày trước đây hắn cùng Diệp Linh leo núi xem mặt trời mọc thải trở về nấm thực tươi ngon vì thế sáng sớm ăn cơm xong lãnh tùng liền cóng diệp trần vui vui vẻ vẻ trên mặt đất sơn thải nấm đi hai người trở về xách một tiểu sọt nấm cùng hai chỉ gà rừng diệp linh dùng nấm hầm một con gà Thơm quá lãnh tùng ở phòng bếp cửa bồi hồi ách nô hít hít cái mũi vui tươi hớn hở gật đầu hảo chờ mong diệp trần híp mắt phơi nắng mở ra hai tay cảm thắn nói hảo muốn ôm ôm văn vãn ông trời nếu ngươi có thể cho ta cùng mội mội sớm ngày đoàn tụ ta nguyện ý làm hư thúc thúc cùng hoa khổng tức thiên lôi đánh xuống ách nô thoải mái cười to lãnh tùng liên tục gật đầu bảo bảo nói chuyện luôn là như vậy có đạo lý an qua mỹ vị cơm trưa diệp linh nói kế tiếp muốn thương lượng chính sự tiểu diệp có phải hay không muốn đi tìm chúng ta người ta đối bên này quen thuộc ta có thể đi lãnh tùng rất là nghiêm túc tích cực chủ động mặt đất thái diệp linh đáp lại là cái xem thường lãnh mù đường ngươi thuộc về biết chỗ nào đó Nhưng chính là có thể vô số lần hoàn mị tránh đi chính xác lộ tuyến loại hình, giữa ngươi tìm người, không bằng trực tiếp từ bỏ. Lanh Tùng ngượng ngùng, cái này, nhưng thật ra, ha ha, xin lỗi, ta cũng không biết sao lại thế này, chính là mỗi ngày lạc đường. Diệp trần dơ lên tay nhỏ, vỗ vô, vô Lanh Tùng bả vai, Lanh thúc thúc, không quan hệ lạc, mù đường thực đáng yêu a. Lanh Tùng mặt mày hớn hở, bị Diệp Linh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, một lớn một nhỏ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tỏ vẻ hảo hảo nghe giảng. Ta muốn nói chính sự không phải tìm người, bởi vì trước mắt đều không phải là quen thuộc hoàn cảnh cùng nhận lộ vấn đề, không biết bọn họ ở nơi nào, mù quáng đi tìm không thể thực hiện, hẳn là ở ước định tốt địa phương chờ. Diệp Linh nói, Lanh Tùng gật đầu, Tiểu Diệp nói đúng. Ta cũng là như vậy cho rằng, không cần ngắt lời. Diệp Linh phát hiện, Lanh Tùng nói lắp bị phong bất dịch chưa khỏi lúc sau, biểu đạt dục càng ngày càng tăng, so người bình thường nói còn muốn nhiều một ít, rất có phát triển trở thành vì làm nhảm tiềm chức. Muốn nhanh chóng trị liệu. Hảo, tiểu diệp ngươi tiếp theo nói, ta sẽ không ngắt lời, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều tán thành. Lãnh Tùng quá mức trắng non trên mặt lộ ra một mặt cười. Diệp Linh lạnh lạnh mà nhìn Lãnh Tùng liếc mắt một cái, diệp chân ở Lãnh Tùng bên thai nhỏ giọng giải thích, ta tiểu gì ý tứ là, làm ngươi không cần nói chuyện. Hảo, ta không nói lời nào, tiểu diệp ngươi tiếp theo nói. Lãnh Tùng gật đầu. Diệp chân đỡ chán, thật sâu hoài nghi lúc trước phong bất dịch cấp Lãnh Tùng trị liệu quá độ mới gặp khi hình ảnh như cũ rõ ràng trước mắt lúc ấy cái kia lanh khóc nói lắp nhị hóa cục lốc sát thủ hiện giờ quá thượng ngày lành lại trở nên càng nhị đừng náo loạn nói chính sự lập tức có chuyện chính là U linh đảo tiêu giao môn môn chủ truyền thừa vốn dĩ cùng chúng ta không có quan hệ nhưng sở minh trạch giả mạo ta nam nhân thân phận trở thành hạ lẫm đồ đệ được đến đi cướp đoạt truyền thừa tư cách này liền cùng chúng ta có quan hệ tuy rằng anh ngôn tu võ công ở sở minh trạch dưới nhưng luận tổng hợp thực lực ta cho rằng sở minh trạch so với hắn cường không phải nhỏ tí tẹo. Nếu cuối cùng là bọn họ hai người cạnh tranh, người thắng ta đánh cuộc sở minh trạch. Diệp Linh nói. Ta cũng đánh cuộc hư thúc thúc. Anh khổng tức quá rêu dao đối thượng hư thúc thúc loại này rắn độc loại hình địch nhân, không nhiều ít phần thắng. Diệp chân gật đầu. Tiểu Diệp nói đúng, Bảo Bảo nói đúng. Lanh Tùng tỏ vẻ nhận đồng. Hoàn Nhanu cùng Tiểu Nguyệt Nhi còn ở sở minh trạch trong tay, hắn quá dễ dàng có điểm động tĩnh liền trốn đi nhưng chúng ta không thể làm hắn lại chạy bởi vậy tuyệt đối muốn cẩn thận không thể rút dây động rừng vấn đề chính là như thế nào ở không bị sở minh trạch phát hiện là chúng ta tiền đề hạ ngăn cản hắn được đến tiêu giao môn truyền thừa diệp linh thần sắc nghiêm túc cùng sở minh trạch giao thủ không phải một lần hai lần kinh nghiệm giáo huấn đều thực phong phú cho nên lúc này diệp linh từ lúc bắt đầu liền hạ quyết tâm ở nhìn thấy nam cung hành phía trước tuyệt không có thể làm sở minh trạch chạy bởi vì trên thực tế muốn một lần là bắt được sở minh trạch chỉ có nam cung hành ra tay mới có thể có năm chắc nhưng nếu là trong lúc này làm sở minh trạch được đến tiêu giao môn hết thảy tình huống đối diệp linh này phương rất lớn bất lợi hơn nữa việc nào ra việc đó cái kia đi đoạt lấy truyền thừa tư cách vốn dĩ chính là thuộc về nam cung hành lãnh tùng nhấc tay lãnh tùng tùng ngươi có chuyện liền nói diệp linh lại cho lãnh tùng một cái xem thường ta có thể nói chuyện hảo ta từng nói ta có thể đi u linh nào ăn cản sở minh chạy. Lanh Tùng nói. Lanh Thúc Thúc, ngươi không biết hư Thúc Thúc, hắn đặc biệt khủng bố. Ngươi như vậy đơn thuần đáng yêu người, bị hắn đùa chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Diệp Trần thực khách quan mà nói. Lanh Tùng nhiễu như mày, ta đi theo hắn đoạt truyền thừa. Diệp Linh sửng sốt một chút, Lanh Tùng Tùng, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng là tiêu giao môn đệ tử. Lanh Tùng nghiêm trang gật đầu, ta không đã nói với các ngươi sao. Ta đúng vậy, ta là tiêu giao Môn đệ tử bất quá chuyện này là cái bí mật trừ bỏ ta cùng sư phụ ta người khác cũng không biết sư phụ ta là hạ lâm cùng viên kê sư đệ lúc trước hắn thu ta vì đồ đệ là ở một cái nguyệt hát phong cao ban đêm diệp linh chụp cái bàn, chuyện xưa trước đừng nói ta hỏi ngươi sư phụ ngươi là ai sư phụ ta là tiêu giao môn môn chủ mặc sĩ linh duy nhất nhi tử mặc sĩ phong lãnh tùng nói diệp trần nghĩ hoặc nếu cái kia môn chủ có nhi tử vì sao bất chuyển vị cấp nhi tử bởi vì ta sư phụ mất tích Đại khái có năm sáu năm đều không thấy người, ta đi tìm, nhưng nơi nơi đều tìm không thấy hắn. Lanh Tùng nói: Lanh Thúc Thúc, ngươi không thích hợp tìm người. Diệp Chân lắc đầu. Như vậy vấn đề là, nếu Mặc Sĩ Phong Thu Lanh Thúc Thúc vì đồ đệ là cái bí mật, người khác cũng không biết, nói không chừng Tiêu Giao môn môn chủ cũng không biết. Lanh Thúc Thúc lại tìm không thấy sư phụ ngươi mang ngươi đi ứ linh đảo, chính ngươi đi, có khả năng sẽ bị coi như kẻ lừa đảo, không ai thừa nhận ngươi Tiêu Giao môn đệ tử thân phận ai. Vì cái gì không thừa nhận? Ta thật là, tuy rằng sư phụ ta chưa từng có mang ta đi quá ưu linh đảo, nhưng hắn đề qua một lần, nói trở về sau có rảnh, sẽ mang ta trở về bái kiến sư công. Lanh Tùng thần sắc nghiêm túc. Diệp Trần thở dài một hơi, Lãnh thúc thúc ngươi ngây ngốc chờ đợi bộ dáng thật sự rất đáng yêu. Bất quá sư phụ ngươi có hay không cho ngươi lưu lại cái gì quan trọng tín vật, có thể chứng minh ngươi là hắn đồ đệ cái loại này. Diệp Trần dứt lời, Lãnh Tùng từ trong lòng móc ra một khối huyền thiết lệnh bài đưa cho Diệp Linh Diệp Linh tiếp nhận lệnh bài nhìn nhìn, lá phong hình dạng, một mặt có khắc hai chữ tiêu dao, một khắc mặt có khắc hai chữ mạc sĩ. Lãnh Tùng cười nói, cái này có thể chứng minh ta thân phận, sư công nhìn liền sẽ nhận ta. Lãnh Tùng Tùng, một cái không cẩn thận, thứ này sẽ trở thành ngươi đoạt mệnh phù. Diệp Linh nói, Lãnh Tùng nhíu mày, vì sao? Bởi vì mạc sĩ Linh Duy Nhất Nhi tử mất tích nhiều năm, có khả năng đã ngộ hại. Đột nhiên toát ra tới một cái không ai biết đồ đệ, cầm hắn bên người lệnh bài. Ngươi đoán mạc sĩ Linh có thể hay không hoài nghi, là ngươi hại chết mạc sĩ phong đoạt tới lệnh bài, còn tưởng thông qua lệnh bài đi đoạt lấy môn chủ chi vị. Diệp Linh hỏi. Ta không có, ta không phải, là sư phụ đưa ta. Lãnh Tùng nhữ mày. Diệp Linh vuốt ve kia khối lệnh bài, như suy tư gì. "Lãnh Tùng Tùng, cùng ta nói một chút sư phụ ngươi sự, sở hữu ngươi có thể nhớ tới sự, từ cái kia nguyệt hắc phong cao buổi tối bắt đầu giảng. Lãnh Tùng uống lên một ly trà, chính chính thần sắc bắt đầu cấp Diệp Linh giảng hắn thiếu niên khi bái sư học võ công chuyện xưa, rốt cuộc nói xong, Diệp Linh gật đầu, khoe môi hơi câu, hảo, cái này lệnh bài mượn ta dùng một chút, tiểu Diệp ngươi phải dùng nó làm cái gì? gõ hạch đào sao? ta gõ quá, thực dùng tốt. Lệnh Tùng nói, nói lên hạch đào, Lệnh Tùng Tùng ngươi xác thật hẳn là nhiều bổ bổ não. Diệp Linh nói, tiểu gì ngươi không phải là tính toán cầm lệnh bài, giả mạo mặc sĩ phong đồ đệ, đi u linh đảo đi. Diệp Trần nhăn lại tiểu mày diệp linh bình tĩnh gật đầu đã có như vậy hoàn mỹ thông hành lệnh bài ta đương nhiên muốn đi lãnh tùng nhữ mày tiểu diệp ta không ngại ngươi lấy ta lệnh bài chơi đưa ngươi cũng có thể nhưng ngươi một người đi quá nguy hiểm chuyện này vẫn là ta đi làm ta là nam nhân không thể cho ngươi đi mạo hiểm lãnh mù đường tùng thiên chân cho ngươi đi hai loại khả năng kết quả đệ nhất loại tiêu giao môn môn chủ truyền thừa kết thúc ngươi còn ở nửa đường tìm lộ đệ nhị loại ngươi bị sở minh chạch cùng anh nôn tu đột chết Ngươi sư phụ là mạc sĩ linh nhất để ý người không sai, này cũng không thể trợ giúp ngươi được đến chỗ tốt, sẽ chỉ làm ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Diệp Linh lắc đầu, mặt khác một phương diện, một khi thân phận của ngươi bại lộ, sở minh Trạch biết ngươi trở về, liền sẽ đoán được chúng ta tới, không thể xuất hiện loại kết quả này. Đó có phải hay không ta cũng không thể đi. Diệp Trần không vui, nếu ta xuất hiện, lập tức sẽ bị hư thúc thúc cùng Hoa khổng tức hoài nghi. Tiểu hai tử, quá trói mắt, lại như thế nào ngụy Trang cũng chưa dùng. Là, bảo bảo ngươi không thể đi. Diệp Linh nói, ta một người đi, hợp lý nhất. Ách nô lắc đầu, chỉ chỉ chính mình, tỏ vẻ hắn có thể bồi Diệp Linh. Diệp Linh cười cười, ách thúc vẫn là lưu lại chiếu cố bảo bảo. Ta một người hành sự nhất phương tiện, ngụy trang đơn giản nhất. Ta hiểu biết sở Minh Trạch, nhiều ít hiểu biết anh ngôn tu, nhưng bọn hắn sẽ không biết là ta. Ta có thể hay không được đến truyền thừa là tiếp theo, ngăn cản sở Minh Trạch là mục đích. Nếu tiểu gì đi, Nhất định có thể đánh bại hư thúc thúc cùng hoa khổng tước, được đến truyền thừa. Diệp Trần cũng không nhào muốn đi, mà là thực nghiêm túc biểu đạt chính mình cái nhìn. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Thật xảy ra chuyện, cho thấy thân phận, có người sẽ cứu ta. Diệp Linh cười nói, ai sẽ cứu ngươi? Lanh Tùng khó hiểu. Diệp Trần trả lời, kia khẳng định là chúng ta lão bằng hữu hư thúc thúc, một khi hắn biết là tiểu gì, nhất định sẽ không từ bỏ bắt được tiểu gì cơ hội, này đối hắn rất quan trọng, bởi vậy hắn sẽ bảo hộ tiểu gì. Lanh Tùng sơ sơ Diệp chân đầu, bảo bảo, vì cái gì ngươi biết nhiều như vậy? Có thể nghĩ vậy sao nhiều? Lanh thúc thúc, ngươi mỗi ngày cùng tiểu gì cùng tiểu dượng ở một khối, sau đó còn bị hư thúc thúc cái loại này cực độ âm hiểm xảo trá người bắt đi quá nói, cũng sẽ cùng ta giống nhau. Diệp chân ông cụ non mà nói. Diệp linh mỉm cười nói, Lanh Tùng Tùng ngươi vẫn là cầu nguyện không cần rơi vào sở minh Trạch trong tay, hắn thích hài tử, cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Các ngươi đầu góc đều hảo dò người. Lãnh Tùng tỏ vẻ hắn qua đi như vậy nhiều năm đều quá đến hào đơn thuần, hận nhất người, chỉ là vứt bỏ hắn gả cho mạc phượng lưu mâu thân, đột nhiên cảm giác chính mình ấu trí đã chết. Bảo bảo 8 tuổi, có 18 tuổi chỉ số thông minh. Hắn 22 tuổi, giống như chỉ có 2 tuổi chỉ số thông minh, quá khó khăn. Đến nỗi tiêu giao môn truyền thừa, lãnh Tùng vốn dĩ cũng không tính toán đi đoạt lấy. Khách quan tới nói, lấy hắn thiên phu thực lực cùng đầu óc, gặp phải sở minh Trạch cùng anh ngôn tu, kết quả sẽ thực không xong. Dù sao hắn đi cũng vô dụng, thực hy vọng Diệp Linh có thể được đến truyền thừa. Sự tình liền như vậy định rồi. Diệp Linh nói, ách thúc cùng lãnh tùng tùng các ngươi lưu lại chiếu cố bảo bảo, chờ chúng ta người tới. Ta đi U linh đảo làm việc, nhiệm vụ hoàn thành liền trở về. Không cần lo lắng, đánh không lại ta tổng có thể chạy. Nếu tiểu gì còn không có trở về, tiểu dưỡng đã trở lại, ta khiến cho hắn đi tìm tiểu gì. Diệp Trần nói, chính là như vậy. Diệp Linh gật đầu. Diệp chân rửa sắt vào nhau tới rồi Diệp Linh bên người, Tiêu tiểu gì nói đi muốn đi sao. Diệp Linh lắc đầu, quá mấy ngày. Trước làm Lanh Tùng Tùng dạy ta mấy chiêu. Nga lúc này ta đã biết, ngươi là muốn học tiêu giao môn võ công đúng hay không. Như vậy càng tốt ngụy trang. Lanh Tùng hỏi. Đầu óc là cái thứ tốt, Lanh Tùng Tùng ngươi rốt cuộc nhớ tới dùng. Diệp Linh đem lệnh bài thu hồi tới, ăn uống no đủ, làm việc đi. Nói như vậy, ta cũng coi như tiểu Diệp người sư phụ lanh tùng đột nhiên vui vẻ lanh thúc thúc không nghĩ bị ta tiểu dượng tấu nói thỉnh thu hồi vừa mới nói chúng ta tiểu gì tiện nghi sẽ thực thảm diệp trần nhắc nhở ân có thể giáo tiểu diệp võ công ta thật sự hảo vinh hạnh lanh tùng lập tức sửa miệng tháng 6 sơ 8. ngày mới tờ mờ sáng tam chiếc xe ngựa rời đi anh ngôn tu sở cư trú biệt viện ra hồng nham thành hướng bắc mà đi đệ nhất chiếc xe là nhắm mắt tu luyện anh ngôn tu Đệ nhị chiếc xe là hắn tân hôn tiểu thê Viên Phi Yến Đệ tam chiếc xe là anh ngôn Tu sư phụ Viên Kế Ngoài sáng chỗ tối đều có cao thủ tùy hộ Viên Phi Yến đêm qua không có nhìn thấy anh ngôn Tu Vốn định hôm nay cùng anh ngôn Tu ngồi chung một xe Anh ngôn Tu nói hắn muốn tu luyện, không thể quấy rầy. Viên Kế tổng không thể đối anh ngôn Tu nói Hiện tại cái này tranh đoạt chuyển thừa thời điểm mấu chốt Làm hắn không cần tu luyện, chạy nhanh cùng Viên Phi Yến đi ôn tồn tạo người Mặc vân dịch quán thực mau nhận được tin tức. Hạ lâm tức giận mắng, nói không giữ lời tiểu nhân. Nói tốt muốn đồng hành, kết quả chạy trước, cho rằng tới trước là có thể chiếm được cái gì tiện nghi giống nhau. Sở minh Trạch thần sắc bình tĩnh, sư phụ không cần tức giận. Bọn họ đi được sớm, cũng không nhất định sẽ tới trước. Viên kế tê liệt, chúng ta mấy ngày nữa xuất phát, cũng có thể đuổi ở bọn họ phía trước. Hạ lâm gật đầu, không sai. Nhưng vì phòng ngừa vắn nhất, chúng ta tốt nhất vẫn là sớm một chút đi. Sư phụ hắn lao nhân ra tính tình quái dị, tính tình vô thường. Vạn nhất hắn tiên kiến đến anh Ngôn tu, nhìn chúng anh nôn tu nói, liền hỏng rồi. Nghe nói mười mội vân sơ cùng anh nôn tu coi thủ hán, ta tưởng, nàng sẽ nguyện ý cùng ta hợp tác. Sở Minh Trạch nói. Hạ lấm ngật đầu, các ngươi vốn chính là huynh muội, tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Bất quá, muốn mang thái tử phi cùng tiểu tiểu thư đi u linh đảo sao. Không bằng phái người đưa bọn họ hồi mặc vân quốc, như vậy ổn thỏa một ít. Sở Minh Trạch lắc đầu, đem các nàng mang theo trên người, ta mới an tâm. Hạ lâm lại khuyên, tiêu giao môn đệ tử đông đảo, mỗi người đều tưởng được đến truyền thừa, 7 tháng sơ 7 tụ họp tụ hữu linh đảo, vì thế không từ thủ đoạn. Kế tiếp hữu linh đảo thực không an toàn. Cho nên liền làm ơn sư phụ. Sở Minh Trạch kiên trì. Hạ lâm lắc đầu than nhỏ, thôi, liền nghe ngươi đi. Nhưng hạ lâm không biết, kỳ thật sở Minh Trạch cái gọi là an tâm, không phải hạ lâm cho rằng, sợ hoàn nhan lũ cùng tiểu ngạo nguyệt mẹ con không ở hắn bên người sẽ có nguy hiểm. Sự thật là sở minh trạch biết nam cung hành cùng diệp linh không chừng khi nào liền sẽ xuất hiện hắn tính toán chuyển biến tốt liền thu cái này hảo chính là tiêu giao môn truyền thừa hắn đối này nhất định phải được kế hoạch bắt được lúc sau liền bước ra rời đi đến nơi khác đi mà ở này phía trước vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, sở minh trạch thời khắc mang theo hoàng nha lũ cùng tiểu ngạo nguyệt tại bên người nguyên nhân chủ yếu là đây là hắn dự bị dùng để đối phó khả năng đột nhiên toát ra tới nam cung hành cùng diệp linh quan trọng con tin cái gọi là an tâm Là làm kia đối mẹ con, bảo hộ hắn. Bởi vì sở minh trạch cho rằng chính mình địch nhân lớn nhất, cũng là nam cung hành cùng Diệp Linh. Anh nôn tu căn bản không bị hắn đặt ở trong mắt. Hạ lâm cùng Khương lâm thương định chính là tháng 6-15 xuất phát. Tuy rằng anh nôn tu đi trước, nhưng bọn hắn vẫn chưa thay đổi kế hoạch. Xảo chính là, Diệp Linh cũng định rồi tháng 6-15 từ hát thủy thành xuất phát, tại đây phía trước, vẫn luôn ở cùng lãnh tùng luật bản, học tiêu giao môn chiêu thức. Đảo mắt, liền đến phân biệt thời điểm. Bà bảo Bảo chiếu cố hảo ngươi ếch ra ra cùng lánh thúc thúc diệp linh cười xoa xoa diệp trần đầu nhỏ diệp trần gật đầu tiểu gì yên tâm đi ta sẽ ngươi muốn sớm một chút trở về nga nếu cùng tiểu dượng cùng vãn vãn cùng nhau trở về còn có tống thúc thúc Minh mông thúc thúc băng nguyệt cô cô tiểu phong nhi thúc thúc đều trở về liền tốt nhất ân cái này có thể có hy vọng có thể trở thành sự thật diệp linh nói diệp linh một người quần áo nhẹ đi ra ngoài hướng bắc mà đi vẫn chưa gặp phải sở minh trạch một hàng Bạch vũ quốc nam bắc dọc rất dài, Ú Linh đảo không ở gần biển chỗ. Nàng cầm một chương bản đồ, dự tính sẽ ở 7 tháng mới tới đạn. Lúc này, Ú Linh trên đảo cắt bay đá chạy, vang lớn thanh thanh. Mông ngao nhíu mày nhìn đảo trung ương vị trí, thần sắc có chút lo lắng, tần ấm áp. Lần này vì sao như vậy kịch liệt? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Băng Nguyệt ôm vãn vãn đi tới, lắc đầu nói, sư Minh nói đã nhiều ngày liền không sai biệt lắm. Có lẽ đây là hắn cùng cái kia lão kẻ điên cuối cùng một hồi đại chiến. Hy vọng như thế. Mông Ngao gật đầu, bên này sự, chúng ta phải nhanh một chút chạy đến Hồng Nham Thành, ta tưởng tiểu diệp bọn họ khẳng định ở Đảng kia chờ. ân, sư huynh nhất định có thể làm được. Bang Nguyệt đối Nam Cung Hành thực lực rất có tin tưởng. Đảo Trung ương động tĩnh từ buổi trưa bắt đầu, mãi cho đến nửa đêm mới ngừng nghỉ. Không thấy Nam Cung Hành trở về, Bang Nguyệt làm mông Ngao đi nhìn một cái tình huống như thế nào. Mông Ngao tới gần, thấy đảo Trung ương rất nhiều địa phương đều bị san thành bình địa nguyên bản hắn trong ấn tượng đại thạch đầu đều biến mất biến thành một mịn ánh trăng sáng tỏ thạch úc cũng không thấy đã trong lúc đánh nhau bị phá hủy mông ngao dẫm đến một cây nhánh cây vội vàng dừng lại bước chân nín thở ngưng thần ngay sau đó liền nghe được lao kẻ điên mạc sĩ linh thanh âm tiểu tử thúi ta hỏi lại ngươi một lần làm hay không ta truyền thừa người điên lao nhân ta lặp lại lần nữa lao tử không lo không lo liền không lo nam cung hành thanh âm có chút suy yếu tựa hồ bị nội thương Ngươi biết thiên hạ người tập võ đều tưởng được đến lao tử truyền thừa sao. Nhưng không chỉ là võ công. Còn có tiêu giao môn vô số bảo bối cùng cao thủ nguyện trung thành. Ngươi cũng dám cự tuyệt. Mạc sĩ Linh Ngữ mang tức giận. lão bất tử, ngươi thế nhưng làm ta dùng ta bảo bối nữ nhi phát thế độc, giúp ngươi tìm nhi tử. Làm ngươi ban ngày ban mặt ngậu. Ta quản ngươi nhi tử có chết hay không. Nam cung hành hừ lạnh một tiếng. Tiếc hảo, không cần ngươi nữ nhi, dùng ngươi tức phụ nhi. Cái kia ngươi luôn là nhắc mãi tiểu diệp tử. Ngươi phát cái thề, nếu ngươi không giúp ta tìm được nhi tử, tiểu diệp tử liền vứt bỏ ngươi cùng nam nhân khác. Chỉ cần ngươi thề, ta hết thể đều cho ngươi. Mạc sĩ linh giống giận, ngươi cái này lao biến thái, chính mình lẻ loi hưu quạng, ghen ghét ta cùng tiểu diệp tử tương thân tương ái đúng không? Ngươi nằm mơ. Lão tử mới không hiếm lạ ngươi cái gì truyền thừa. Lão tử chỉ cần tiểu diệp tử muốn nữ nhi, ngươi tưởng nhi tử chính mình sẽ không đi tìm? Nam cung hành cũng giống giận. Dù sao ngày mai lão tử phải đi, lúc này ngươi ngăn không được. Lão tử phía trước là cho ngươi mặt mũi, không có đối với ngươi dùng độc. Ngươi còn dám ngăn đón ta đi theo tiểu diệp tử đoàn tụ, ta làm ngươi bị chết rất đẹp. Không tin ngươi thử xem. A a a a a a a. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Ngươi vì cái gì muốn như vậy? Vì cái gì? Mặc sĩ linh thực không bình tĩnh. lao kẻ điên ngươi đầu vóc nước vào. Hạt kêu to cái gì? Nhỏ một chút thanh. Nhà ta vãn vãn ngủ rồi, đừng xảo nàng. Nam Cung hành lạnh giọng nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? A Khác đệ tử vì truyền thừa, đều không từ thủ đoạn, ta làm cho bọn họ an phân đều nguyện ý. Khiến cho ngươi nói một câu, ngươi vì cái gì không chịu nói? Vì cái gì ngươi không cùng người khác giống nhau, trước đã lừa gạt ta? Vì cái gì? Mạc sĩ Linh tiếp tục giống giận. Nam Cung hành vô ngữ, ngươi có bệnh đi. Cầu ta lừa ngươi. Đó là ngươi nhi tử sự, nếu như vậy quan trọng, ngươi liền chính mình đi tìm. Ta có chính mình người nhà, sẽ không lấy các nàng làm lợi thế đi trao đổi thứ gì, mặc dù chỉ là miệng thượng. Ngươi chuyển thừa thực mê người, nhưng võ công ta có thể chính mình luyện. Mấy ngày nay đa tạ trì điểm, ta thỉnh ngươi ăn không ít thịt, bị ngươi đánh rất nhiều hồi, tính về nhau. Ngày mai thái dương dâng lên khi, chúng ta đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Không được. Mông ngao chừng lớn đôi mắt nhìn, một đạo hắc ảnh hiện lên, ngay sau đó liền nghe mạc sĩ linh điên cuồng hét lên ngươi là ta nhất vừa ý đồ nhi ngươi không cần ta càng muốn cho ngươi ngông ngao say thế giới này hảo điên cuồng mau hừng đông thời điểm lại là một tiếng vang lớn mơ màng sắp ngủ ngông ngao trực tiếp cùng đá vụn cắt đất cùng nhau bay đi ra ngoài sương mù tàn ra nam cung hành sắc mặt đỏ lên vọt tới trong biển tiện đà phụ cận mặt biển sóng chiều cuộn cuộn tiếng vang biết hai mạc sĩ linh khoanh chân ngồi ở bờ biển neo lại đôi mắt nhìn nam cung hành bóng dáng cười hắc, hắc. Tiểu tử này trong xương cốt quá chính, trăm năm khó gặp thiên tài, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cho hắn chỗ tốt, hắn nhất định sẽ giúp ta tìm nhi tử. Bất quá vì để ngừa vắn nhất, truyền thừa chỉ có thể cho hắn một nửa nhi, chờ bảy tháng sơ bảy, lại chọn cái hạt giống tốt, đem dư lại bảo bối đưa ra đi, liền ổn thỏa. 321 không thể đoạn, càng nguồn cấp. Băng Nguyệt ở nhà gỗ nhỏ, nghe đảo trung ương truyền đến động tĩnh, một suốt đêm không chợp mắt. Buổi sáng vãn vãn là bị một tiếng vang lớn đánh thức mơ mơ màng, màng màng mà rúc vào bang nguyệt trong lòng ngực têu một tiếng nương bang nguyệt than nhỏ khẽ vuốt vãn vãn khuôn mặt nhỏ vãn vãn xoa xoa đôi mắt nhìn xem bốn phía tỉnh táo lại ngửa đầu hỏi bang nguyệt cô cô cha đâu thực mau trở về tới bang nguyệt mỉm cười cấp vãn vãn mặc tốt quần áo ôm nàng đi rửa mặt rửa tay có một bao nam cung hành phía trước từ mạc sĩ linh nơi đó đoạt tới lương thực bang nguyệt ngao cháo vãn vãn liền ngồi ở bên cạnh tiểu ghế thượng phùng khuôn mặt nhỏ nhìn vang lớn không ngừng Mông ngao một suốt đêm cũng chưa trở về, băng nguyệt có chút lo lắng. đang ở thỉnh cháu khi nghe vãn vãn kêu một tiếng mênh mông thúc thúc, băng nguyệt ngẩng đầu, liền thấy mông ngao bước đi lại đây, đem vãn vãn ôm lên. Thế nào? Sư Minh không có việc gì đi. băng nguyệt vội vắng hỏi. mông ngao lắc đầu, không có việc gì. nghe kia lão kẻ điên nói hắn là cái gì tiêu gia môn, làm nam cung thể giúp hắn tìm nhĩ tử, liền đem cái gì chuyển thừa cấp nam cung, nhưng nam cung không muốn, kia lão kẻ điên lại một hai phải cấp. Băng Nguyệt nhíu như mày, người nọ võ công như vậy cao, tìm nhi tử không thể chính mình đi sao. Bất quá ta cảm thấy hắn là thật sự thích sư huynh, không chịu buông tha sư huynh cái này thiên tài đồ đệ. Ân, người nào đó luôn luôn người gặp người thích. Sau đó thu thập đồ vật, chờ hắn trở về, chúng ta là có thể đi rồi. Ngông Ngao nói. Không có thuyền đi như thế nào. Băng Nguyệt hỏi. Ta trộm làm một con thuyền thuyền nhỏ ẩn nấp rồi, hẳn là có thể sử dụng. Ngông Ngao nói. Mấy ngày nay hắn cũng không phải cả ngày ăn không ngồi rồi. Mông băng băng ngươi lúc này rất đáng tin cậy. Băng Nguyệt khó được khen mông ngao. Mông ngao mỉm cười, đa tạ khích lệ. Băng Nguyệt uy vãn vãn uống xong cháo, trên đảo tiếng vang biến mất. Nam cung hành từ trong biển bay ra tới, cả người ướt đẫm, ánh mắt như nước, khoanh chân ngồi ở bờ biển một khối cự thạch thượng, nhắm mắt lại điều tức. Lần này, lại là một ngày đi qua. Thật dài lông mi hơi hơi run một chút, Nam cung hành mở to mắt, chỉ thấy mặt biển mở mang ánh nắng chiều như hỏa gió nhẹ quất vào mặt hắn cảm giác thần thanh khí sảng trải qua trong khoảng thời gian này mà quỷ tu luyện hơn nữa đêm qua kia lão kẻ điền chuyển cho hắn nội lực thực lực của hắn lại rất lớn nhảy thang một cái bậc thang từ cự thạch thượng nhảy xuống nam cung hành loát một chút chính mình theo gió loạn vũ đầu tóc rút mấy cây thảo ninh thành một sợi dây thừng đem đầu tóc thúc lên đã nghe đến một cổ cá nướng đốt chọi hương vị thổi qua tới tiểu hôn đản còn không mau lại đây mặc sĩ linh tiếng giống giận từ nơi không xa truyền đến nam cung hành đi qua đi, mạc sĩ Linh đem một cái nướng đến cháy đen cá hướng tới hắn tạp lại đây, lao tử đều mau chết đói. Nam cung hành phát tay, cá nướng rơi xuống đất, hắn đi tới, ở mạc sĩ Linh bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy một cái đã xử lý sạch sẽ sâu lên tới cá, đặt tại hỏa thượng. Lao ra hỏa, ta ngày mai phải đi. Nam cung hành một bên cá nướng, một bên đối mạc sĩ Linh nói. Mạc sĩ Linh nhíu mày, không được. Ngươi được ta truyền thừa đã muốn đi. Nào có như vậy Mỹ sự? Tháng sau sơ bảy là tiêu giao môn đệ tử đại hội, ngươi lưu lại, trông thấy ngươi sư huynh sư tỷ Ngươi không nghĩ đương môn chủ, ta muốn mặt khác tuyển một cái, tiêu chuẩn chính là ngươi. Ta là cái gì tiêu chuẩn? Nam Cung Hành hỏi lại. Lớn lên đẹp, cá nướng ăn ngon. mặc sĩ Linh buột miệng tốt ra. Nam Cung Hành lắc đầu, kia chỉ có nhà ta tiểu diệp tử mới có thể cùng ta so. Không cùng ngươi nói giỡn, ta thật sự cần thiết đi rồi, tiểu diệp tử vẫn luôn đang đợi ta ngươi nói ngươi là tiêu giao môn môn chủ mạc sĩ linh tiếng hảo lão vạn ta vạn phần cảm tạ ngươi đối ta tặng nếu một ngày kia ta gặp phải ngươi nhi tử sẽ khuyên hắn sớm một chút về nhà cái gì lão vạn không lớn không nhỏ mạc sĩ linh chừng mắt nhìn nam cung hành liếc mắt một cái nam cung hành tươi cười sán lạ ôm mạc sĩ linh bả vai lão gia tử ta hỏi ngươi ngươi cùng ngươi nhi tử có phải hay không cãi nhau hắn rời nhà trốn đi mạc sĩ linh hừ lạnh một tiếng ngươi biết cái rắm Ngươi không nói, ta như thế nào biết. Nam Cung Hành nói, tóm lại ta ngày mai sáng sớm phải đi, ngươi hiện tại cùng ta nói một chút, ngươi nhi tử tên cứ gọi là gì, bao lớn tuổi, thân cao hình thể, dung mạo đặc thủ, tốt nhất có thể có cái bức họa Mạc sĩ Linh hắc hắc cười, tiểu hôn đảng, ngươi vẫn là tính toán giúp ta tìm nhi tử đúng không? Xem tâm tình đi. Nam Cung Hành cấp cá nướng phiên cái mặt nhi. Mạc sĩ Linh đột nhiên không thấy bóng người, quá một lát lại trở về cầm một bức không biết từ nơi nào bảo ra tới bức họa còn mang theo thổ triển khai cấp nam cung hành xem đây là ta nhi tử tuổi trẻ thời điểm bức họa có phải hay không rất đẹp ta nguyên lai cũng trưởng như vậy nam cung hành nhìn một chút lá phong như hỏa một cái mảnh khảnh nho nhã nam tử cầm trong tay một cây trường tiêu đang ở thổi bên hông treo một quả lá phong hình ngọc bội bức họa bên cạnh dùng chữ nhỏ viết tên mặc sĩ phong hiện tại hắn bao lớn tuổi nam cung hành hỏi năm nay mười tháng liền bốn Mạc sĩ linh nói đây là hắn con lúc tuổi già hiện giờ tuổi cũng không nhỏ không thành thân không nhi nữ nam cung hành hỏi bác sĩ linh lắc đầu ta không biết hành đi ta nhớ kỹ có rảnh lưu ý một chút nam cung hành nói người thật muốn đi bác sĩ linh thu hồi bức họa trầm mặt nam cung hành gật gật đầu thần sắc nghiêm túc thật muốn đi ngay từ đầu ta liền theo như ngươi nói ta cùng thê nhi thất lạc ngươi khăng khăng lưu ta ngươi còn có nhi tử Mạc sĩ Linh sửng sốt một chút. Cháu ngoại trai, đương nhi tử dưỡng, cùng nhà ta tiểu diệp tử ở một khối. Nam Cung Hành nói. Mạc sĩ Linh trầm mặc sau một lát hỏi, người đứa con này bao lớn rồi? Nam Cung Hành mỉm cười, nhà ta bảo bảo năm nay liền 8 tuổi, nhưng thông minh, tùy ta. 8 tuổi, đúng là yêu nhất chơi thời điểm. Mạc sĩ Linh thần sắc có chút thẫn thở, nhớ tới con của hắn khi còn nhỏ. Lão vạn, đừng thương tâm, người nhi tử sẽ trở về nam cung hành xoa xoa mạc sĩ linh cơ hồ hết đầu tiêu giao môn đệ tử đại hội ngươi lại hảo hảo tuyển cái đáng tin cậy người tiếp nhận ngươi vị trí chờ ta tìm được người trong nhà rảnh rỗi sẽ trở về xem ngươi tiểu hôn đảng ngươi nói chuyện giữ lời mạc sĩ linh trừng mắt nam cung hành nam cung hành khỏe môi gợi lên một mặt hài hước cười tin hay không tùy thích ừ tiểu hôn đảng. ngươi ra ra ở trước mặt ta cũng không dám lô mãng mạc sĩ linh hừ lạnh một tiếng nam cung hành núi mày nguyên lai like ngươi biết ta là ai a họ mặc xem ngươi gương mặt này ta còn có thể không biết ngươi là ai mặc sĩ linh cười nhạt mặc ra người không có gì thứ tốt ngươi còn trở về làm gì ta họ nam cung cảm ơn nam cung hành mỉm cười ta phải đi không phải vì đi cái gì mặc ra là đi tìm ta ra tiểu diệp tử cùng bà bảo quản ngươi tìm ai tóm lại nhớ rõ giúp ta tìm nhi tử mặc sĩ linh nói nắm lên một cục đá khe hở ngón tay gian hạt cắt đổ xuống mà xuống bằng không lần sau gặp mặt ta bóp chết ngươi nam cung hành đem nướng tốt cá nhét vào mạc sĩ linh trong miệng đứng dậy liền chạy phía sau truyền đến mạc sĩ linh giống giận tiểu hôn đảng ngươi tưởng bỏng chết ta trở lại nhà gỗ trời đã tối rồi ánh đèn dầu như hạt đậu băng nguyệt cùng mông ngao chính mang theo vãn vãn ở ăn cơm cha vãn vãn thấy nam cung hành vui vẻ mà múa may tay nhỏ nam cung hành đem vãn vãn ôm qua đi dùng dâu chắt nàng khuôn mặt nhỏ náo làm một đoàn băng nguyệt lại thịnh một chén cháo sư Minh, nhanh ăn cơm đi nam cung hành ngồi xuống cười nói ngày mai sáng sớm liền xuất phát rời đi cái này địa phương quỷ quái thật vậy chăng kia lão kẻ điên rốt cuộc chịu phong chúng ta đi rồi thật tốt quá băng nguyệt thần sắc vui vẻ tìm mẫu thân vãn vãn mắt trông mong mà nói nam cung hành gật đầu ân ân ta cũng phải tìm ngươi mẫu thân muốn chết nàng ăn qua cơm chiều nhìn vãn vãn ngủ nam cung hành lại kêu ngông ngao đi ra ngoài ngay kế sắc trời đem minh khi ở bờ biển ăn cá uống rượu ngủ một suốt đêm mạc sĩ linh lảo đảo lắc lư mà hướng đảo trung ương đi lẩm bẩm tự nói cái kia tiểu hôn đản khẳng định đã chạy không lương tâm đi tới đi tới mạc sĩ linh ngẩng đầu sửng sốt một chút rùi rùi mắt hôm qua đánh nhau chung hắn cư chú thạch úc bị san thành bình địa lúc này nguyên lai vị trí lại xuất hiện một tòa tân thạch úc thoạt nhìn càng xinh đẹp một ít hắn chạy tới mở ra cửa gỗ Bàn gỗ thượng thả một chân giấy, mặt trên viết: lao vạn, chúc ngươi sống lâu trăm tuổi." Ha ha ha ha. Mạc Sĩ Linh bị tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hắn đều 96, chúc hắn sống lâu trăm tuổi, cũng chính là sống thêm 4 năm liền đi tìm chết bái. "Này tiểu hỗn đản, thật đủ tổn hại, gặp lại tấu chết." Mạc Sĩ Linh đem kia tờ giấy đoàn thành một đoàn ném tới ngoài cửa, một lát sau lại nhặt về tới. Quay đầu, liền thấy trên tường treo một bức bức họa. Hắn rõ ràng đêm qua ôm ngủ kết quả xuất hiện ở chỗ này nguyên bản trên bức họa chỉ mạc sĩ phong ở thổi tiêu hiện giờ trong rừng phong lại nhiều một người một trương bàn nhỏ một hồ tiểu rượu một đĩa tiểu thái vui tươi hớn hở mà uống rượu thường cảnh ngồi nghe tiếng tiêu đó là mạc sĩ linh không giống hiện tại hắn nhưng đã từng hắn chính là dáng vẻ kia mạc sĩ linh thần sắc chấn động đi qua đi khẽ vốt bức họa đáy mắt rõ ràng có thủy quang lập lòe này tiểu hôn đản chờ mạc sĩ linh vọt tới lúc trước mông ngao cùng băng nguyệt trụ nhà gỗ nhỏ Phát hiện nhà gỗ cùng người đều biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Hắn chạy đến bờ biển, liền thấy mênh mang biển rộng thượng, thuyền nhỏ ở trong tầm mắt chỉ còn cái điểm đen nhi, liền bóng người đều nhìn không thấy. bác sĩ Linh giơ tay, vẫy vẫy lắc đầu thở dài, này tiểu hôn đàn. Ai? ngông ngao ra thuyền, băng nguyệt chiếu cố văn vãn, nam cung hành vẫn luôn ở điều tức tu luyện. Đột nhiên được đến rất nhiều nội lực, hắn yêu cầu thời gian tới tiêu hóa. Thuyền nhỏ hướng nam, năm ngày sau mới nhìn đến lục địa lên bờ thời điểm ba người làm tốt dịch dung ván vãn ở nam cung hành trong lòng ngực bạch vũ quốc nhất bắc bộ thành trì tên là xem hải thành thành rất lớn người không nhiều lắm cũng không phân hoa lúc này đã là tháng 6 hạ tuần nam cung hành cùng băng nguyệt ở khách điếm nghỉ ngơi mông ngao đi ra ngoài tìm hiểu tin tức trở về đề ra cái hộp đồ ăn mở ra bên trong trừ bỏ từ tiểu lầu mua đồ ăn còn có một bó hoa hoa hoa đẹp vãn vãn cười hì hì nói băng nguyệt làm bộ không biết là mông ngao đưa nàng trực tiếp lấy ra tới cấp vãn văn chơi thế nào nam cung hành hỏi mặc vân quốc thái tử cũng chính là sở minh trạch giả trang ngươi lúc trước liền ở bạch vũ quốc hoàng đô hồng nham thành anh thiên quốc thái tử anh ngôn tu thượng Nguyệt cùng sở minh trạch có một trận chiến sở minh trạch thắng ngông ngao nói ba nguyệt nhữ mày hỏi chẳng lẽ sở minh trạch không hồi mặc vân quốc còn ở hồng nham thành sao ngông ngao gật đầu nghe được tin tức là như thế này trong thành có chút giang hồ cao thủ đều là tiêu giao môn đệ tử chuẩn bị hướng chúng ta lúc trước ở cái kia u linh đảo đi anh ngôn tu sư phụ là tiêu giao môn môn chủ mặc sĩ linh đồ đệ hắn cũng là tiêu giao môn đệ tử nhưng về mặc vân quốc thái tử đồng dạng là tiêu giao môn đệ tử chuyện này người ngoài cũng không biết bởi vì hạ lâm thu sở minh trạch vì đồ đệ cũng không bao lâu đến nỗi diệp linh tin tức tự nhiên là không có bởi vì nàng liền tính đang ở hồng nham thành cũng là bí mật Từ đây mà đi hồng nham thành yêu cầu mấy ngày nam cung hành hỏi Cưới ngựa lời nói, đại khái còn cần 10 ngày xuất đầu đi. Mông Ngao nói, chuẩn bị một chút, tối nay liền đi. Nam Cung Hành hiện tại cái gì đều mặc kệ, chỉ nghĩ đi tìm Diệp Linh. Đối phó sở minh trạch sự, là tiếp theo. Hết thảy đều chờ nhìn thấy Diệp Linh lại nói. Bác Nguyệt nở nụ cười, ta cảm thấy bọn họ khẳng định đều không có việc gì. Nói không chừng lúc này tất cả tại Hồng nham Thành, chỉ chờ chúng ta đâu, chúng ta mau một chút qua đi. Là đêm liền xuất phát nam cung hành đem vãn vãn ôm ở trước ngực dùng tiểu chăn bọc bên ngoài còn bọc áo choảng ra roi thúc ngựa hướng nam mà đi ba ngày sau đi ngang qua một cái hả mông ngao đi hỏi thăm nói ngồi thuyền đi thủy lộ đi hồng nham thành sẽ càng mau một ít vì thế ba người mang theo hải tử bỏ mã sửa thuyền tiếp tục nam hạ liên ở bọn họ ngồi thuyền rời đi màn đêm buông xuống một mình từ hắc thủy thành rục ngựa tới rồi diệp linh trải qua đồng dạng địa phương tiếp tục hướng bắc lại qua ba ngày diệp linh đến xem hải thành tìm khách điếm chủ hạ. Lúc này đã là tháng 6 đế, Diệp Linh vào thành thời điểm nghe nói anh Thiên Quốc Thái Tử cùng Mạc Vân Quốc Thái Tử đều ở chỗ này. Diệp Linh lần này không có giả nam trang, xuyên một cái màu đen váy dài, đeo màu đen áo choàng bên hông treo trường kiếm, đảo cũng không đột ngột. Mạc sĩ Linh tuổi tác đã cao, đồ tử đồ tôn rất nhiều. Lúc này tiêu giao môn các lộ đệ tử đều tụ tập tới rồi xem Hải Thành, có chút đã xuất phát đi U Linh đảo, có chút đang muốn xuất phát. Diệp Linh đến xem Hải Thành bắc ngạn nhìn, nhìn. Hỏi người treo thuyền, nói là đi U Linh đảo yêu cầu 5-6 ngày. Nàng tính tính thời gian, khoảng cách 7 tháng sơ bảy còn có 9 ngày, đảo không cần quá sốt ruột. Nàng ở Anh luôn Tu cùng sở Minh Trạch mặt sau đi liền hảo. Lúc chặn vạng Diệp Linh vào một nhà tự lầu, tiếng người ồn ào lầu 1 đã không có không vị, lầu hai nhã gian cũng đầy. Diệp Linh đang muốn đi, tiểu nhị chạy tới, túi đầu không lưng mà nói, vị tiểu thư này, trên lầu có vị khách quý tương thỉnh. Diệp Linh quay đầu. Theo tiểu nhị ngón tay phương hướng xem qua đi, liền thấy một cái thanh y thiếu nữ nhìn nàng. Ở Hồng Nham Thành gặp qua, Mạc Vân Quốc thập công chúa Mạc Vân Sơ. Diệp Linh có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lựa chọn lên rồi. Nhã Gian mở cửa, Diệp Linh đi vào, phát hiện chỉ Mạc Vân Sơ một người, cũng không có cùng mẫu thân của nàng ở bên nhau. Ta kêu Mạc Vân Sơ, tiêu giao môn đệ tử, vị cô nương này cũng phải không? Mạc Vân Sơ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Diệp Linh khẽ gật đầu, Mạc Vân Sơ thần sắc nhàn nhạt mà nói: không ngại nói mời ngồi cùng nhau uống một chén diệp linh ngồi xuống gỡ xuống áo choàng nàng dịch dung ra tới dung mạo cũng không bình thường trang dung tinh xảo lánh diễm bước người dịch dung muốn quyết là che giấu chính mình không bị phát hiện cố nhiên bình thường dung mạo tránh ở trong đám người càng phương tiện nhưng kế tiếp diệp linh muốn đi địa phương phải làm sự tất nhiên sẽ dẫn người chú ý ở bên trong người đi đường trong mắt bình phàm dung mạo liền có dịch dung quá hiểm nghi diệp linh chủ yếu phòng chính là sở minh trạch Bởi vậy nàng không chỉ thay đổi dung mạo, váy phết đất, đế dày thêm cao, buộc ngực, khiến cho thân hình cũng cùng nguyên bản có rõ ràng sai biệt. Mạc Vân Sơ cấp Diệp Linh rót rượu, than nhỏ một tiếng, thật không dám dấu dếm, mới vừa rồi trong lúc vô ý nhìn đến cô nương bóng dáng, rất giống ta quá cô sư tỷ, nàng kêu khương ngưng. Diệp Linh nâng chén, kính ngươi sư tỷ. Hai người uống lên một ly, Mạc Vân Sơ hỏi Diệp Linh tên gọi là gì? Ta họ hoa, hoa vũ. Diệp Linh nói. Lông chim vũ sao? Tên của ngươi thực mỹ. Mạc Vân Sơ nói. Ngươi cũng là. Diệp Linh hỏi, mục tiêu của ngươi là môn chủ truyền thừa sao? Mạc Vân Sơ khẽ lắc đầu, kia không quan trọng, ta thiên phú cùng thực lực cũng không đủ tư cách. Ta có khác phải làm sự. Tận hết sức lực ngăn cản anh nôn tu được đến truyền thừa. Chúc ngươi thành công. Diệp Linh lại lần nữa nâng chén, cũng không thâm hỏi. Mạc Vân Sơ mỉm cười, ta tưởng, chúng ta nhất định sẽ tái kiến. Nay chỉ là cái tiểu nhạc đệm, ngay kế sáng sớm anh ngôn tu thuyền cùng sở minh trạch thuyền lần lượt rời đi xem hải thành hướng u linh đảo mà đi mặc vân sơ cùng sở minh trạch đồng hành lại quá một ngày diệp linh chuẩn bị tốt cũng đủ lương khô cùng quần áo mua một con thuyền thuyền nhỏ một mình xuất phát đi trước u linh đảo bảy tháng sơ tam sáng sớm thời gian diệp linh thấy được một tòa xương ngủ bao phủ tiểu đảo hẳn là chính là nàng chuyến này mục đích địa mới vừa tới gần liền nghe được một tiếng quát lệnh, vị nào sư bá sư thúc đệ tử hãy xưng tên ra. Dự kiến bên trong, môn chủ truyền thừa, ở nhìn thấy môn chủ phía trước, đệ tử bên trong, đấu tranh sớm đã bắt đầu. Diệp Linh mở miệng, thanh âm thanh lãnh, mặc sĩ phong đồ đệ. Thuyên nhỏ cập bờ, Diệp Linh thấy một vị áo xám lao giả bị một chúng đệ tử vây quanh đứng ở trên bờ, đôi mắt híp lại nhìn nàng, tiểu nha đầu, ngươi có biết mặc sĩ phong là ai? Tiểu giao môn thiếu chủ. Diệp Linh trả lời, chưa bao giờ nghe nói thiếu chủ thu đồ đệ, ngươi có biết, giả mạo thiếu chủ đồ nhi, sẽ là cái gì kết cục? lao giả hừ lạnh một tiếng ta chỉ biết ngươi ngăn đón mặc sĩ phong đồ đệ không cho thượng đảo môn chủ biết được sẽ làm ngươi chết như thế nào diệp linh không chút nào yếu thế ngươi cái này hoàng mao nha đầu như thế nào đối sư phụ ta nói chuyện thiếu chủ không ở ngươi nói là hắn đồ đệ chính là hắn đồ đệ ta còn nói ta là đâu lao giả bên người một cái trung niên nam nhân kiếm chỉ diệp linh lao giả giơ tay nhanh đi bẩm báo sư tôn cùng chư vị đệ tử thiếu chủ cao đồ tới dứt lời Khách khí mà đối với Diệp Linh làm cái thỉnh tư thế, vị này sư điệt, mong mời. Diệp Linh rõ ràng từ láo giả trong mắt thấy được không có hảo ý vốn dĩ đều là bình thường đệ tử. Đột nhiên xuất hiện một cái mặc sĩ phong đồ đệ, thân phận lập tức liền so khác đệ tử cao một đoạn. Này đối những người khác tới nói là uy hiếp, kế tiếp nếu có người liên hợp lại khó xử nàng, nàng sẽ không ngoài ý muốn. Diệp Linh dẫn theo tay nải thượng đảo. Trên đảo chỉ trung ương có một tòa thạch úc, là mặc sĩ Linh ơi. Những người khác đều giải rác ở chung quanh Lộ Thiên nghỉ ngơi hoặc tu luyện. Ở Diệp Linh xuất hiện phía trước, về thiếu chủ Mặc Sĩ Phong đồ đệ hiện thân tin tức đã ở trên đảo truyền hai. Đối truyền thừa nhất định phải được, bởi vậy phái người nhìn chằm chằm thượng đảo mỗi người anh ngôn tu cùng Sở Minh Trạch, thực mau nhận được tin tức, đều cho rằng người này đối bọn họ uy hiếp rất lớn. Vị cô nương này, nhà ta chủ tử cho mời. Tiểu tứ chặn đường, khách khí mà nói. Cách đó không xa có mấy cái hoa lệ lều trại, anh ngôn tu liền đứng ở chỗ đó. Đối với Diệp Linh cười đến phong lưu phong khoáng. Mới biết được là cái nữ nhân, vậy bị chèn sĩ info dễ làm. Nếu có thể mượn sức lại đây, vì hắn sử dụng, đối hắn kế tiếp tranh đoạt chuyển thừa là rất lớn trợ lực. Cũng ngay, Diệp Linh lạnh giọng nói. Tiểu tứ thần sắc cứng đờ, vội vàng né tránh, chạy chậm trở về bẩm báo anh ngôn tu, vị cô nương này không cho mặt mũi Anh ngôn tu trên mặt ý cười biến mất, thấy Diệp Linh ở một cái không người đất chống dừng lại, lại công đạo tiểu tứ vài câu. Tiểu tứ gật đầu sau một lát mang theo vài người khiêng vài thứ chạy tới ở diệp linh bên cạnh cho nàng đáp khởi một cái lều trại cô nương đây là nhà ta chủ tử đưa thỉnh vui lòng nhận cho tiểu tứ cung kính mà nói hoa sư tỷ mặc vân sơ chạy tới ta vẫn luôn đang đợi ngươi tới mặc sư muội lại gặp mặt diệp linh khẽ gật đầu tiểu tứ thầm nghĩ không tốt ngay sau đó mặc vân sơ mắt lạnh nhìn lại đây như thế nào nhà ngươi chủ tử lại bắt đầu chê hoa ghẹo nguyện cho rằng chính mình mị lực vô hạn lúc này lại tính toán đối hoa sư tỷ xuống tay thỉnh về đi chuyển cáo anh ngôn tu hắn đều thành thân cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ hoa sư tỷ tú linh đảo nhiều vũ ngươi đi theo ta chủ đi tiểu bốn mắt mở to mở to mà nhìn diệp linh dẫn theo tay nải cùng mặc vân sơ đi rồi rầm dậm chân chạy về đi bẩm báo anh ngôn tu anh ngôn tu trong lòng giận khởi lại là mặc vân sơ nàng cố ý có tiền có quyền người mặc kệ đến bất cứ địa phương đều sẽ không chịu khổ chịu tội Mạc Vân Quốc Hoàng thất người ở mặt khác một chỗ chỗ ở, cũng là hoa lệ liều trại. Mạc Phượng Lưu cũng tới, Mạc Vân Sơ có một cái chính mình liều trại, không lớn, nhưng là đủ hai người trụ. Hoa sư Tỷ, ngươi ngàn vạn không cần để ý tới anh nôn tu tên hôn đằng kia, hắn nhất hoa tâm lại bạc tình. Mạc Vân Sơ chiêu đãi Diệp Linh ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc mà nói. Diệp Linh gật đầu, có điều nghe thấy. Sở Minh Trạch biết được Mạc Vân Sơ cùng mạc sĩ phong đồ đệ nhận thức, còn đem người mượn sức lại đây cùng ở cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng hạ lâm nhíu mày nhưng thật ra chưa từng nghe nói thiếu chủ thu đồ đệ nhưng thiếu chủ mấy năm nay khắp nơi du lịch có đồ đệ cũng bình thường vị này hoa cô nương là người cùng anh nôn tu lớn nhất đối thủ không ở với nàng thiên phú thực lực rất mạnh ở cái này trên đảo thân phận của nàng nhất đặc thủ. thái tử điện hạ không bằng trông thấy nàng tham tham hư thật sở minh Trạch lắc đầu không cần nếu mặc sĩ linh thiên vị con của hắn đồ đệ kia kết quả đã định thay đổi không được lập tức ai dám chạm vào người nọ chính là tìm chết nếu mạc sĩ linh tính toán làm chúng ta công bằng cạnh tranh vậy càng không cần thiết thấy không cần làm dư thừa sự hạ lâm gật đầu đồng ý diệp linh gặp được khương lâm mặc phượng lưu nữ nhân chi nhất mạc vân sơ mẫu thân khương lâm nhìn diệp linh ánh mắt có chút phức tạp thái độ không nóng không lạnh chờ nàng đi rồi mạc vân sơ đối diệp linh nói là bởi vì nguyên bản mạc sĩ phong cùng khương lâm là thanh mai trúc mã một đôi nhi nhưng mạc sĩ phong chỉ đem khương lâm đương ngội muội Không muốn cùng nàng thành thân, Khương Lâm mới rời đi tiêu ra môn, sau lại gặp phải Mạc Phượng Lưu. Mạc Vân Sơ đi ra ngoài một chuyến, trở về lại đối Diệp Linh nói, hôm nay Thạch Úc bên kia không động tĩnh, Mạc Sĩ Linh ở tu luyện, không người dám quấy rầy, Chờ Mạc Sĩ Linh hiện thân, biết Mạc Sĩ phong đồ đệ tới, đến lúc đó nhất định hội kiến nàng. Ngươi cùng đại ca ngươi quan hệ như thế nào? Diệp Linh hỏi Mạc Vân Sơ. Mạc Vân Sơ lắc đầu, ta cùng hắn không thân. Bất quá tiểu chất nữ lớn lên thật xinh đẹp. Là đêm Diệp Linh cùng Mạc Vân Sơ cùng ở, thức ăn cũng là Mạc Vân Sơ lấy tới, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Nghĩ vậy là nam cung hành cùng cha khác mẹ muội muội, tính cách cũng không tệ lắm, không phải người ngoài, Diệp Linh đảo cũng không khách khí. Đối với Diệp Linh xuất thân lai lịch, nàng không nói, Mạc Vân Sơ cũng không hỏi. Sáng sớm hôm sau, nghe bên ngoài có động tĩnh, Mạc Vân Sơ thu thập hảo đi ra ngoài, liền thấy một cái nữ tử áo đỏ cầm trong tay loan đao đứng ở bên ngoài. Chuyện gì? Mạc vân sơ thần sắc đạm mạc hỏi Mạc sư muội ta không tìm ngươi tìm thiếu chủ cao đồ nữ tử áo đỏ cũng là mặc sĩ linh đồ tôn tên là nhiễm vân ở trên giang hồ rất có danh khí bị gọi giang hồ đệ nhất mỹ nữ nghe nói thực lực lợi hại diệp linh từ lều trại ra tới nhiễm vân chắc tay nghe nói vị này sư muội là thiếu chủ cao đồ ta muốn khiêu chiến ngươi có dám hay không diệp linh thanh âm nhàn nhạt, nhạt không rảnh nhiễm vân thần sắc cứng đờ không nghĩ tới diệp linh sẽ là loại này phản ứng trung quanh tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt người nhiễm vân đôi mắt hơi lóe cất cao thanh âm nói thiếu chủ không ở vị này sư muội tự xưng là thiếu chủ đồ đệ tổng muốn cho chúng ta kiến thức một chút thực lực của ngươi cũng hảo lấp kín những cái đó hoài nghi ngươi thân phận người khẩu ta nhiễm vân hướng hoa sư muội phát ra khiêu chiến nếu ta thắng hoa sư muội lập tức từ bỏ tranh đoạt truyền thừa rời đi u linh đảo nếu ta thua ta đi lập tức có người ồn ào trầm trồ khen ngợi bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn một chút mặc sĩ phong độ đệ thực lực như thế nào. Mặc vân sơ thấp giọng nói, hoa sư tỷ không cần để ý tới nhiệm vân, nàng thích anh nôn tu, này nhất định là anh ngôn tu ý tứ, muốn thử ngươi, nói không chừng hắn còn muốn lợi dụng nhiệm vân, nhân cơ hội diệt trừ ngươi. Hoa sư muội, ngươi không phải là không dám đi. Nếu ngươi thực lực vô dụng, chỉ là tưởng bằng vào thiếu chủ danh hảo chiếm tiện nghi nói, chúng ta nhưng không đáp ứng. Tiêu giao môn, trước nay đều là thực lực nói chuyện. Nhã Vân tiếp tục kích Diệp Linh, không rảnh. Diệp Linh dứt lời, xoay người vào lều trại. Nữ nhân này cùng lúc trước tìm Diệp Linh phiền toái, viên phi yến giống nhau, đều là ngốc điếc. Diệp Linh lười đi để ý, cũng không nghĩ cho người khác xem nàng diễn. Nhã Vân một phen sướng niệm làm đánh, kết quả như là một quyền đánh thượng đông. Nhậm nàng âm dương quái khí, Diệp Linh chính là không nghĩ lý. Diệp Linh không ứng chiến, Nhã Vân cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có thể oán hận mà rời đi. Tới gần chính ngọ khi. Đột nhiên nghe được hô to một tiếng, môn chủ xuất quan. Ngay sau đó, lại là hô to một tiếng, môn chủ kêu mặc vân thái tử tiến đến vừa thấy. Rất nhiều nhân thần sắc đều thay đổi. Vì cái gì cái thứ nhất bị kêu đi chính là mặc cầm dạng. Này có thể hay không đại biểu cho, mặt sau người, rất có thể liền không có cơ hội. Hạ lâm vui mừng khôn xiết, tưởng Mặc sĩ Linh đối hắn đồ đệ xem trọng liếc mắt một cái, vui tươi hớn hở mà làm sợ Minh chạy chạy nhanh qua đi. Anh ngôn tu tức giận đến muốn chết. Sở Minh Trạch tiến thạch Úc, liền thấy một cái lao giả ngồi ở bóng ma chung, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn qua, hỏi một câu, ngươi là Mạc Phượng Lưu tên hôn đảng kia duy nhất nhi tử. Đúng vậy. Sở Minh Trạch cung vừa nói. Mạc Sĩ Linh trầm mặc một lát, lại lần nữa mở miệng, đi ra ngoài đi. Sở Minh Trạch như mày, không hiểu được hiện tại là cái gì chẳng hướng. Muốn. muốn gặp hắn, chỉ hỏi hắn có phải hay không Mạc Phượng Lưu nhi tử. Nhưng hắn nghe hạ lâm dặn do quá, tuyệt đối không thể chống đối Mạc Sĩ Linh vì thế cái gì cũng chưa nói liền xoay người đi ra ngoài bên ngoài quan vọng người thấy sở minh trạch mới vừa đi vào liền ra tới cũng không biết là có ý tứ gì hạ lâm chào đón hỏi sở minh trạch khẽ lắc đầu một khối đi rồi thạch úc mặc sĩ linh hừ lạnh một tiếng lầm bầm lầu bầu ta còn tưởng rằng cái kia tiểu hỗn đản lại chạy tới chơi quả nhiên không phải thế nhưng cùng cái kia tiểu hỗn đản lớn lên giống nhau như lúc bất quá khí chất kém xa hạ lâm không chỉ có tàn con mắt bị mù Tìm cái hàng giả trở về đương bà bối, còn đưa tới nơi này tới. Mặc kệ mặc kệ, làm cái kia tiểu hôn đản chính mình xử lý, cái gì phá sự nhi. Sư tôn, có cái cô nương hôm qua thượng đảo, tự xưng là thiếu chủ đồ đệ. Ngoài cửa truyền đến thanh âm làng mặc sĩ linh thần sắc chấn động, ngươi nói cái gì? Phong nhi đồ đệ. Lập tức làm nàng lại đây. Vì thế, thực nhanh có người đi kêu Diệp Linh. Diệp Linh vào cửa trước, hái được áo choàng, đi vào, liền nghe được một đạo giàn mua thanh âm vội vàng hỏi phong nhi đâu diệp linh lắc đầu bài kiến sư tôn sư phụ 5 năm trước mất đi tin tức ta vẫn luôn đang tìm hắn nhưng vẫn chưa tìm được mạc sĩ linh thần sắc thất vọng lúc này mới bắt đầu đánh giá diệp linh từ trên xuống dưới mà xem khẽ hư một tiếng nói kia tiểu tử khi nào thu ngươi vì đồ đệ nhưng có tín vật nếu là ngươi dám lừa bịp bản tôn sẽ bị chết thực thảm diệp linh trả lời mạc sĩ linh vấn đề lại lấy ra kia khối lệnh bài cấp mạc sĩ linh xem mạc sĩ linh thấy lệnh bài thần sắc có chút thật thở, hắn thế nhưng đem cái này cho ngươi dứt lời ngự khí vừa chuyển tiếp theo nói ta phải biết rằng ngươi cùng phong nhi sở hữu sự điểm này diệp linh sớm có chuẩn bị không nhanh không chậm mà cùng mạc sĩ linh giảng thuật vốn dĩ thuộc về lãnh tùng chuyện xưa ngươi cũng là hướng về phía bản tôn truyền thừa tới mạc sĩ linh nhìn diệp linh ánh mắt sâu thẳm hỏi diệp linh gật đầu đúng vậy nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn ngươi nếu nói là tới tìm phong nhi hoặc là đến thăm ta ta sẽ chụp chết ngươi Mạc Sĩ Linh lạnh giọng nói: "Nếu Phong Nhi Thu ngươi vì đồ đệ, ngươi nhất định có chỗ hơn người. Bảy tháng sơ bảy, công bằng luận võ, ngươi nếu thắng những người khác, môn chủ chi vị chính là của ngươi. Bản Tôn chuyên ngôi, cần thiết phục chúng." Diệp Linh hỏi: "Nếu ta thua đâu?" Mạc Sĩ Linh hừ lạnh một tiếng: "Nếu ngươi thua, Bản Tôn hủy bỏ lần này truyền ngôi, trước hảo hảo luyện luyện ngươi. Thẳng đến ngươi đem bọn họ đều đánh bại, cái kia vị trí vẫn là ngươi." Sư Tôn không suy xét một chút khác sư huynh sư tỷ, Có phải hay không không quá công bằng? Diệp Linh thực dám nói. Mạc sĩ Linh giống giận, lao tử đồ vật, tưởng cho ai liền cho ai. Ngươi cái này nha đầu thúi có ý tứ gì? Ngươi lại cùng ta ngoan cố một câu thử xem. Cuối cùng một câu. Diệp Linh hướng tới mạc sĩ Linh đi qua đi, tới gần lúc sau, thấp giọng nói. Sư tôn, có chuyện, ta nói, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Nói. Mạc sĩ Linh nhìn Diệp Linh, tổng cảm giác này nha đầu thúi trên người có vài phần cái kia tiểu hôn đảng khí chất. Vốn dĩ ta cho rằng sư tôn tính toán công bằng tuyển chọn, không nghĩ tới sư tôn như vậy yêu thương ngài nhì tử đồ đệ. Diệp Linh nhược nhược mà nói, ta công đạo, kỳ thật ta không phải mặc sĩ phong đồ đệ. Người nói cái gì? Này khối lệnh bài từ chỗ nào tới? Mạc sĩ Linh bạo nộ, nhìn Diệp Linh ánh mắt rất nguy hiểm. Là ta bằng hữu, hắn kêu lanh tùng, ta vừa mới giảng chuyện xưa cũng là của hắn. Hắn mới là ngài chân chính đồ tôn. Diệp Linh nói, kêu hắn vì sao không có tới? Mạc sĩ Linh lạnh giọng hỏi. Nguyên nhân là, hắn là cái mù đường, người có điểm ngây ngốc, hắn cũng không nghĩ muốn cái gì truyền thừa, chỉ là rất muốn sớm ngày tìm được sư phụ. Ta mượn hắn danh nghĩa tới, hàng đầu mục đích cũng không phải vì truyền thừa, là bởi vì ta cùng trên đảo này người nào đó có thù hán, muốn ngăn cản hắn được đến truyền thừa. Diệp Linh ngăn ngay nói thật. Mạc sĩ Linh bỗng nhiên rôi tay, bắt được Diệp Linh bả vai, ánh mắt băng hàn, to gan lớn mật quỷ nha đầu. Lừa đến bản tôn trên đầu tới. Nói đến ai khác ngây ngốc, chính ngươi đầu góc cũng không linh quang. Bản tôn vốn dĩ đều tin ngươi, ngươi thế nhưng không đánh đạc khai, Tìm chết. Diệp Linh cảm giác bả vai ngay sau đó liền sẽ bị bóp nát, bất quá thần sắc cũng không thấy hoảng loạn. Tiền bối, ta tới phía trước không nghĩ tới là loại tình huống này. Vốn dĩ cho rằng ta bằng hữu chỉ là có cái cướp đoạt truyền thừa tư cách, hắn tự nhận là không có thực lực đoạt được đến, để cho ta tới thử xem. Vừa mới mới biết được, tiền bối vô điều kiện nguyện ý làm ngài nhi tử đồ đệ được đến truyền thừa nếu là như thế ta không nghĩ cướp đoạt bổn thuộc về bằng hưu đồ vật cho nên mới ăn ngay nói thật ta tin tưởng tiền bối sẽ không khó xử ta mặc sĩ linh thần sắc biến đổi lại biến thậm chí có chút vặt mẹo người cái này nha đầu thúi vốn dĩ dễ như trở bàn tay đồ vật ngươi thế nhưng muốn cho đi ra ngoài ngươi đầu góc không hư đi bản tôn truyền thừa liền như vậy không có dụ hoặc lực sao diệp linh mạc danh cảm giác mạc sĩ linh thực tức giận tức giận nguyên nhân là không nghĩ tới nàng thế nhưng mạo nguy hiểm cũng muốn thừa nhận phía trước lừa gạn vì thế từ bỏ nguyên bản thực mau là có thể được đến bảo bối. Tiên bối truyền thừa rất có dụ hoặc lực, nói thật ta muốn. Nếu muốn cùng anh ngôn tu chi lưu đi tranh đoạt nói, ta sẽ tận lực. Nhưng nếu vốn chính là thuộc về ta bằng hữu, ta đây không thể đoạn. Diệp Linh thần sắc như thường. Mạc sĩ Linh bỗng nhiên buông ra đối Diệp Linh kiềm chế, nữ mày nhìn nàng, ngươi nói cái kia lãnh cái gì tùng, là cái dạng gì người. Diệp Linh ngăn ngay nói thật, lãnh tùng tùng ngây thơ đang yêu. Minh Bạch, đầu góc đơn giản Mạc sĩ linh hừ lạnh một tiếng, phong nhi liền thích cái loại này ngây ngốc, nhưng bản tôn nhưng không thích. Tiền bối, ngươi mới vừa nói tốt, phải cho ngài nhi tử đồ đệ truyền thừa, không thể nhanh như vậy liền đổi ý đi. Ta bằng hữu lanh tùng tùng người đặc biệt hảo, thiên phú thực lực đều không tồi. Diệp linh nhíu mày, Mạc sĩ linh cười lạnh, nhưng ta sửa chủ ý. Diệp linh có hiểu, tiền bối ý tứ là? Ngươi, chính là ngươi, từ giờ trở đi, chính là lão phu cuối cùng một cái đồ nhi. Ngươi phía trước có cái sư huynh tên là tiểu Hỗn Đản, bất quá không cần phải xen vào hắn. Quý xuống cho ta khai cái đầu. Cũng không cần phải xen vào ngươi cái gì bằng hữu. Ngươi cái này nha đầu thúi nếu dám một mình tới sấm u linh đảo, can đảm hơn người, ngươi tính cách là bản tôn thích loại hình. Thế nhưng không hiếm lạ bản tôn truyền thừa, vậy khi ta tiêu giao môn đời kế tiếp môn chủ đi. Mạc sĩ Linh cười ha ha. 322 sở mình chạy khai lưu, bình hoa bạo nộ. Tiền bối, ngươi cũng không biết ta là ai quá qua loa đi diệp linh nhược nhược mà nói nàng không phải được tiện nghi còn khoe mẽ là thật cảm thấy có điểm xin lỗi lanh tùng ngẫm lại nếu lanh tùng tới truyền thừa chính là hắn diệp linh vốn dĩ ở giúp lanh tùng tranh thủ kết quả lão nhân này thay đổi bất thường thập phần không đáng tin cậy mạc sĩ linh giống giận nha đầu thúi ngươi lại ngoan cố một câu thử xem dựng lỗ thai ở phụ cận nghe lén thạch ốc động tính người thỉnh thoảng nghe được mạc sĩ linh phẫn nộ thanh âm lúc trước ngăn trở diệp linh thượng đảo háo xám lao giả cười lạnh liên tục cái gì thiếu chủ đồ đệ ta xem cái kia không biết trời cao đất dày hoàng mao nha đầu có thể hay không tồn tại ra tới đều là hai nói lập tức có người phụ họa chính là xem nàng cố lộng huyền hư che che giấu giấu bộ dáng liền nhiễm vân sư mội khiêu chiến cũng không dám tiếp khẳng định là giả mạo bị sư tôn phát hiện mặc vân sơ bồi khương lâm lại đây liền nghe được chúng quanh người nghị luận lập tức nhíu mày nhưng nàng mới vừa rồi xa xa mà cũng mơ hồ nghe được mặc sĩ linh tiếng giống giận có chút lo lắng diệp linh tình huống nếu sư tôn tức giận muốn trừng phạt hoa sư tỷ nương có thể hay không giúp nàng cầu cầu tình mạc vân sơ nói khẽ với khương lâm nói khương lâm nhíu mày nhìn mạc vân sơ liếc mắt một cái người xưa nay không mừng cùng người sống lui tới mới nhận thức cái kia hoa vũ vì sao đối chuyện của nàng như thế đệ bụng mạc vân sơ lắc đầu ta cũng không biết vì sao chính là có loại nhất kiến như cố cảm giác nàng nếu thật là ngươi phong sư bá đồ đệ liền sẽ không có việc gì khương lâm thần sắc nhàn nhạt mà nói mặc vân sơ minh bạch hương lâm ý tứ nếu là giả mạo liền nhất định hảo không được thạch úc bên trong diệp linh ngồi ở mạc sĩ linh bên cạnh đang ở cùng hắn đánh thương lượng tiền bối đa tạ hậu ái nghe ngươi ta liền không đề cập tới ta bằng hữu bất quá ta còn có cái vấn đề diệp linh thần sắc nghiêm túc có chuyện mau nói thật là ngươi cùng cái kia tiểu hôn đản giống nhau liền biết khí ta phải cho các ngươi bảo bối còn ra sức khước từ nhiều như vậy vô nghĩa Mạc sĩ linh một trưởng chụp nát trước mặt cái bàn diệp linh lần thứ hai nghe mạc sĩ linh nhắc tới tiểu hôn đản có điểm tò mò là nhân vật như thế nào nghe mạc sĩ linh ngữ khí rõ ràng thực thích ăn cái kia bị lấy hái xương đồ đệ tiền bối truyền thừa thật sự rất có dụ học lực ta đặc biệt muốn bất quá ta muốn hỏi đương tiêu giao môn môn chủ yêu cầu làm cái gì diệp linh hỏi cái gì đều không làm là có thể ở trên giang hồ hô mưa gọi gió Mạc sĩ linh vẻ mặt đắc ý diệp linh khỏe miệng hơi chịu Hô mưa gọi gió đó là long vương chẳng lẽ tiêu giao môn người trừ bỏ luyện công chính là tìm người đánh nhau duy trì giang hồ bá chủ địa vị mặc sĩ linh gật đầu bằng không đâu diệp linh đỡ chán hành đi bất quá tiền bối có thể làm được một tiếng hiệu lệnh đệ tử tê tụ nhưng ta hẳn là sai sử bất động những cái đó lao ra hỏa rốt cuộc trong đó nào đó người đều đã các vì này chủ hoặc là khác lập đỉnh núi mặc sĩ linh khẽ hừ một tiếng tiêu giao môn sớm đã là năm vẻ bảy mảng Này ta biết, bọn họ lúc này có thể gom lại nơi này tới, đều làm hưu đổ lao tử bà bối. Nguyên lai tiền bối biết ta. Diệp Linh cười đến ngoan ngoãn. Mạc sĩ Linh nhìn Diệp Linh mặt, một cái tát hô lại đây, không rơi xuống lại thu hồi đi, nha đầu túi, ngươi cũng dám châm chọc lao tử. Diệp Linh lắc đầu, trời đất chứng giám, đều là thiệt tình lời nói. Ngươi có thể có biện pháp trọng chỉnh tiêu giao môn sao? Mạc sĩ Linh hỏi. Diệp Linh nghĩ nghĩ nói, không phải không thể, nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Thiên hạ phân lâu tất hợp, tiêu giao môn cũng là cái tiểu thiên hạ, ai có chi nấy, tâm đã tan, Hà tất cưỡng cầu. Giả thiết tiêu giao môn cùng Mạc Vân Quốc Hoàng thất nổi lên xung đột, hạ lầm giúp ai đều là sai, viên kế bên kia cũng giống nhau. Mạc sĩ Linh nghe vậy như mày, liền nghe Diệp Linh tiếp theo nói, hạ viên hai người chỉ là cái lệ, những người khác cũng đều có chính mình tiểu đoàn thể. Hôm nay những người này có thể tụ tập đến u linh đảo, là có mục đích không sai, nhưng ít ra thuyết minh bọn họ đều thừa nhận chính mình là hoặc là đã từng là ngài lão nhân ra đệ tử là tiêu dao môn người này liền đủ rồi tiền bối đã ở giang hồ trong lịch sử để lại nồng đậm rực rỡ một bút giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang ngày sau bị người nhắc tới khi vĩnh viễn đều là huy hoàng nếu là tiền bối tuổi này còn không bỏ quyền kế tiếp lại cùng các đệ tử vì ích lợi nháo ra mâu thuẫn đấu lên không chỉ có làm người ngoài chế dễ ước thả có khí tiết tuổi già khó giữ được nguy hiểm diệp linh dứt lời mặc sĩ linh lâm vào lâu dài chờ mặc Diệp Linh quay đầu, nhìn đến trên tường treo một bức họa, họa chung có hai người, uống rượu cái kia rõ ràng là sau lại hơn nữa, màu đen trọng một ít, nhưng chỉnh thể phong cách không hề không khỏe cảm. Diệp Linh đang ở thưởng thức hòa tác, bà vai bị mạc sĩ Linh nặng nề mà trụ một chút, thân mình một vai thiếu chút nữa tải đến trên mặt đất đi. Khu khu, ngươi này nha đầu thúi thân mình còn rất mảnh mai. Mạc sĩ Linh ho nhẹ hai tiếng, lại đem Diệp Linh tún trở về ngồi, thở dài một hơi nói, kia họa thượng thổi tiêu chính là ta nhi tử mạc sĩ phong. Từ hắn thành niên, chúng ta phụ tử bởi vì lý niệm bất đồng, mâu thuẫn liền không đoạn quá. Hắn cho rằng ta quá mức bênh vực người mình, không nói lý, mặc kệ tiêu giao môn đệ tử ở trên giang hồ gây sóng gió, không thêm ước thúc. Lúc đó ta nói hắn bà bà mụ mụ tính cách yếu đuối, ta chính mình còn rất đắc ý. Quyền lực là sẽ làm người nghiện độc dược. Diệp Linh than nhỏ. Đúng vậy, ta đã từng trúng độc quá sâu, qua thật lâu mới thanh tỉnh lại, nhưng Phong Nhi đã không thấy. Chờ ta tưởng quản thời điểm phát hiện có chút lực bất tòng tâm, lừa trên gạt dưới sự tình quá nhiều, đối ta chính mình đổ tử đổ tôn hạ nặng tay, ta cũng không đành lòng. Mạc sĩ linh nói, ta vốn định tìm cái thông minh, có bản lĩnh người thừa kế, trọng chỉnh tiêu giao môn cũng giúp ta đem phong nhi tìm trở về. Ngươi sư huynh cái kia tiểu hỗn đản rất có bản lĩnh, nhưng hắn không có hứng thú, vàng không cũng không tới phiên ngươi. Nhưng nghe ngươi mới vừa nói nói, ta suy nghĩ, có phải hay không làm tiêu giao môn như vậy biến mất, mới là tốt nhất kết quả. Diệp linh khẽ gật đầu. Ta cho rằng là, tiêu giao môn phía dưới đã có mấy cái ổn định chi nhánh, cung cấp với tân giang hồ đoàn thể, không bằng làm cho bọn họ khác lập môn hộ, chính mình đi phát triển, giang hồ cũng có giang hồ quy tắc. Tựa như ngươi cần thiết môi nấng nhi tử, có lẽ có sinh chi năm cũng có cơ hội dưỡng dục tôn tử, nhưng lại sau này, liền không phải chuyện của ngươi. Cái gọi là truyền thừa, một thế hệ một thế hệ đi xuống đi, đúng lúc vung tay mới đúng. Ngươi đổ tôn ngươi đa số đều không quen biết đi hà tất một hai phải làm cho bọn họ đỉnh ngươi tên tuổi đâu bác sĩ linh lại lần nữa thật sâu thở dài theo bản năng mà giơ tay đi chụp diệp linh bả vai diệp linh yên lặng né tránh tỏ vẻ lão nhân này xuống tay quá nặng chịu không dậy nổi ngươi cho ta trở về bác sĩ linh trừng mắt nhìn diệp linh liếc mắt một cái lại đem diệp linh tún trở về ngồi xong ai liền nghe ngươi đi 7 tháng sơ bảy tiêu giao môn giải tán nhưng ngươi bái ta làm thầy chuyện này không thể sửa chạy nhanh cho ta quỳ xuống Lại vô nghĩa ta tấu ngươi. Diệp Linh đứng dậy, quỳ xuống, cấp Mặc sĩ Linh dập đầu, đệ tử bái kiến sư phụ. Nghĩ nghĩ hẳn là kính trà, dỗi tay từ bên cạnh trên bàn cầm nửa ly trà lạnh rơ lên, sư phụ uống trà. Mặc sĩ Linh vô ngữ, tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, ném tới một bên nhi đi, đứng lên đi. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Diệp Linh đứng dậy, tỏ vẻ cái này lão nhân tâm quá lớn, cũng không biết nàng là ai, một hai phải làm nàng bái sư. Bất quá sư đều đã bái. Diệp Linh tự nhiên là nói thật, ta họ Diệp, Diệp Linh. Mạc sĩ Linh thần sắc biến đổi, người họ Diệp. Lá cây Diệp. Đúng vậy. Diệp Linh gật đầu. Đừng nói cho ta người đã gả chồng. Mạc sĩ Linh ánh mắt đột nhiên sâu thẳm. Diệp Linh lại lần nữa gật đầu, ta là gả chồng, còn có hải tử. Mạc sĩ Linh nắm tay nắm lên, người nam nhân họ nam Cung, có cái nữ nhi kêu văn vãn, còn có đứa con trai, kỳ thật là người cháu ngoại trai, năm nay 8 tuổi, có phải hay không? Diệp Linh thần sắc ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Nên sẽ không. Sư phụ, đừng nói cho ta, ta nam nhân chính là ngươi mới vừa nói tiểu hỗn đản sư huynh. Người khác đâu? Diệp Linh cũng vô pháp bình tĩnh, nam cung hành phía trước thế nhưng ở chỗ này. A a a a a. Ngươi tên hỗn đản này nha đầu. Thế nhưng là cái kia tiểu hỗn đản tức phụ nhi. Các ngươi liên hợp lại hố ta có phải hay không? Ta muốn giết ngươi. Mặc Sĩ linh bạo nổ dựng lên huy trưởng hướng tới diệp linh đánh lại đây diệp linh nghiêng người né tránh quay đầu liền chạy bên ngoài lại lần nữa nghe được tức giận mắng thanh chỉ thấy diệp linh lao tới mặc sĩ linh ở phía sau truy một hồi điên cuồng hét lên nha đầu thúi ngươi đứng lại đó cho ta ta muốn giết ngươi mọi người trợn mắt há hốc mồm trước mắt công phu một cái chạy một cái truy hai người đều không thấy bóng người áo xám lao giả cười lạnh ta nói cái gì tới cái kia hoàng mao nha đầu chỉ định là ăn gan hùn mật gấu giả mạo thiếu chủ lộ đệ Bị sư tôn xuyên qua lập tức có người phụ họa xứng đáng chính là tìm chết anh ngôn tu cùng sở minh trạch phái tới điều tra tình huống người lập tức trở về hội báo mạc vân sơ như mày tại sao lại như vậy đâu dứt lời liền muốn đuổi theo đi xem kết quả bị khương lâm kéo lại sơ nhi ta nói rồi nếu nàng thật là ngươi phong sư bá đồ đệ sẽ không phải chết nếu không phải xảy ra chuyện cũng là tự tìm hoa sư tỷ không phải loại người như vậy mạc vân sơ lắc đầu Nhiễm vân bị mấy cái nữ tử vây quanh đi tới, cười đến trương dương đắc ý, mặc sư muội, ngươi quá đơn thuần, không biết nhân tâm hiểm ác đâu. Cái kia hoa sư muội, nói rõ chính là lừa gạt sư tôn, trang đến như vậy cao ngạo, thật là buồn cười. Lúc trước không dám tiếp ta khiêu chiến, chính là chỗ dạng, thực lực vô dụng. Chúng ta tiêu giao môn là giang hồ đệ nhất đại phái, sư tôn là cỡ nào anh minh thần võ người. Như thế nào sẽ bị nàng một cái tiểu tiện nhân cấp bắt chẹt? Sư tôn ra tay, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Trung quanh nghị luận sôi nổi, ý tứ đều cùng nhiễm vân không sai biệt lắm. Bởi vì bọn họ hy vọng Diệp Linh là giả, bài trừ Diệp Linh, bọn họ được đến truyền thừa cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút. Có người đuổi theo xem náo nhiệt, kết quả cũng chưa tìm được Mạc Sĩ Linh cùng Diệp Linh chạy đi đâu. Anh ngôn Tu nhận được tin tức, lập tức liền cười, còn tưởng rằng là cái cái gì khó lường nhân vật, liền ta mặt mũi đều không cho. Nguyên lai like là cái giả, đương nhiên không dám cùng người tiếp xúc, sợ lòi thôi. Sở Minh Trạch bên kia nhận được tin tức. Hạ Lâm như mày, giả, tia nàng lá gan cũng quá lớn. Sở Minh Trạch như suy tư gì, chưa chắc, không cần dễ tin đôi mắt nhìn đến, lỗ thay nghe được, càng không cần bảo sao hay vậy. Mạc sĩ Linh đối sở Minh Trạch nhưng thật ra khách khí, nhưng sở Minh Trạch càng cảm thấy đến không thích hợp, chỉ là nhất thời không thể tưởng được là bởi vì cái gì. Bởi vậy mạc sĩ Linh đối hoa vũ tức giận chuyện này, sở Minh Trạch cũng sẽ không dễ dàng có kết luận. Lúc này, đuổi giết Diệp Linh mạc sĩ Linh. Mang theo Diệp Linh và Hữu Linh trên đảo một cái không muốn người biết địa cung. Diệp Linh yên lặng theo ở phía sau, đánh giá bốn phía, địa phương không lớn, như là có người chủ quá. Mạc sĩ Linh dừng lại bước chân, Diệp Linh cũng nghỉ chân, sư phụ, ta nam nhân đâu? Ngươi đem hắn tàng chỗ nào rồi? Mạc sĩ Linh quay đầu lại, mắt lạnh nhìn Diệp Linh, ngươi hỏi ta. Chẳng lẽ không phải ngươi cùng hắn đã gặp mặt, hắn làm ngươi lừa gạt ta? Ta ở Hồng Nham thành đợi đã lâu không thấy người, hắn khi nào từ nơi này rời đi nơi này? diệp linh nhíu mày hắn sốt ruột đi tìm ngươi các ngươi trên đường thật sự không gặp phải mặc sĩ linh ánh mắt băng hàn diệp linh lắc đầu thần sắc như thường nếu là gặp phải ta liền sẽ không một người tới nữ nhi của ta hảo sao Cung a hành ở bên nhau còn có cái gì người a hành hắn rõ ràng mới hẳn là mặc cầm dạ. trên đảo cái kia là giả ngươi biết hơn nữa ngươi là hướng về phía hắn tới đúng hay không hắn giả mạo tiểu hỗn đản ngươi không biết tiểu hỗn đản ở chỗ này Chuyên môn lại đây ngăn cản cái kia hàng giả được đến lao phu truyền thừa. Mạc sĩ Linh ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Diệp Linh. Diệp Linh khẽ gật đầu, không sai, chúng ta là từ một chỗ tới, nguyên bản là túc địch. Sư phụ, có thể hay không trước nói cho ta, á hành với ai ở bên nhau. Một cái hoa hoa, còn có một nam một nữ. Là người nào, ta không biết. Mạc sĩ Linh lắc đầu. Kia hẳn là mênh ngông cùng băng nguyệt tỷ tỷ. Diệp Linh than nhỏ, những người khác cũng không biết ở đâu. Ngươi thật chưa thấy qua tiểu hỗn đản. Mạc sĩ Linh ngay từ đầu hoài nghi Diệp Linh là gặp qua Nam Cung Hành lúc sau, Nam Cung Hành làm nàng lại đây lừa truyền thừa, cho nên mới tức giận như vậy. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cũng không đúng. Huyền thiết lệnh bài là thật sự, nếu ý định lừa hắn nói, Diệp Linh ngay từ đầu nhận nàng là mạc sĩ phong đồ đệ liền vạn sự đại cát, không cần thiết mạo hiểm thừa nhận nói dối, lại nói ra chính mình tên thật, khiến cho hắn hoài nghi. Sớm biết rằng hắn trở về, ta hẳn là ở Hồng Nham Thành Trở. Không nghĩ tới thế nhưng bỏ lỡ. Diệp Linh lắc đầu. Mạc sĩ Linh lại nổi giận, ngươi có ý tứ gì? Cùng kia tiểu tử thúi gặp mặt so được đến lao tử truyền thừa đều quan trọng. Diệp Linh ho nhẹ hai tiếng, sư phụ muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Mạc sĩ Linh tức giận đến thổi dâu trứng mắt, các ngươi thật đúng là trời đất tạo nên một đôi tiểu hôn đảng. Giống nhau giống nhau. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn sao. Diệp Linh cười. Tuy rằng bỏ lỡ có chút tiếc nuối. Hãy nay ngoại biết được nam cung hành đích xác thiết tin tức hắn cùng vãn vãn đều mạnh khỏe mông ngao cùng băng nguyệt cũng không có việc gì diệp linh vẫn là vui vẻ chờ nam cung hành đến hồng nham thành liền biết nàng ở chỗ này khẳng định sẽ đến tiếp nàng ngươi còn cười ngươi coi trọng cái kia tiểu tử thối cái gì bác sĩ linh tức giận hỏi diệp linh khỏe môi hơi câu đương nhiên là coi trọng hắn lớn lên đẹp bác sĩ linh đỡ chán hắn cũng là như vậy cho rằng hai người các ngươi thật là đủ rồi nông cạn Sư phụ, xem ra chúng ta rất có duyên phận. Diệp Linh cười nói. Mạc sĩ Linh lắc đầu lại xua tay, là các ngươi hai cái tiểu hôn đảng có duyên phận, ta tải đến trong tay các ngươi, là nghĩa duyên. Ta nói muốn chiếu hắn tiêu chuẩn tìm cái người thừa kế, hắn cùng ta nói dân nói, trừ bỏ tiểu diệp tử, không ai phù hợp tiêu chuẩn. Kết quả ngươi liền chạy tới. Diệp Linh nghe vậy thực vui vẻ, sư phụ mau cùng ta nói một chút, á Hành như thế nào sẽ đến nơi này. Hắn có phải hay không hảo ngoan? Cho nên ngươi mới thu hắn vì đồ đệ. Mạc sĩ Linh viên cái tận trời đại bạch mắt, ngoan cái rắm. Ta vô số lần muốn đánh chết hắn. Sư phụ, sinh hoạt như vậy tốt đẹp, ngươi lại như thế táo bạo, như vậy không tốt không tốt. Diệp Linh cười lắc đầu. Ta hiện tại còn muốn đánh chết ngươi. Mặc sĩ Linh hung hăng mà trừng mắt nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái. Diệp Linh cười đến ngoan ngoãn, kia không thể, ta như vậy ngoan. Đừng cười. Ngươi cười ta liền nhớ tới cái kia tiểu hôn đản khí ta bộ dáng. Mạc Sĩ Linh tức giận, lại liên tiếp đánh Diệp Linh, vì thế liền đấm tưởng, lại bắt tay đánh đau. Diệp Linh chính chính thần sắc, nếu là hiểu lầm, sư phụ mang ta tới chỗ này là vì sao? Cho ngươi truyền công. Mạc Sĩ Linh hừ lạnh một tiếng, vì sợ bị những cái đó ra hỏa quái rầy, ở chỗ này thực thích hợp. Truyền công qua đi lại đi tuyên bố, đỡ phải bọn họ kỷ kỷ hóa hòa có ý kiến. Diệp Linh lại hỏi, sư phụ cho ta truyền công, chính mình công lực sẽ tổn hao nhiều sao? Vô nghĩa. Mạc sĩ Linh trừng mắt Diệp Linh nói. Diệp Linh lắc đầu, kia vẫn là thôi đi. Sư phụ tuổi tác đã cao, nếu là tổn hại công lực, sẽ ảnh hưởng thân thể, như vậy không tốt. Ta tuổi trẻ, có thể chính mình tu luyện.